Quen thuộc thản nhiên người đều biết, nàng hiện tại đã có chút không cao hứng, không có người dám chen vào nói, đều chờ đại trưởng lão bên này như thế nào trả lời. Ngạch, là chúng ta hiệp hội cảm thấy các ngươi hai đứa nhỏ tương lai ở cờ vây phương diện này tạo nghệ nhất định là phi thường cao, cho nên phá lệ thương lượng lúc sau đưa ra muốn mời các ngươi nhập hội, không có người giúp các ngươi xin. Đại trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được thản nhiên cảm xúc, cũng không phải cái gì vui vẻ, tuy rằng cũng không rõ ràng thản nhiên vì cái gì không vui nhưng là hắn vẫn là ăn ngay nói thật. Nghe xong lời này, Trần Lão cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, này xem như còn hắn trong sạch đi. Trước 287 đại tai tới, Trần Lão liền kém Lão lệ tung hành, hắn thật là cảm thấy chính mình thư quan uổng, hắn bất quá chính là thế bọn họ làm một lần chủ thế bọn họ báo danh tham gia thi đấu sao, như thế nào làm giống như hiện tại loại chuyện này đều là hắn làm giống nhau, hắn thật là không coi a, vì cái gì muốn đệ nhất trước hoài nghi hắn đâu, Lão nhân bãi ủy khuất mặt nhìn thản nhiên muốn cho thản nhiên cho hắn cái an ủi, cũng coi như là thế hắn sửa lại án xử sai. Thản nhiên căn bản lười đến phản ứng hắn, trở về hắn cái ánh mắt, ý tứ nói ngươi đã đã làm một lần loại chuyện này, ta liền rất khó tin tưởng ngươi, cho nên trước hoài nghi ngươi cũng là thực bình thường sự tình. Sau đó căn bản là chưa nói cái gì Trần lão hy vọng nghe được an ủi hắn nói. Đáng thương Trần lão, cảm thấy chính mình hoàn toàn bị Thản nhiên liệt vào hoài nghi đối tượng danh sách, chính mình hình tượng cũng chưa. Xem ra hắn về sau muốn nỗ lực thay đổi chính mình hình tượng. Bằng không này mỗi lần một có chuyện gì đệ nhất liền hoài nghi chính mình, hắn cũng ăn không tiêu à, này tiểu nha đầu tính tình cũng không phải là hắn có thể chịu được. Tuy rằng các ngươi là hảo ý, nhưng là không có trải qua chúng ta đồng ý liền đem chúng ta xác nhận vì hội viên, các ngươi bất giác chuyện này đều không có tôn trọng quá chúng ta sao. Thản nhiên tuy rằng vô dụng cái gì cường ngạnh ngữ khí, nhưng là lời này lại không phải nhiều ô nhu. Ta... Chúng ta ở đằng trước thừa nhận thản nhiên chất vấn đại trưởng lão hiện tại có chút hối hận chính mình tới nhất cái này đại biểu nói cho bọn họ hai cái chuyện này, vốn đang nghĩ chính mình có thể được đến hai đứa nhỏ cảm kích đâu, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này a hắn có thể không thể nói hắn hối hận, có thể hay không lui về một lần nữa tới một lần, hắn chạm trở về, làm những người khác tới a Bất quá, về cờ vây hiệp hội sự tình ta cũng có điều nghe thấy, ta còn là thực cảm tạ các vị các trưởng lão đối chúng ta tiểu dạ tán thành nhưng là đối với các ngươi hành vi, ta còn là hy vọng các ngươi không có lần sau. Thản nhiên cũng không có tính toán cự tuyệt cờ vây hiệp hội mời, Bởi vì nàng biết nơi này có không ít cao thủ, giống trần lao giống nhau cao thủ, vào cái này hiệp hội, nàng sẽ có rất nhiều cùng cao thủ luận bản cùng học tập cơ hội. Như vậy chuyện thú vị nàng mới sẽ không cự tuyệt đâu, nhưng là đối với bọn họ cứ như vậy tự tiện tự chủ trương đưa bọn họ tính làm hội viên sự tình, vẫn là muốn cho thấy chính mình là cho rằng đối phương không tôn trọng chính mình thái độ. Thản nhiên tuy rằng vẫn như cũ là biểu hiện ra ngoài đối bọn họ làm như vậy bất mãn, nhưng là ít nhất từ nàng lời nói là có thể nghe được ra tới, nàng là tiếp nhận rồi trở thành cờ vây hiệp hội hội viên chuyện này. Quả thực là tới cái 180 nhiều đại chuyển biến A, đại trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão lập tức có điểm phản ứng không kịp thản nhiên thái độ nhanh như vậy chuyển biến. Như thế nào các ngươi hiện tại là hối hận sao? Thản nhiên nhìn đại trưởng lão đứng ở nơi đó bất động, cũng không nói gì, không biết đối phương là muốn làm gì. Không có. Không có. Phi thường hoan nên các ngươi hai vị tiểu kỳ thủ gia nhập hiệp hội. Đại trưởng lão bị thản nhiên như vậy vừa hỏi mới nhớ tới chính mình hẳn là đem vừa rồi liền ở trong tay huy chương giao cho thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người trong tay. Tuy rằng có chút làm không rõ này thản nhiên một hồi thoạt nhìn là sinh khí, một hồi giống như lại tiếp nhận rồi bọn họ mời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là còn là phi thường vui vẻ này hai đứa nhỏ có thể gia nhập. Cũng cảm ơn các vị các trưởng lão đối chúng ta coi trọng, tiểu dạ ngươi nói đi. Thản nhiên biết đối phương là bị chính mình thái độ lộng hồ đồ, nàng cũng không có nhiều lời, trực tiếp tỏ vẻ đối cờ vây hiệp hội vài vị trưởng lão cảm tạ. Từ từ ý tứ chính là ta ý tứ, tuy rằng chơi cờ lúc ban đầu cũng là bồi từ từ chơi, bất quá có thể trở thành hiệp hội hội viên ta cũng là thực vui vẻ. Âu Dương đêm vẫn là nhất quán lấy thản nhiên ý tứ vì chuẩn, không có gì nghị. Vài vị trưởng lão cái này xem như an tâm, bắt đầu nhìn thản nhiên thái độ còn tưởng rằng bọn họ đây là muốn cự tuyệt đâu. Tuy rằng chưa từng có gặp được tình huống như vậy, nhưng là bọn nhỏ sẽ tùy hứng cũng là bình thường tình huống. Rốt cuộc thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở bọn họ trong mắt vẫn là hai đứa nhỏ đâu. Nếu bọn họ hai người thật sự cự tuyệt. nay ba vị trưởng lão cùng hiệp hội thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Còn sự tình tốt tuy rằng trung gian có chút khúc chiết. Nhưng là tốt xấu cũng coi như là viên mãn giải quyết. Bất quá này hai đứa nhỏ bọn họ xem như xem minh bạch. Thật đúng là không phải giống nhau hài tử về sau vẫn là có chuyện gì muốn trước cùng bọn họ trước tiên nói hạ hảo nếu là thật sự đường trưởng trở mặt bọn họ một đám đại nhân cũng không thể cùng hai tử so đo không phải nhưng thật ra thật mất mặt còn không phải bọn họ này mấy cái lao ra hỏa sao làm hoa hạ cờ vây giới tối cao vinh quang thản nhiên cùng âu dương đêm tiếp nhận đại trưởng lao trong tay huy chương liền trực tiếp đừng ở trên người lập tức phải tiến hành cuộc triển lãm bọn họ hai cái tuổi còn nhỏ dễ dàng bị người bỏ qua chính là này huy chương từ biệt thượng kia hiệu quả liền cách biệt một trời. Cũng không phải thản nhiên bọn họ hư vinh tâm cường, vì làm mọi người đều biết bọn họ là cờ vây hiệp hội hội viên mới phải đường trưởng đường thượng huy chương. Mà là bởi vì cuộc triển lãm quy tắc, đem huy chương đường thượng càng có lợi cho làm cho bọn họ gặp gỡ nhân xuyên thái tử. Đại hội đối với thanh thiếu niên tổ thi đấu khi dựa theo tuổi tác cờ hòa nghệ đẳng cấp tới phân chia tổ khác, bởi vì thản nhiên cùng Âu Dương đem bản thân tuổi tương đối tiểu, bọn họ có hay không tham gia quá đẳng cấp khảo cấp cho nên lần này trong lúc thi đấu bọn họ cơ hồ là không có khả năng sẽ bị phân chia đến cùng nhân xuyên thái tử một cái tổ khác nếu muốn cùng hắn giao thủ nhất định phải ở cuộc triển lãm chung liền tương ngộ mà cuộc triển lãm quy tắc là tự do lựa chọn đối thủ từ đối phương tới tuyển nước ngoài tuyển thủ có ưu tiên lựa chọn quyền lợi nếu là phía trước nói thẳng nhiên cùng âu dương đêm hai người tuổi tác cùng đẳng cấp tuyệt đối là dẫn không dậy nổi nhân xuyên thái tử chú ý cho nên phỏng chừng là sẽ không lựa chọn bọn họ hai cái trong đó một cái hiện tại bất động Hoa hạ cờ vây hiệp hội, tự cổ trí kim liền vẫn luôn rất có danh khí, tuy rằng lịch đại kêu tên bất đồng, nhưng là tổ chức chính là cái kia tổ chức, mà hiện tại sở sử dụng hội viên đánh dấu cũng là tự cổ trí kim truyền xuống tới đồ án làm tỏ vẻ. Nhân xuyên thái tử làm cờ vây người yêu thích là không có khả năng không quen biết, đến lúc đó hắn một khi nhìn thấy thản nhiên bọn họ hai người trước ngực hội viên tỏ vẻ liền nhất định hồi lựa chọn khiêu chiến bọn họ hai cái trong đó một cái, như vậy thản nhiên bọn họ liền có cơ hội cùng đối thủ của hắn. 9 giờ thời điểm. Các quốc gia kỳ thủ đại biểu đều đã tới rồi hoa hạ quốc gia cờ vây viện, hiệu trưởng cũng là thời điểm đi ra ngoài tiếp đãi các quốc gia đại biểu. Tuy rằng quốc gia đã phái ra sứ đoàn tiếp đãi đại biểu, nhưng là làm cờ vây viện viện trưởng tự nhiên là muốn đại biểu quốc gia cờ viện tới hoang nên các quốc gia này đó tiểu kỳ thủ nhóm. 9 giờ dưới thời điểm, ở cờ viện lễ đường, ngoại giao đại biểu đại biểu hoa hạ trí lần này hoa hạ chủ nửa châu Á ly thanh thiếu niên cờ vây đại tái khai mạc tử, lúc này đại tái xem như chính thức bắt đầu rồi. Kế tiếp là tổ hủy hội nhân viên công tác hướng đại gia tuyên đọc lần này đại tái nhật trình an bài cùng với cuộc triển lãm cùng thi đấu trong lúc quy tắc cùng với đến từ các quốc gia giám khảo sẽ trọng tài nhóm một hồi thi đấu trọng tài cũng là quan trọng nhất một bộ phận lần này thi đấu tính chất tuy rằng không có đạt tới toàn thế giới tham dự nhưng là cũng là quốc tế tính chất thi đấu cho nên về trọng tài cũng đều là mời các quốc gia phi thường chi danh cỡ vây đại sư nhóm làm trọng tài đương nhiên về trọng tài an bài cũng là giao nhau bình phán cũng chính là nếu trận này thi đấu tuyển thủ là hoa hạ cùng mẹ quốc tuyển thủ trọng tài chính là từ trừ bỏ này hai cái quốc gia ở ngoài trọng tài giữa tới tuyển hai vị cuối cùng nếu có cờ hòa tình huống hai vị trọng tài muốn thương nghị thông qua đối bình thường thi đấu giữa thi đấu tuyển thủ cờ lộ cùng với cờ phong chờ phương diện bình phán ra kia một phương tăng tốt cuối cùng phán định vì thắng lợi một phương cho nên lúc này đây đại tái là phi thường nghiêm cẩn cùng với công bằng tuyệt đối sẽ không giống đời sau có chút quốc gia làm chủ nhà tổ chức một ít thi đấu Đối chủ nhà thường xuyên có phóng thủy tình huống, tại đây một phương diện, vô luận là chủ nhà hoa hạ tuyển thủ dự thi vẫn là tới tham gia thi đấu các quốc gia đại biểu đều là tương đối yên tâm. Phía chính phủ một ít trình tự đi xong rồi, kế đó hạ chính là các quốc gia kỳ thủ nhận thức quá trình. Bởi vì chiều nay chính thức bắt đầu cuộc triển lãm, mỗi người là muốn tham gia hai trảng, buổi sáng liền phải quyết định đối thủ tốt, bởi vì căn cứ cuộc triển lãm thi đấu quy tắc, đối thủ là muốn chính mình chọn lựa, ở hoàn toàn không hiểu biết đối phương tình huống dưới. Tuyển ra đối thủ là có chút khó khăn độ, cho nên đại hội tròn này đó tuyển thủ dự thi nhóm một ít thời gian cho nhau nhận thức một chút, cũng coi như là vì các tuyển thủ chọn lựa đối thủ cung cấp trợ giúp. Mặt khác, mỗi cái quốc gia đoàn đại biểu còn phải vì mỗi một cái tuyển thủ chế tác một phần cá nhân cờ vây thành lập. Cũng chính là cái này tuyển thủ dự thi quốc cấp, tên, tuổi, đẳng cấp cùng với đã từng tham gia quá những cái đó cờ vây thi đấu cùng này đó thi đấu trong lúc đạt được giải thưởng từ từ. Sở hữu tuyển thủ cùng cờ vây có quan hệ tin tức tư liệu đều phải ở tư liệu thượng có điều thể hiện. Như vậy một phương diện có lợi cho làm đối thủ hiểu biết tuyển thủ, về phương diện khác cũng là một đôi buồn quốc tuyển thủ tốt tuyên truyền. Lần này đại tái trừ bỏ thắng lợi giải thưởng ở ngoài, còn sẽ bình chọn các tổ khác tốt nhất kỳ thủ danh hiệu. Cái này tốt nhất kỳ thủ chính là căn cứ người ở trong lúc thi đấu biểu hiện, cùng với càng phương diện tổng hợp tố tổ chất phương diện suy tính, Sở hữu giám khảo cộng đồng đầu phiếu bình chọn tuyển thủ mới có thể đạt được. Cuối cùng đại hội còn đem bình chọn một cái nhất cụ tiền đồ kỳ thủ giải thưởng, xem tên đoán nghĩa, chính là tương lai cờ đàn thượng tân tinh chính là vị này nhất cụ tiền đồ kỳ thủ thưởng. Cái này giải thưởng cũng là muốn toàn thể giám khảo bình chọn ra. Lúc này đây Hoa Hạ phái ra 10 vị giám khảo đều là cờ vây hiệp hội đại biểu, nói cách khác đều là thản nhiên bọn họ người trong nhà, tuy rằng sẽ không bình phán thản nhiên cùng Âu Dương đem hai người thi đấu, nhưng là thản nhiên bọn họ cũng coi như là có chung vinh dự. Kỳ thật ở thi đấu phía trước, Các quốc gia đối với đối phương quốc gia tham gia thi đấu tuyển thủ cũng trên cơ bản đều đại khái có điều hiểu biết. Rốt cuộc đây là quốc tế tính thi đấu, ai đều tưởng thắng lợi, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn thắng thi đấu, tự nhiên là muốn hiểu biết rõ ràng đối phương tuyển thủ cơ lộ cùng thủ pháp, như vậy đối thắng được thi đấu là càng vì có lợi. Mặc dù là một cái sư phụ dạy ra đồ đệ, từ cơ lộ đến cờ phong cũng là không phải đều giống nhau, cho nên tuyển thủ trừ bỏ muốn chính mình nỗ lực huấn luyện ở ngoài còn muốn chịu thời gian nghiên cứu người khác cơ lộ, những việc này mỗi vị chuyên nghiệp tuyển thủ đều phải làm công khóa. Nhưng là bởi vì ở cuối cùng dự thi danh sách không có xác định phía trước, các quốc gia được đến đều là cái đại khái tuyển thủ danh sách, ở thi đấu phía trước vẫn là sẽ có một ít phía trước đã không có giải quá tuyển thủ sẽ tham gia, thì như nói thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người. Trước 288 sơ ngộ nhân xuyên thái tử. Loại tình huống này tuy rằng là không nhiều lắm, nhưng là cũng không xem như quá đặc thù, rốt cuộc có rất nhiều thời điểm. Rất nhiều chuyện là khó có thể đoán trước, cho nên ở cuối cùng thi đấu danh sách không có xác định xuống dưới phía trước, đừng nói là mặt khác đối thủ quốc, chính là buồn quốc các tuyển thủ cũng không biết cuối cùng tham gia thi đấu đều là người nào. Đặc biệt là đối với một ít cạnh tranh tương đối kịch liệt, cờ vây trình độ tương đối tốt quốc gia, bởi vì dự thi nhân số là cố định, muốn xác định hạ dự thi nhân viên, là phải trải qua một vòng một vòng tuyển chọn, tại đây trung gian nếu cố ý ngoại hoặc là mặt khác vấn đề phát sinh, lâm thời đổi tuyển thủ cũng là thường có sự tình. Loại tình huống này chính là ở thế vận hội Olympic như vậy cảnh kỹ trên sân thi đấu cũng là thường có sự tình. Bất quá giống thản nhiên cùng Âu Dương đêm như vậy, bản thân không có thông qua tuyển chọn khảo hạch khảo thí, liền trực tiếp bị xác định vì tuyển thủ dự thi vẫn là tương đối hiếm thấy, vì tránh cho đối thủ nhón quá nhiều ngờ vực. bọn họ hai cái lúc trước cũng chỉ là tính làm hoa hạ bên trong báo danh danh sách, biết cuối cùng tổ hủy hội xác định danh sách thời điểm mới có hai người tên. Cho nên đối với các quốc gia tuyển thủ tới nói, thản nhiên cùng Âu Dương đêm cơ hồ là hoàn toàn xa lạ. Hôm nay cũng coi như là đại gia một lần biết bọn họ tư liệu, nhưng là này tư liệu có cùng cấp với vô, bởi vì cái này tư liệu mặt trên trừ bỏ hai người tuổi tác tên, cơ hồ là cái gì tin tức đều không có, tương đương với là chỗ trống tin tức. Hai người bởi vì không có tham gia quá đẳng cấp khảo thí, cho nên đối với xác định bọn họ hai người đẳng cấp cơ hồ cũng là chỗ trống một mảnh, hai người càng là đệ nhất dự thi. Cho nên ngay cả một cái khu cấp thị cấp thi đấu thứ tự đều không có, đây chính là làm các quốc gia tuyển thủ xem đến mắt tròn váng. Đây là tình huống như thế nào? Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là hai người kia là hoa hạ vũ khí bí mật, tại đây loại thời khắc mấu chốt đòn sát thủ. Một loại khác khả năng chính là hai người kia trình độ thật sự là thảm không nỡ nhìn, tới bên này cũng chính là góp đủ số. Nếu không chính là hoa hạ không ai, thấu không ra tuyển thủ tới. Nếu không chính là hoa hạ thủ thắng năm chắc quá lớn, làm cho bọn họ hai người tới góp đủ số. Chính là đại gia ở trong lòng phân tích một chút. Cảm thấy này hai loại khả năng giống như đều không giống A liền nói đệ nhất loại đi, liền tính ở thông minh, cũng chỉ là 9 tuổi hài tử A, sao có thể là đòn sát thủ đâu. Hơn nữa đây chính là dựa theo tuổi tác vị phân tổ, bọn họ cái gì tư lịch đều không có, là không có khả năng phân đến cao cấp bậc tổ, đối phó cao thủ thời điểm, bọn họ căn bản không có khả năng có cơ hội xuất chiến cho nên càng không thể trở thành cái gì đòn sát thủ. Đệ nhị loại càng là không giống ai nhìn trên ảnh chụp hai đứa nhỏ, nhìn liền có một cổ linh khí kính, thấy thế nào cũng không giống như là buồn. Nếu nói là dùng để cho đủ số cũng không giống A kia nhất có khả năng chẳng lẽ chính là bởi vì hoa hạ thực lực quá cường, căn bản không lo lắng sẽ thua, cho nên liền phái bọn họ hai cái ra tới xem như tích lũy hạ đại tái kinh nghiệm. Chính là phía trước đại gia cũng xem qua hoa hạ mặt khác tuyển thủ tư liệu A, không có gì đặc biệt lợi hại tuyển thủ a nhưng là cũng chỉ có cái này hình như là có thể nói thông, bất quá cũng vẫn là cảm thấy phi thường miễn cưỡng a. Cơ hội sở hữu tuyển thủ cùng huấn luyện viên đều đối này hai đứa nhỏ cảm thấy tò mò không thôi, cho nên thản nhiên cùng âu dương đêm từ phòng nghỉ ra tới hiện thân thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay hai người kia. phía trước hai người tham gia cái mở màn thức liền đến phòng nghỉ đi nghỉ ngơi, cũng coi như là làm cuối cùng chuẩn bị. nhưng là này hai người cuối cùng chuẩn bị xác thật lệnh người mở rộng tầm mắt. Bọn họ không có giống người khác như vậy khẩn trương, cũng không có vội vàng lại xem sẽ kỳ phổ, mà là hai người một bên nói chuyện phía một bên ăn trái cây. Giống như một hồi muốn tham gia thi đấu người không phải bọn họ hai người giống nhau. Quả thực dương dương tự đắc làm người nhìn đều thế bọn họ khẩn trương. Bất quá đối với này hai đứa nhỏ biểu hiện Trần lão nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Cũng không phải Trần lão so người khác cỡ nào bình tĩnh, mà là bởi vì Trần lão đã thói quen hai người kia loại này biểu hiện. Giống như cảm giác liền tính thiên muốn sụp, bọn họ hai cái cũng có thể nhẹ nhàng tự tại ngồi ở chỗ kia uống trà. Loại này chấn định trạng thái ngay cả giống nhau đại nhân đều học không tới, càng đừng nói là hài tử, cho nên Trần Lao vẫn luôn cảm khái, này sinh ra gia đình không giống nhau, bọn nhỏ chính là từ nhỏ khí độ liền bất đồng A, quả nhiên có chút đồ vật là trời sinh liền mang theo, không phải học là có thể học tới. Chờ đến bên ngoài nghi thức đều cử hành sau khi xong. Viện trưởng trợ lý lại đây thông chi thản nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người nên đi ra ngoài, lập tức liền phải tiến hành cuộc triển lãm tuyển thủ lựa chọn. Bởi vì dù sao cũng là thi đấu, trừ bỏ tuyển thủ ở ngoài cũng đều là các quốc gia dẫn đầu cùng huấn luyện viên linh tinh. Thản nhiên cảm thấy mang quá nhiều người có chút trợn mắt, khiến cho những người khác ở phòng nghỉ bên này chờ, chỉ dẫn theo Hồng Y đi một người qua đi. Âu Dương Đêm cũng làm Lý Minh Lưu tại bên này. Ba người đi theo Trần Lão vừa ra phòng nghỉ, liền tiếp thu tới rồi đến từ các phương diện ánh mắt bắn phá. Làm thản nhiên có chút không thích ứng Tuy rằng không phải chưa thấy qua loại này đại trường hợp Nhưng là loại này bị nhiều người như vậy Đồng thời nhìn chằm chằm xem còn không rõ nguyên nhân Thời điểm thật đúng là chưa từng có Bất quá thản nhiên vừa thấy đại gia biểu tình Đang xem xem bọn họ trong tay cầm đúng là chính mình cùng Âu Dương đêm tư liệu trang Đại khái liền minh bạch vì cái gì chính mình cùng Âu Dương đêm như vậy chịu chú ý nháy mắt đêm vừa rồi nghi hoặc biểu tình thu hồi Sửa vì mỉm cười Mỉm cười gật đầu giống đại gia tỏ vẻ vấn an thản nhiên như vậy cười vừa rồi chết nhìn chằm chằm bọn họ hai người những người đó nhưng thật ra sướng sốt, đảo không phải bị nàng chuyển biến nhanh như vậy biểu tình lộng sướng sốt, mà là nàng tươi cười quá loa mắt, giống như là một đạo ánh mặt trời chiếu vào mỗi người trong lòng. Thật đẹp! Mỗi người trong lòng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ vậy hai chữ. Hồng ý gì vẫn như cũ giống thường lui tới giống nhau, hiện tại trong đám người tìm tòi có hay không đối thản nhiên bọn họ có địch ý người, cho nên cũng đồng thời nghe được mọi người này một câu tiếng lòng, hắn cũng cười. Xem ra chính mình cái này chủ tử về sau đào hoa sẽ không thể thiếu A, về sau hắn công tác muốn nhiều rất nhiều A, thuận tiện ngó hiểu do Âu Dương đêm liếc mắt một cái, hai tử, về sau muốn mất vả người A. Âu Dương đêm tuy rằng thực khó chịu nhiều người như vậy nhìn chầm chầm thản nhiên xem, nhưng là dù sao cũng là quốc tế trường hợp, hắn cũng không thể giống thường lui tới như vậy nháy mắt kéo xuống mặt tới, như vậy liền có chút thất lợi, nhưng là hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cùng thản nhiên hình thành tiên minh đối lập Làm nhìn đến hai người biểu tình không ít người một nhạc, này hai cái thật đúng là một đôi đáng yêu hài tử a, một cái cười mặt như hoa, một cái nghiêm túc như điều khác, lại đều lớn lên như vậy xinh đẹp, đứng chung một chỗ không biết vì cái gì làm cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Lần này, đại gia cũng đều đối với hai người lộ ra thiện ý tươi cười, tuy rằng bọn họ rất muốn biết này hai đứa nhỏ chi tiết, nhưng là giờ khắc này bọn họ càng muốn biểu đạt chính là chính mình thiện ý, bởi vì này hai đứa nhỏ thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Hồng Y Lia nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở giữa góc một thiếu niên trên người. Thiếu niên này cũng ở hướng tới bên này xem, hắn thấy được Hồng Y Lia ánh mắt, cũng gần chỉ là nhìn Hồng Y Lia liếc mắt một cái, không, có bất luận cái gì trốn tránh, hắn liền như vậy hào phóng làm Hồng Y Lia xem. Mà chính mình lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thản nhiên trên người. Thiếu niên này, khuôn mặt giảo hảo, một thân quần áo trang điểm kéo léo, giơ tay nhấc chân chi gian nhìn ra được bỏ ra thân gia đình cực hảo, cả người có loại quý tộc khí chất. Trên mặt biểu tình không thể nói nghiêm túc càng không thể nói là nhu hòa, không có mỉm cười, không có tức giận, rất là bình tĩnh. Ở thiếu niên phía sau cách đó không xa 5 mét khoảng cách có hai cái hộ vệ, nhìn ra được tới thân thủ không tồi, trên người sát khí thực trọng nhưng không giống như là sát thủ, xem ra thiếu niên này nên là vị kia. Hồng Y Ghi dụng tâm âm truyền lại tin tức, nói cho thản nhiên hắn đã xác định người kia chính là lần này nhân vật trọng yếu, nhân xuyên thái tử. Thản nhiên tỏ vẻ minh bạch nàng mỉm cười đem tầm mắt đối thượng nhân xuyên thái tử, gật đầu kính chào. Nhân xuyên thái tử biểu tình một đốn, hắn tuy rằng biểu hiện vẫn luôn thực tự nhiên, nhưng là bị thản nhiên như vậy cười nhân tiện kính chào cũng là làm cho sừng sốt, đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào. Hắn xem ra nàng bất đồng, nhưng là hiện tại hắn muốn biết nàng là người nào, không phải làm đối thủ, mà là làm hắn cũng không chán ghét hài tử tới xem, hắn đột nhiên muốn biết. Thừa dịp này sẽ, hồng y đi nhìn trộm hắn nội tâm, quả nhiên đây là nhân xuyên thái tử. Hắn tiếp thu quá nghiêm khắc mật huấn luyện, tâm tư của hắn che giấu rất sâu, Hồng YG có chút tra xét không đến. Tuy rằng Hồng YG rất lợi hại có thể tra xét nhân tâm, nhưng là đối với tiếp thu quá tâm huấn luyện người tới nói, hắn muốn tra xét cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nhưng là nếu Hồng YG muốn thâm nhập tra xét, là sẽ có khả năng kinh động đối phương, cho nên hắn ở lần đầu tiên đối thượng nhân xuyên thái tử ánh mắt thời điểm, ở bên trong cái gì cũng chưa nhìn đến thời điểm, liền không dám thâm nhập tra xét. Hắn sợ bị đối phương phát hiện chính mình ở nhìn trộm hắn nội tâm đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Hắn đang đợi cơ hội, chờ đối phương cảm xúc dao động cơ hội chính là hiện tại. Hắn ở nhân xuyên thái tử đối thản nhiên sinh ra nghi hoặc thời điểm nhìn trộm liếc mắt một cái, được đến hồi quỹ tin tức đối phương xác thật chính là mẹ quốc nhân xuyên thái tử. Hắn lần này tới quả nhiên là mang theo mục đích, nhưng là cái này kế hoạch che giấu tương đối thâm mà nhân xuyên thái tử ở bị thản nhiên cười đến sừng sốt lúc sau thực mau khôi phục phía trước trạng thái. Hồng Y đi chạy nhanh thu hồi tra xét linh lực để tránh bị phát hiện. Bất quá trước mắt trải qua Hồng Y đi tra xét lúc sau vẫn là có chút thu hoạch. Vị này nhân xuyên thái tử cũng không giống như là chính mình tình nguyện tới hoa hạ tiến hành cái kia kế hoạch, hắn càng nhiều lần này thi đấu có hứng thú trên người hắn địch ý cũng không trọng điểm này, nhưng thật ra làm Hồng Y liên tâm không ít. Phía trước thản nhiên ở trong không gian đem nhân xuyên thái tử đăng cơ kế thưởng mẹ quốc vương vị lúc sau những cái đó hành động đã nói với Hồng Y. Lần này hồng Y nhiệm vụ càng có rất nhiều muốn quan sát vị này nhân xuyên thái tử niên thiếu khi đối hoa hạ hưu hảo thái độ rốt cuộc là thật sự, vẫn là cố tình ngụy trang. Trước mắt xem ra, hắn cũng không có đối hoa hạ có bao nhiêu địch ý, thuyết minh hắn niên thiếu khi nói muốn cùng hoa hạ bảo trì hữu hảo quan hệ cũng có thể là thật sự. Bất quá trước mắt có kết luận vẫn là có chút hơi sớm, còn muốn tiếp tục quan sát quan sát mới được. Bất quá mặc kệ trước mắt đối phương lần này kế hoạch là cái gì, thản nhiên bọn họ là không có nguy hiểm. Vừa rồi Hồng Easy tuy rằng tư thế nhìn trộm đến một chút, nhưng là đối phương bản tính cũng không phải cái gì âm hiểm quyền mưu hạ người vẫn là có thể nhìn ra tới. Trong hoàng thất có thể có như vậy tâm thái bình thản, tương đối thiếu âm ám mặt người vẫn là tương đối thiếu. Hồng Y ở đối cái này nhân xuyên thái tử phân tích toàn bộ truyền đạt cho thản nhiên lúc sau, như thế làm thản nhiên cảm thấy có chút tò mò. Trước 289 cuộc triển lãm ngoài ý muốn đại đứng đầu. Nếu Hồng Y phân tích không có vấn đề nói, cái này nhân xuyên thái tử hiện tại cũng không phải giống tương lai thản nhiên sở hiểu biết như vậy là cái dã tâm cường chủ nghĩa quân phiệt giả, này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì làm một người trước sau biến hóa cư nhiên có lớn như vậy. Bất quá chuyện này thản nhiên hiện tại còn không có biện pháp đi tìm hiểu, có lẽ cũng là nàng không có cách nào quản sự tình, trước mặt nhiệm vụ chính là thắng trận thi đấu này, thắng nhân xuyên, nói như thế nào nàng cũng không thể đến không một lần, tuy rằng đối cái này nhân xuyên thái tử có rất nhiều tò mò. Nhưng là đứng đắn nhiệm vụ không thể phóng tới một bên đi mà kệ. Sở Hữu đối hẳn nhiên cùng Âu Dương đêm tò mò người, trừ bỏ đối này hai đứa nhỏ cờ nghệ cảm thấy tò mò, đồng thời đại gia cũng đều chú ý tới bọn họ ngực trước kia cái huy chương. Không phải đâu. Cái kia đoàn án hình như là Hoa Hạ Cờ Vây Hiệp Hội huy chương đi. Chẳng lẽ nói này hai đứa nhỏ cư nhiên là Cờ Vây Hiệp Hội thành viên? Không có khả năng đi, theo đại gia hiểu biết, Hoa Hạ cái này Cờ Vây Hiệp Hội đã có mấy trăm năm lịch sử, vẫn luôn là yêu cầu thực nghiêm khắc. Này hai đứa nhỏ hẳn là không có khả năng phù hợp yêu cầu trở thành hội viên A kia bọn họ rốt cuộc là nơi nào được đến này cái huy chương. Vẫn là nói hiện tại hoa hạ cờ vây hiệp hội huy chương là có thể tùy tiện sử dụng sao. Tuy rằng đại gia trong lòng đều rất tò mò, nhưng là cũng không có người thật sự tiến lên đi hỏi cái này vấn đề, rốt cuộc loại này vấn đề rắc mặt hỏi ra tới tựa hồ là có chút thất lễ. Bất quá có một người đến lúc đó có chút ngoại lệ vẫn luôn dừng lại ở trong góc quan sát đến trong đại sảnh này đó sở hữu tuyển thủ nhân xuyên thái tử lúc này từ trong một góc đi ra lập tức đi tới thản nhiên cùng âu dương đêm trước mặt ta có thể mạo muội hỏi một câu các ngươi trước ngực huy chương là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên huy chương sao nhân xuyên thái tử hỏi ra trong lòng nghi vấn bên cạnh phiên dịch chạy nhanh đi theo phiên cấp trước mặt hai vị tiểu tuyển thủ nghe thản nhiên cùng âu dương đêm ở nhân xuyên nói những lời này thời điểm liền ở trong lòng cười quả nhiên này huy chương vẫn là tương đối hữu dụng Quả nhiên là đem bọn họ muốn dẫn người dẫn ra tới. Đúng vậy, chúng ta là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên, không biết ngài có cái gì chỉ giáo. Thản nhiên đang đợi phiên dịch dịch xong lúc sau, hướng về phía nhân xuyên thái tử hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu, cùng sử dụng lưu loát ngày văn làm ra trả lời. Ở thản nhiên mở miệng nói ra mễ quốc sở sử dụng ngày văn lúc sau, nhân xuyên thái tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này hai đứa nhỏ so với hắn tưởng tượng giữa còn phải có thú, không nghĩ tới bọn họ còn sẽ nói tiếng Nhật. Một bên phiên dịch càng là có chút cảm thấy giật mình, đứa nhỏ này sẽ nói tiếng Nhật. Kia vừa rồi chính là nghe hiểu bọn họ thái tử theo như lời nói, cũng không có vội vã mở miệng khoe ra chính mình nghe hiểu, mà là làm chính mình đem lời nói dịch xong lúc sau mới dùng ngày văn trả lời. Đứa nhỏ này trầm ổn thật là một cái 9 tuổi hài tử sao? Nếu là hoa hạ tuổi này hài tử đều là như vậy kia cũng quá khủng bố đi. Ngươi ngày văn nói thực hảo, mạnh thản nhiên tuyển thủ xem ra không chỉ có cờ hạ hảo, ở ngôn ngữ thượng cũng là có cực đại thiên phú. Nhân xuyên thái tử một bên nhìn nhìn thản nhiên ngược trái trước kia cái huy chương, một bên cũng hồi lấy thản nhiên mỉm cười xem như nói một câu đối thản nhiên khích lệ nói. Nghe nói trạch điển tiên sinh cờ nghệ cũng là nhất lưu, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội cùng ngài luận bàn. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc câu dương đêm thấy được nhân xuyên thái tử đối với thản nhiên kia cười, tổng cảm thấy này cười nhiều chút cao thâm khó đoán, liền khó được tiếp một câu. Nhân xuyên thái tử tới tham gia thi đấu là dùng dùng tên giả. Sơn buồn chốc điền, lúc này thản nhiên nhớ rõ là khoảng cách Nhân Xuyên Thái tử lần đầu tiên chính thức phỏng vấn Hoa Hạ phía trước 3 năm, cho nên lúc này Nhân Xuyên Thái tử tại thế nhân trong mắt vẫn là một cái thâm cư cung đình thiếu niên. Cũng không có bao nhiêu người nhận thức hắn, này cũng làm hắn lần này phóng hoa hành trình tương đối thuận lợi. Là một quốc gia tương lai người thừa kế, nếu lấy chính mình vốn dĩ thân phận tới tham gia loại này cờ vây thi đấu cơ hội là không thể sự tình, rốt cuộc muốn suy xét đến an toàn vấn đề cùng mặt khác rất nhiều phức tạp ngoại giao vấn đề. Tuy rằng dùng dùng tên giả vẫn là có thể bị người xuyên qua, thì như hoa hạ chẳng phải sẽ biết hắn lần này tới chơi sao. Nhưng là so sánh với dưới, hoa hạ có thể không cần vì hắn an toàn phụ trách, hắn cũng tương đối tới nói càng thêm tự do một ít. Nhân xuyên thái tử không nghĩ tới thản nhiên bên người vị này tiểu thiếu niên từ đi vào hội trường đại sảnh liền vẫn luôn không mở miệng nói chuyện qua. Hiện tại cư nhiên cũng là dùng một ngụm lưu loát ngày văn cùng chính mình đối thoại. Xem ra này hoa hạ câu kia từ xưa anh hùng xuất thiếu niên danh nôn nhưng thật ra tại đây hai đứa nhỏ trên người nghiệm chứng. Sẽ có. Ta nhưng thật ra tưởng khiêu chiến một chút các ngươi hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên cao siêu cờ nghệ, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Nhân xuyên thái tử nhưng thật ra cũng không có khách khí trực tiếp đem mục đích nói ra. Ngài khách khí, đây là chúng ta vinh hạnh. Bất quá thoạt nhìn ở chính thức thi đấu giữa chúng ta hẳn là không có cách nào luận bàn, kia chỉ có ở cuộc triển lãm chung lẫn nhau giao lưu một chút. Ngài cảm thấy đâu? Thản nhiên chờ chính là hắn câu này, các nàng như vậy trương dương còn không phải là vì chờ ở cuộc triển lãm chung có thể cùng hắn tỷ thì sao? Ta cũng là như vậy tưởng. Nhân xuyên thái tử tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu, thật là hai cái có ý tứ hài tử, nếu tiếp được hắn khiêu chiến, tiêu kiện đồ vật không biết bọn họ có bản lĩnh hay không được đến. Xem ra so với đúng là thi đấu, này trước tiên cuộc triển lãm tựa hồ càng thêm làm hắn mong đợi. Hai bên đạt thành hiệp nghị. Liên đem cuộc triển lãm thi đấu lựa chọn đối thủ danh sách đệ trình đi lên. Tuy rằng cuộc triển lãm quy tắc là tuyển thủ chính mình chọn lựa thi đấu đối thủ, nhưng là bởi vì mỗi người chỉ có thể tham gia 2 tràng cuộc triển lãm, vì tránh cho mọi người đều lựa chọn đại nhiệt tuyển thủ tạo thành lập lại lựa chọn tuyển thủ, mà tuyển thủ không có cách nào tham gia thi đấu tình huống, lựa chọn đối thủ là dựa theo tuyển thủ đẳng cấp cấp bậc cao thấp hiện hành lựa chọn đối thủ, như vậy thành tích ở mặt trên tuyển thủ đã tuyển định đối thủ, phía dưới người liền biết chính. Mình không thể lựa chọn cũng liền tránh cho lặp lại lựa chọn vấn đề ở nhân xuyên thái tử xác nhận thản nhiên bọn họ sở đeo thật là hoa hạ cờ vây hiệp hội huy chương lúc sau hai người tự nhiên là cuộc triển lãm các tuyển thủ đầu tuyển đối thủ bất quá này cũng phải nhìn tuyển thủ có hay không cơ hội tuyển tới rồi đại hội công bố trước mắt xem ra đẳng cấp cấp bậc cao nhất một vị là nhân xuyên thái tử một vị là cao ly quốc tuyển thủ hai người lựa chọn đối thủ đều là thản nhiên cùng âu dương đêm hai người như vậy phía dưới mặt khác tuyển thủ cũng chỉ có thể lựa chọn mặt khác tuyển thủ Lần này tham gia thi đấu giữa tối cao đẳng cấp cấp bậc, trừ bỏ nhân xuyên thái tử cùng cao ly quốc tuyển thủ ở ngoài, còn có một vị là Hoa Hạ thiếu niên, nhưng là bởi vì buồn quốc tuyển thủ chi gian là không có khả năng cho nhau trở thành đối thủ thi đấu. Mặc dù vị này Hoa Hạ thiếu niên cũng rất muốn cùng này sử cao tuổi nhỏ nhất hai vị Hoa Hạ cờ vây hiệp hội hội viên tới luận bàn một chút, cũng là không có khả năng, cho nên cơ hội này liền dừng ở vị kia Cao Ly tuyển thủ trên người. Kế tiếp nửa giờ, các tuyển thủ lục tục lựa chọn hảo chính mình đối thủ. Đại hội buổi sáng trình tự cuối cùng là đi xong rồi, kế tiếp các vị tuyển thủ nên trở về chuẩn bị buổi chiều cuộc triển lãm. Buổi chiều cuộc triển lãm thời gian là 2 giờ rưỡi bắt đầu, địa điểm liền ở cái này trong đại sảnh. Cơ viện đại sảnh cũng giống nhau trường học đại sảnh là bất động. Nơi này là vì ngày thường có thể tổ chức một ít thi đấu, kiến đặc biệt đại. Có thể đồng thời dung mãi 200 tổ tuyển thủ, cũng chính là 200 người đồng thời thi đấu. Này trong đó bao gồm còn phải có trọng tài vị trí cùng mỗi tổ thi đấu bàn cờ cùng liền nhau bàn cờ chi gian cố định khoảng cách. Cho nên đại sảnh là phi thường phi thường đại, buổi chiều cuộc triển lãm cùng lúc sau chính thức thi đấu đều đem ở chỗ này cử hành. Giữa trưa thản nhiên bọn họ vẫn như cũ là về tới thản nhiên cứ ăn cơm, thuận tiện ở trên bàn cơm đêm hôm nay gặp được nhân xuyên thái tử sự tình cùng Âu Dương láo gia tử bọn họ thảo luận một chút. Đối với vị này nhân xuyên thái tử thản nhiên hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò. Không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân có thể làm một người biến hóa như vậy đại, dựa theo Hồng Y để quan sát, hắn hẳn là không giống phụ thân hắn có như vậy đại dạ tâm, nhưng là từ hắn sau lại đăng cơ lúc sau cách làm, tựa hồ là cùng hoa hạ có huyết hải thâm thù cảm giác, này trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân đi. Nếu có thể biết này nguyên nhân trong đó, tương lai hoa hạ cùng Mẹ quốc quan hệ có thể hay không liền sẽ không như vậy khẩn trương, hoa hạ cùng Mẹ quốc lân cận duyên an cư dân có phải hay không liền sẽ không thường xuyên gặp Mẹ quốc quấy rầy. Tuy rằng không có khả năng làm hai nước quan hệ tốt giống một nhà, nhưng là cũng ít nhất có thể làm quanh thân một ít cục diện có thể sinh hoạt đến bình an một ít cũng coi như là chuyện tốt, Thản nhiên đột nhiên rất muốn đi khai quật này nguyên nhân trong đó. Bất quá, chiếu tình huống hiện tại xem ra, này trong đó vấn đề tựa hồ là còn không có phát sinh đâu, Thản nhiên chỉ có thể hy vọng về sau có cơ hội biết nhân xuyên thái tử cùng hoa hạ cái này bế tắc rốt cuộc là cái gì, dựa nàng một người lực lượng là không có cách nào làm được, nàng chỉ có dựa và âu dưng ra. Cho nên ở cùng Âu Dương người nhà phân tích vị này nhân xuyên thái tử thời điểm, thản nhiên đặc biệt đối Âu Dương thuần ám chỉ hy vọng bọn họ về sau có thể nhiều hơn chú ý vị này thái tử. Âu Dương thuần tuy rằng không rõ thản nhiên vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là tựa như thượng ít tỉnh bạo động vấn đề thượng, thản nhiên có nhảy bén thấy rõ lực cùng chính trị mẫn cảm độ, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ thản nhiên kiến nghị. Vốn dĩ nhân xuyên thái tử làm mệ quốc hoàng thất hơn nữa vẫn là đời kế tiếp quốc vương kế thừa đây là các quốc gia chú ý đối tượng. Hiện giờ thản nhiên ám chỉ chẳng qua là làm Âu Dương thuần đem đối nhân xuyên thái tử chú ý độ càng cao một cái cấp bậc thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Giữa chưa ăn cơm xong sau, thản nhiên cùng Âu Dương đem hai người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, vì buổi chiều cuộc triển lãm nghỉ ngơi dưỡng sức. Thản nhiên thừa dịp không ai thời điểm lại vào không gian nghỉ ngơi, ở trong không gian nghỉ ngơi đặc biệt thoải mái. Nàng hiện tại đều không thói quen ở bên ngoài giường ngủ, tuy rằng thản nhiên này gian phòng chính là phi thường tỉ mỉ bố trí. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, sở hữu tuyển thủ đúng giờ đúng chỗ, cuộc triển lãm chính thức bắt đầu rồi. Nhân xuyên thái tử trận đầu quyết đấu Âu Dương Đêm Tuy rằng ở tuổi thượng nhân xuyên thái tử muốn so Âu Dương Đêm lớn không ít, nhưng là ở khí thế thượng Âu Dương Đêm cũng tuyệt đối không thua cấp nhân xuyên thái tử. Nhân xuyên thái tử tuy rằng xuất thân vương thất, Tự thân mang theo một cổ huy nghiêm cũng không có áp quá Âu Dương đêm mấy năm gần đây tu tập nội công khí thế bí áp Vốn dĩ nhân xuyên thái tử còn tưởng cấp Âu Dương hôm qua cái ra vai phủ đầu, đáng tiếc hắn thất sách. Trưng 290 âm nhu tuyệt sát. Ở khí thế thượng nhân xuyên thái tử không có nghĩ cách áp đảo Âu Dương đêm, nhưng là hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Tuy rằng đối phương là ở Hoa Hạ có đã lâu lịch sử Hoa Hạ cờ vây hiệp hội hội viên, nhưng là hắn cảm thấy thực lực của chính mình cũng không kém. Bất quá như vậy trận này chiến dịch Hắn không có khả năng còn không có đánh liền nhận thua, vô luận như thế nào hắn cũng muốn thắng. Ở học cờ vây lâu như vậy thời gian, nhân xuyên chưa từng có như vậy khát vọng qua thắng, hôm nay hắn cư nhiên như thế khát vọng, bất luận là bởi vì cái dạng gì nguyên nhân, hắn hiện tại nhất muốn làm chính là thắng. Âu Dương đêm cùng thản nhiên đối thủ là đồng dạng hai người, tuy rằng nhân xuyên thái tử cùng Cao Ly vị kia tuyển thủ, đẳng cấp cấp bậc là giống nhau, nhưng là này hai người từ cờ phong đến toàn bộ cờ lộ bố cục thượng đều là không thể so sánh. Bên này Âu Dương đêm ở nghiêm túc suy tư mỗi một nước cờ lộ, hạ tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hung hiểm, nhưng là cũng coi như được với là cũng đủ thận trọng. Âu Dương đêm biết tuy rằng đây là tại hạ cờ, nhưng là cùng chiến trường vô dị. Nếu có một bước sai lầm là sẽ dẫn tới chỉnh bàn bố cục toàn bộ thất bại, đây là thi đấu cũng là chiến tranh. Tuy rằng hắn tuổi tác còn nhỏ, mặc dù là thất bại cũng là bị cho phép, nhưng là vô luận như thế nào, hắn muốn thắng, vì hoa hạ, cũng là vì ở thản nhiên trước mặt chứng minh, hắn có thể, hắn có thể thắng. Này không phải hiếu thắng tâm, mà là một loại lòng tự trọng, một loại sẽ chỉ ở thản nhiên trước mặt xuất hiện một loại lòng tự trọng. Mà thản nhiên bên này thi đấu càng như là một cái đại nhân ở đầu hài tử chơi. Cao Ly tuyển thủ ý nghĩ cùng toàn bộ cơ lộ ở bắt đầu phiên giao dịch 5 phút lúc sau, là hoàn toàn bị thản nhiên mang theo đi rồi. Hắn cơ hồ là mỗi một bước đều rơi vào thản nhiên tính kế, sở dĩ thản nhiên không có nhanh như vậy kết thúc thi đấu là bởi vì nàng muốn nhìn bên cạnh kia cục thi đấu. Nếu nhanh như vậy liền kết thúc phía chính mình thi đấu, nàng liền phải trở lại phòng nghỉ chờ đợi tiếp theo chàng thi đấu, như thế xuất sắc thi đấu nàng liền không có biện pháp thấy được. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện lợi dụng cơ hội này nghiên cứu một chút nhân xuyên thái tử cơ lộ, dù sao tiếp theo chàng hắn chính là chính mình đối thủ. Thản nhiên tâm tư cơ hồ tất cả đều là ở Âu Dương đem bọn họ bên kia thi đấu, bất quá nếu là bởi vậy mà nhận định nàng không thắng được hiện tại thi đấu chính là 10 phần sai. Nàng càng nhiều thời giờ có thể dùng để chú ý bên cạnh thi đấu là bởi vì bên này thi đấu nàng đã nắm chắc thắng lợi nắm. Mỗi một lần cao ly tuyển thủ đi xong một nước cờ lúc sau, nàng liền nghe được Linh Vang liền sẽ quay đầu lại vội vàng bước tiếp theo, sau đó chạy nhanh lại quay đầu lại xem bên cạnh thi đấu, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Mà nàng mỗi lần này vội vội vàng vàng một bước, đối diện cao ly tuyển thủ đều phải tưởng tốt nhất lâu. Bắt đầu thời điểm. Thản nhiên như vậy biểu hiện làm đối phương cao ly tuyển thủ cảm thấy nàng đây là đối chính mình không tôn trọng, nhưng là lại không hảo mở miệng răn dậy đối phương. Ngay cả một bên trọng tài đều nghĩ ra thanh nhắc nhở thản nhiên đây là một hồi thi đấu không cần quá cho đùa. Nhưng là chậm rãi, vô luận là đối diện cao ly tuyển thủ vẫn là trọng tài, ai đều cũng không lại có tâm tư suy nghĩ muốn đi khuyên bảo thản nhiên, bởi vì nàng mỗi một nước cờ tuy rằng là lơ đãng bộ dáng nhưng là lại là cấp đối phương chế tạo tương đối lớn nan đề. Không có người có tâm tư đi nhắc nhở nàng, càng là đem càng nhiều thời giờ đặt ở như thế nào đi phá giải này một nước cờ. Nếu nói cao ly tuyển thủ bởi vì tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ có thể bị thản nhiên dắt ở cái mũi đi, kia từ toàn thế giới tuyển gia này đó cao thủ làm trọng tài, liền tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạ người đi, đáng tiếc ngay cả bọn họ đều ở bắt đầu theo thản nhiên bố cục cũng nhảy vào thản nhiên vì bọn họ bố trí tốt bây giờ. Thẳng đến trung tràng thời điểm. Hai cái trọng tài mới có trong đó một cái nhìn ra tới đây là một hồi âm ưu một hồi vì bọn họ chuẩn bị hoa lệ âm ưu toàn bộ bộ phận quả thực là xảo diệu vô cùng. Ngay cả hắn cái này am hiểu sâu việc này người cũng bại bởi cái này năm ấy 9 tuổi hài tử, hắn trong lòng cảm khái rất nhiều, xem ra chính mình thật là quá coi khinh đứa nhỏ này. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a không nên là thiếu nữ mới đúng, vị này đến từ thụy điển trọng tài giờ này khắc này mới chân chính lần đầu tiên nghiêm túc quan sát khởi cái này tiểu nữ hài. Đó là, bởi vì phía trước cuộc triển lãm lựa chọn đối thủ thời điểm, trọng tài nhóm là không đến tràng. Ở thi đấu phía trước bọn họ không có gặp qua bất luận cái gì một cái tuyển thủ, đương nhiên bốn dĩ liền cùng tuyển thủ nhận thức trọng tài liền không tính. Cho nên phía trước vì thản nhiên bọn họ bình phán trận thi đấu này hai vị trọng tài vân phía trước là không có gặp qua thản nhiên, cho nên cũng liền không biết thản nhiên cùng Âu Dương đêm là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên sự tình, rốt cuộc bọn họ hai người tư liệu thượng không có về này hạng nhất tư liệu Tại đây phía trước trọng tài bắt được tới tay tư liệu, thản nhiên chỉ là một cái bình thường kỳ thủ, vẫn là một cái tuổi tiểu, không có tham gia quá bất luận cái gì thi đấu, cũng không có tham gia quá đẳng cấp đỉnh cấp khảo hạch một cái tiểu nữ hài. Muốn nói trọng tài đối nàng ấn tượng chỉ có thể nói là cảm thấy đây là một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nhìn linh khí bức người hải tử. Về cờ vây thi đấu, trọng tài cũng không xem trọng nàng. Phía trước trọng tài nhìn đến thi đấu đối thủ danh sách thời điểm còn cảm thấy đây là vị này cao ly tuyển thủ sách lược. Tuyển một cái tương đối tương đối nhược đối thủ, có thể mau chóng kết thúc thi đấu. Vì này sau thi đấu nghỉ ngơi dưỡng sức dưỡng đủ tinh thần, đây cũng là thường thấy sách lược. Cho tới bây giờ phát hiện cái này tiểu nữ hải cũng không đơn giản vị này trọng tài mới chân chính minh bạch vị này cao ly tuyển thủ lựa chọn thản nhiên làm đối thủ nguyên nhân. Lúc này hắn cũng theo thản nhiên ánh mắt thấy được tiểu nữ hải vẫn luôn chú ý bên cạnh một khác trận thi đấu kia hai cái tuyển thủ. gì Đồng dạng Huy chương Xem ra trận thi đấu này có ý tứ Này hai đứa nhỏ hẳn là đều là cái kia hiệp hội người đi. Thụy Điển vị này nhưng trọng tài, cẩn thận hồi tưởng hạ cái kia tiểu Nam Hải tư liệu, quả nhiên hai người tư liệu là giống nhau chỗ trống, trừ bỏ tuổi tên cơ hồ là toàn bộ đều không có tin tức, chẳng lẽ này hai cái tiểu tuyển thủ là lần này hoa hạ đòn sát thủ, xem ra lần này thi đấu muốn so với chính mình tưởng tượng còn phải có thú. Nhìn bên cạnh trọng tài cùng vị kia cao ly tuyển thủ tựa hồ đến lúc này đều không có phát hiện cái này tiểu nữ Hải Bố Chi Âm Ưu vị này thụy điển trọng tài nhìn thản nhiên cười, thản nhiên đang ở chuyên chú nhìn bên cạnh âu dương đêm cùng nhân xuyên thái tử thi đấu, tựa hồ cảm nhận được vị này trọng tài mỉm cười, quay đầu lại hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, tựa hồ làm minh bạch hắn ý tưởng giống nhau tươi cười, làm vị này thụy điển trọng tài cảm thấy cái này tiểu nữ hài thật là càng thêm thần bí, bất quá làm trọng tài ở đây thượng khi không cho phép cùng tuyển thủ giao lưu, cho nên hắn không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. thi đấu đã tiến hành rồi hơn hai giờ. Đã có một nửa tái trong cục đã phân ra thắng bại, mà Âu Dương đêm bên này cũng đã là rơi vào cảnh đẹp, toàn bộ thế cục đã ở hắn khống chế dưới. biết lúc này hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thản nhiên vẫn luôn ở chú ý bên này, Âu Dương đêm là biết đến, nhưng là hắn nói cho chính mình muốn đem sở hưu trải qua toàn bộ đặt ở ván cờ thượng, cho nên vẫn luôn không có phân tâm nâng quá một lần đầu xem thản nhiên, biết lúc này thắng cục đã định, đối phương đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, hắn mới có nhàn dối ngẩng đầu đối với thản nhiên cười một chút. Tỏ vẻ có thể thu võng, hắn biết thản nhiên là đang đợi hắn, cho nên mới dùng lâu như vậy thời gian còn không có cùng đối phương. Phân ra thắng bại. Thản nhiên thu được câu dương đem tín hiệu, ở ba chiêu trong vòng liền đem đối thủ tuyệt sát. Vốn dĩ cũng đã là đoán trước trong vòng sự tình, nhưng là bởi vì đối thủ vẫn luôn bị nắm cái mũi đi, bị thản nhiên vòng đến xoay quanh, không nghĩ tới thi đấu nhanh như vậy liền kết thúc, cảm thấy thật là có chút không thể tưởng tượng. Đem toàn bộ bản cờ xin phục bản lúc sau vẫn là không minh bạch chính mình từ ngay từ đầu chính là đi vào người khác bây giờ. Mà hai cái trọng tài, một cái chính là phía trước ở trung bàn thời điểm cũng đã phát hiện thản nhiên ý đồ, mà một cái khác là ở thản nhiên bắt đầu tuyệt sát thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hai cái trọng tài nhìn cái này lớn lên phi thường điểm mỹ, nhìn người thời điểm, luôn là vẻ mặt ôn nhu sán lạn tươi cười không nghĩ tới lại là tàn nhẫn nhất nhân vật tiểu nữ hài, tuy rằng mặt ngoài là vẻ mặt khiếp sợ nhưng là lại vẫn như cũ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Liên bên này Thản Nhiên dùng ba chiêu tuyệt sát đối phương đồng thời, Âu Dương đêm bên kia cũng tiến vào cuối cùng chiến đấu. Hắn cho Thản Nhiên tín hiệu đồng thời, tuy rằng không có Thản Nhiên như vậy vinh váo đem đối phương chỉ dùng ba chiêu liền tuyệt sát, nhưng là cũng gần chỉ là mười mấy bộ bộ dáng, khiến cho đối phương thua. Bất quá chỉ thua một tử nhân xuyên lại không có xin phục bản. Vừa rồi hai người hạ quá sở hữu cờ lộ đều ở hắn trong đầu. Hắn có thể không cần phục bàn là có thể đem sở hữu bước đi suy diễn một phen, đáng tiếc chính mình vẫn là thua. Không phải bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, hắn khinh địch mới thua, mà là bởi vì đối phương sắc thật là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tuy rằng có thể nhìn ra được tới cái này tiểu thiếu niên lâm chiến kinh nghiệm vẫn là không đủ phong phú, nhưng là hắn ý nghĩ, hắn phong độ đại tướng, mặc dù là nhân xuyên thái tử thua cũng thua chịu phục. Tuy rằng gần chỉ là thua một tử, nhưng là sắc thật là chính mình thua, hắn cũng không phải thua không nổi người. Nhưng là từ lúc bắt đầu thế tất muốn thắng hắn, hắn lại là thua, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút mất mát. Bất quá còn có một hồi đâu không phải sao. Từ xưa ở cở vây trong giới nữ tử tâm tư bởi vì tương đối tới nói muốn tương đối hẹp một ít, cho nên ở cở trên đường liền không có nam tử như vậy khoan, nhân xuyên thái tử cho rằng chính mình vẫn là có cơ hội thăng đến. Thực bất hạnh, nhân xuyên thái tử suy nghĩ đến chẳng qua là bình thường tình huống, mà thản nhiên căn bản là không phải một cái có thể bình thường quy luật tới hình dung nữ tử. Cho nên hắn lúc này đây mới là thật sự đánh sai đặc sai đâu. Cuộc triển lãm trận đầu vào buổi chiều 5 giờ nhiều bộ dáng cuối cùng là toàn bộ kết thúc. Lúc này đây tuyển thủ dự thi trải qua trận đầu cuộc triển lãm cơ hồ đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, vô luận là thắng thua, đều không sao cả, vốn dĩ chính là bất kể nhập thành tích thi đấu, làm cho bọn họ tựa hồ có thể nhẹ nhàng nên chiến đồng thời giống như càng thêm có thể toàn lực ứng phó, cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không liên quan chỉ cần nghiêm túc đi tham dự trong đó. Loại cảm giác này làm người cảm thấy tựa hồ đặc biệt vui vẻ đầm địa, tất cả mọi người tưởng lập tức tiến. Vào tiếp theo tràng chiến đấu. Bất quá vì bảo đảm tiểu các tuyển thủ tinh lực cùng thể lực thượng công bằng, tổ vì sẽ đem đệ nhị tổ cuộc triển lãm thiết lập tại ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ cử hành. Như vậy ở ngày hôm sau cuộc triển lãm sau khi chấm dứt, buổi chiều các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi nửa ngày, tổng kết một chút thành bại kinh nghiệm, ngày thứ 3 bằng giai trạng thái tiến vào chính thức thi đấu tiểu tổ tái. Chương 291: Nhất chiến thành danh. Ngay đầu tiên kết thúc lúc sau, thản nhiên bọn họ liền trực tiếp trở về thản nhiên cư, buổi tối Trương Miểu cùng Hồng Y làm rất nhiều ăn ngon, khao một chút hai cái thi đấu trở về tiểu công thần. Lại nói tiếp thản nhiên kỳ thật hôm nay liền tính là chơi một buổi trưa, nàng trên cơ bản sở hữu thời gian đều ở quan chiến, cũng coi như là vì Âu Dương đêm ở cổ vũ. Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là một cái đại nhân linh hồn, mà Âu Dương đêm liền tính là lại trưởng thành sớm hắn cũng vẫn là cái hài tử, loại này đại tái không có trải qua quá. Mặt khác hôm nay trận thi đấu này, Âu Dương đêm cũng coi như là vì thản nhiên đi tiền trạng. Đối thủ thực lực sắc thật rất mạnh, tuy rằng thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều có năm chắc thắng quá hắn, nhưng là chính như buổi chiều thi đấu giống nhau, vô luận bọn họ hai cái ai lên trước, ở không hiểu biết đối phương cờ lộ cờ hòa phong thời điểm, này đều đem là một hồi tương đối gian nan chiến lĩnh dịch. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở đối đối thủ một chút đều không hiểu biết tình huống dưới, liền tính là chiến thần cũng là thực dễ dàng phạm sai lầm Cho nên hôm nay Âu Dương Đêm ở thi đấu trong quá trình cũng từng từng có sai lầm, từng có cấp đối phương thừa cơ mà nhập cơ hội. Ăn cơm xong xong lúc sau, thản nhiên, Âu Dương Đêm, Trần lão, còn có Âu Dương lão gia tử, Âu Dương thuần hơn nữa nghe nói cháu ngoại trở về Đế đô Minh Nguyệt phụ thân cũng đuổi lại đây cùng nhau xem náo nhiệt. Thản nhiên đầu tiên là làm Hồng Y dựa theo ký ức đem Âu Dương Đêm cùng nhân xuyên thi đấu toàn bộ quá trình phục bản một lần. Ở cái này trong quá trình, mọi người đều nghiêm túc nhìn toàn bộ ván cờ. Chẳng đến hồng Y để đem cuối cùng một nước cờ quân cờ, đại gia cuối cùng là có thể vui sướng hô hấp một chút. Nay cục cờ ở sở hữu hiểu công việc người trong mắt. Âu Dương đêm vẫn luôn là hung hiểm vạn phần, đối thủ vẫn luôn là tùy thời mà động, Khi vọng tìm được Âu Dương đêm được điểm, vẫn luôn đều ở thử, tìm một cái thích hợp cơ hội làm đột phá khẩu, sau đó đem Âu Dương đêm một ngụm nút vào. Đáng tiếc, Âu Dương đêm mặc dù là đem cờ hạ đến như thế áp lực, nhưng là cũng chưa bao giờ thiếu cảnh rất quá. Đây cũng là cuối cùng hắn có thể thắng đến lần này thi đấu cuối cùng thắng lợi nguyên nhân chủ yếu, vẫn luôn cắn chết đối phương, làm hắn không có thở dốc cơ hội. Nhân xuyên đem Âu Dương đêm nhìn chầm chầm đến như thế khẩn đồng thời, chính hắn cũng không có thả lỏng cơ hội. Cho nên đây là một hồi sức chịu đựng cùng trí tuệ đánh giá. Cuối cùng Âu Dương đêm tuy rằng gần chỉ thắng một con, lại là thắng được quang minh chính đại, danh xứng với thật. Âu Dương Lão gia tử, Âu Dương thuần cùng minh nguyệt phụ thân ở bên trong. Đều không có nghĩ đến nhà mình 9 tuổi hài tử có thể đem cờ vây hạ đến như thế nông nỗi, bọn họ cái này cả đời cơ người, có chút địa phương bọn họ cảm thấy chính mình cũng là không thể tưởng được. Chính là nhìn nhà mình đứa nhỏ này, đem ván cờ ám chính mình ý nghĩ từng bước một hạ xong, căn bản không chịu đối phương khiêu khích cùng tập kích quấy rối. Bọn họ đã có thể nhìn đến tương lai Âu Dương gia hy vọng, ở cảm thấy an ủi đồng thời cũng là đối Âu Dương đêm không tiếc khích lệ nửa ngày. Làm cho luôn luôn mặt lạnh người Âu Dương đêm tự hồ đều có chút ngượng ngùng. Còn Hảo có thản nhiên giải vây. Lúc sau Trần lão nhằm vào hôm nay ván cờ vì Âu Dương đêm cùng thản nhiên hai người làm phân tích bổ sung. Cùng với đem một ít không đủ địa phương chỉ ra tới, cũng coi như là vì ngày mai thản nhiên lại lần nữa cùng nhân xuyên thi đấu mà tổng kết kinh nghiệm. Tổng kết xong lúc sau, vốn dĩ tính toán trở về phòng đi nghỉ ngơi thản nhiên, bị đại gia kéo lại, này Âu Dương đêm thi đấu đã phục bản. Nàng hôm nay thi đấu tình huống đại gia còn không có nhìn thấy đâu, cho nên đại gia yêu cầu đem nàng thi đấu phục ph Thản nhiên muốn gì hôm nay chính là chơi một ván. So với Âu Dương đêm ác chiến tới, nàng cảm thấy chính mình thi đấu căn bản là không có nhưng xem tính. Nhưng là đại gia nói đây là nàng trận đầu thi đấu, nhất định phải xem. Không có biện pháp, đành phải làm Hồng Y Lì lại lần nữa phục bàn. Chúng ta vạn năng Hồng Y Lì sư huynh lại một lần phát huy hắn kinh người trí nhớ đem Thản nhiên thi đấu toàn quá trình ở Thản nhiên cư lại tiếp sóng một lần. Trần Lão xem xong rồi Hồng Y Lì phục bàn, ở một bên cười hết sức vui mừng ngay cả Âu Dương đêm cũng lộ ra khó gặp tươi cười, thản nhiên thật là nghịch ngợm a. Mà kêu ba vị lão nhân ra lại không rõ bọn họ như vậy vui vẻ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Vì thế Trần Lão khiến cho Hồng Y Lìa lại một lần nữa phục bàn một lần, Hồng Y Lìa một bên phục bàn, hắn một bên ở bên cạnh giảng giải, đem thản nhiên mỗi một nước cờ lộ cùng ý đồ đều giảng danh mạch, không đến nửa tràng thời điểm, những người khác liền đều nghe minh bạch. Nguyên lai like này thản nhiên là từ ngay từ đầu liền ở mang theo đối thủ vòng quanh, vòng tới vòng lui. Rõ ràng bắt đầu phiên giao dịch mới bước trong vòng liền có thể thắng này cục, không nghĩ tới chính là làm nàng chơi hai tiếng dưới, thật là phục nàng. Vậy ngươi như vậy nửa ngày đều đang làm cái gì? Không cảm thấy nhàm chán sao? Âu Dương Thuần cảm thấy buồn cười nhìn Thản nhiên, ngẫm lại đối thủ trở về nếu có người nói cho hắn, Thản nhiên là như vậy mang theo hắn chơi một chút không biết có thể hay không hợp máu. a ta chính là không nghĩ sớm một chút đi ra ngoài, tiểu dạ bọn họ bên kia thoạt nhìn tương đối hảo chơi sao? ta liền vẫn luôn xem bọn họ chiến cuộc tới. Thản nhiên chính mình nói cũng có chút ngượng ngùng, nói như vậy lên giống như nàng cái kia đối thủ có chút đáng thương. Thật lang nghịch ngợm, ta liền biết là bởi vì cái này. Âu Dương lão gia tử sờ sờ thản nhiên đỉnh đầu, đứa nhỏ này luôn là như vậy cổ linh tinh quái, mặc dù là như vậy nghiêm túc thời điểm, nàng cũng có thể chơi như vậy vui vẻ. Ta này không phải sợ tiểu dạ một người ở quá nhàm chán sao. Cho nên ta liền vẫn luôn bồi hắn, tiểu dạ ngươi nói đúng đi. Thản nhiên mới không thừa nhận chính mình thật sự nghịch ngầm đâu, nàng chính là đáng yêu tiểu thuộc nữ đâu. Đúng vậy, từ từ ở ta cảm thấy thực an tâm. Âu Dương đêm thu được thản nhiên hướng chính mình trợn mắt tín hiệu, theo nàng lời nói tiếp. Sắc thật, hắn vẫn luôn đều cảm giác được thản nhiên chính mình bên người, cho nên hắn một chút đều không khăn trương. Hắn trong lòng nghĩ nhất định phải vững chắc đi hảo mỗi một bước, làm đối phương không có phản công bất luận cái gì cơ hội. Dù sao nhà ta tiểu dạ cũng là nghe ngươi, ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không phản bác. Minh Nguyệt Phụ thân cười ha hả vạch chân thảm nhiên. Thái gia gia, ngươi xem Minh gia gia liền sẽ khi dễ ta. Thiết, vạch chân ta, có có thể trị ngươi người đâu? Không được khi dễ nhà của chúng ta bảo bối nhà đầu. Âu Dương lão gia tử nhận được thảm nhiên cáo trạng, làm bộ hổ khởi mặt đối Minh Nguyệt Phụ thân quát lớn một câu. Đại gia bị này một gia một trẻ kẻ sướng người họa đều cho cười. Thảm nhiên bọn họ bên này ban đêm liền ở như vậy sung sướng thi đấu không khí giữa vượt qua. Mà bên kia nhân xuyên thái tử lại không nhẹ nhàng như vậy. Hôm nay trận thi đấu này hắn thua, tuy rằng là bất kể nhập thành tích thi đấu, nhưng là hắn sắc thật ngoài dự đoán thua. Tuy rằng chính mình bại bởi hoa hạ cờ vây hiệp hội người cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, nhưng là đối phương chính là chỉ có năm ấy chín tuổi hài tử A, hắn lại như thế nào làm được? Hắn là thấy thế nào ra bản thân ý đồ đâu? Là từ lúc bắt đầu liền xem thấu chính mình bố cục. Vẫn là ở chính mình trung gian sai lầm thời điểm. Chính mình những cái đó sai lầm là bởi vì chính mình đối tình thế suy xét không tru toàn Vẫn là đối phương thiết hạ mai phục. nay đó ý tưởng ở nhân xuyên trong đầu như thế nào cũng bước đi không được Hắn thật sự rất muốn biết rõ ràng Nhưng là hắn biết loại chuyện này là không có cách nào Tựa như hắn những cái đó thủ hạ bại tướng là vĩnh viễn sẽ không biết hắn đấu cờ khi ý tưởng là giống nhau nay một đêm nhân xuyên suy nghĩ rất nhiều Nhưng là không có nói cho bất luận kẻ nào Có hắn thất bại tổng kết Cũng có nhiều hơn là đối kia hai đứa nhỏ tò mò Tuy rằng hôm nay cùng đối thủ của hắn sự cái kia tiểu nam Hải chính là không biết vì cái gì, hắn trong đầu vứt đi không được thân ảnh ngược lại là một cái khác tiểu nữ hải cái này làm cho hắn thực sự có chút làm không rõ chính mình, càng muốn đầu óc càng rối loạn, luôn luôn tư tưởng thanh minh, ý nghĩ rõ ràng nhân xuyên thái tử lúc này trong đầu đã hỗn loạn không được. Không nghĩ vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ ngày mai còn phải có một hồi ác chiến, ngày mai chúng ta liền sẽ gặp mặt đi. Ta thực chờ mong, tựa hồ là ở đối chính mình nói lại như là ở đối mỗ một người nói nói như vậy, nhân xuyên thái tử dùng khẩu hình nói như vậy một câu, nói vậy hắn muốn truyền đạt cấp hẳn là thản nhiên đi. ngày hôm sau, thản nhiên lại là một đêm vô ngọng, thần thanh khí sảng từ không gian ra tới. như vậy nhật tử cũng không tồi, tựa hồ ở bắt đầu chuẩn bị mấy ngày nay, nàng không có dư thừa thời gian suy nghĩ nàng những cái đó công tác, nàng những cái đó kiếm tiền sự tình. hiện tại thản nhiên trong lòng, trong đầu nghĩ đều là chơi cờ, tựa hồ là chỉ chuyên chú với một việc này thời điểm. Nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay thương nàng nếu muốn phải làm sự tình quá nhiều, không có quá nhiều thời giờ tới làm chính mình thấu khẩu khí, hiện giờ bãi ở trước mặt chỉ còn lại có một việc này lúc sau, nàng ngược lại không có như vậy áp lực, như vậy khẩn trương. Không cần lo lắng thời gian không đủ dùng, không cần lo lắng tại đây hữu hạn thời gian, nàng không có cách nào làm càng nhiều nàng muốn làm sự tình. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát. Thàn nhiên hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn cùng nhân xuyên giao thủ. Ngày hôm qua nàng quan chiến thời điểm liền có chút tưởng cùng hắn giao thủ xúc động. Cao thủ chi gian quyết đấu cái loại cảm giác này là chỉ có cao thủ mới có thể thể hội được đến, người ở bên ngoài xem ra cùng ai tỷ thí không phải tỷ thí à chỉ có cao thủ mới có thể minh bạch, chỉ có ngươi có một cái đối thủ cường đại, ngươi mới có thể đủ không ngừng mà để cao. Giống như là võ lâm cao thủ như vậy, nếu thiên hạ to lớn duy ngã độc tôn, không có có thể cùng chính mình đứng ở cùng độ cao đối thủ tồn tại, hắn võ công cũng sẽ không lại tiến bộ. Tuy rằng không đến mức lùi lại, nhưng là lại cũng chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Hiện giờ thản nhiên công lực tiến bộ nhanh như vậy, nàng không chỉ là bởi vì chính mình nỗ lực, bởi vì không gian cường đại linh lực hoàn cảnh, càng có rất nhiều bởi vì hiện tại có hồng ý để làm bạn. Bọn họ cùng nhau luyện công, hai người cùng tiến bộ tốc độ, muốn so trước kia chính mình một người thời điểm không biết muốn nhanh nhiều ít. Sở Hưu thản nhiên gấp không chờ nổi muốn cùng nhân xuyên giao thủ, là bởi vì đây là nàng trọng sinh lúc sau gặp được duy nhất một cái có thể xưng là đối thủ người. Cũng không phải nói Âu Dương đêm không thể đủ trở thành đối thủ, mà là bởi vì hai người cảm tình thật tốt quá, như vậy rất khó thật sự đem đối phương làm như đối thủ, thậm chí là địch nhân. Nói trắng ra là chính là không có như vậy trạng thái, hiện giờ đối thủ như vậy xuất hiện, nàng như thế nào không hứng phấn, thú chi nàng còn tưởng khai quật một chút nhân xuyên người này chuyến này mục đích đâu, cũng không biết hôm nay có thể hay không đạt tới mục đích của chính mình. Ở thản nhiên bọn họ tới hội trường thời điểm, Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài sở hữu tuyển thủ đều đã tới rồi, hôm nay mọi người xem bọn họ hai người ánh mắt, so ngày hôm qua càng nhiều một ít kính sợ, là bởi vì bọn họ trước ngực kia cái huy chương. Vẫn là, ngày hôm qua trận chiến ấy. Nếu là bởi vì trận chiến ấy, kia tin tưởng hôm nay cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Trưng 292 khí tử đầu hàng. Thản nhiên vô cùng cường đại tự tin, làm nàng thoạt nhìn giống như là trận thi đấu này vệ miệng chi quan giống nhau. Mọi người nếu nói ở ngày hôm qua phía trước đối nàng nhiều ít vẫn là tồn tại chút hoài nghi nói, như vậy hôm nay nàng cùng Âu Dương đêm xuất chiến sẽ là trăm người chú mụ. Đại gia cùng với nói là hôm nay là tới thi đấu, không bằng nói càng là muốn biết hôm nay thản nhiên cùng nhân xuyên một trận chiến này kết quả. Đương nhiên đại gia vẫn là không biết nhân xuyên thân phận, bọn họ biết nói bất quá là nhân xuyên dùng tên giả. Nhưng là vô luận nhân xuyên dùng chính là tên là gì, này đều không ngại ngại đại gia đối hắn thực lực tán thành. Đại hội là sẽ đem mỗi một hồi thi đấu đều tiến hành nhấp lục, tuy rằng sẽ không đối tuyển thủ công khai, nhưng là sở hữu trọng tài ngày hôm qua chính là đều thấy được thản nhiên cùng Âu Dương đem thi đấu phát sóng trực tiếp. Đối với này hai cái tiểu tuyển thủ, bọn họ trong lòng càng có rất nhiều chờ mong hôm nay bọn họ sẽ có bộ dáng gì biểu hiện. Mà mặt khác tuyển thủ dự thi, cảm thấy có thể lấy 9 tuổi tuổi tác đánh bại, đẳng cấp cấp bậc muốn so với chính mình cao hơn rất nhiều đối thủ, tuy rằng không thể nói là một loại kỳ tích. Nhưng là cũng tuyệt đối là một kiện có thể vì đại gia nói chuyện say xưa sự tình. Xem ra này Hoa Hạ Cờ Vây Hiệp Hội quả nhiên cũng là danh bất hư truyền a, mặc dù nó hội viên là hai cái chín tuổi hải tử, nhưng là cũng tuyệt đối là không có bôi nhỏ cái này hiệp hội mấy trăm năm tới nay thanh danh, này hai đứa nhỏ cũng không phải tới thật giả lẫn lộn. Nếu mọi người đều như vậy chờ mong nhìn chính mình hôm nay biểu diễn, thản nhiên lại như thế nào sẽ làm bọn họ thất vọng đâu. Thản nhiên ở cùng Âu Dương đêm rất có an ý bắt tay lẫn nhau cố lên lúc sau đều đi lên chính mình tái tay tích. Mỗi một hồi cuộc triển lãm hai bên tuyển thủ ở ngày hôm qua buổi sáng cũng đã quyết định hảo. Lúc sau tổ ủy hội sẽ đem mỗi tổ tuyển thủ phân hảo, sau đó dựa theo cấp bậc từ nhất hảo bài đến thứ 100 hảo, 200 danh tuyển thủ hảo bài đều sẽ xếp hạng trong đó. Sau đó ở mỗi một hồi thi đấu phía trước, tuyển thủ tới hội trường, sẽ có nhân viên công tác căn cứ ngươi tuyển thủ hảo bài chia ngươi thi đấu bàn bài. Sau đó có tổ ủy hội dẫn đường nhân viên, làm ngươi tìm được ngươi muốn thi đấu kia một chương hảo bản. Bởi vì là quốc tế tính thi đấu, dù sao cũng là đại gia ngôn ngữ không thông, như vậy ít nhất sẽ không có tuyển thủ ở thi đấu đều phải bắt đầu rồi còn tìm không đến chính mình thi đấu hào bản. Đây cũng là tổ ủy hội suy xét tương đối chu đáo một loại săn sóc. Bởi vì dĩ vãng liền quốc tế tính đại tái, liền xuất hiện quá. Tuyển thủ có lý giải thượng sai lầm, sau đó tìm lầm địa phương, nhớ lầm thành tích tình huống, cho nên hoa hạ lúc này đây cố ý đem phương diện này đến nguyên nhân suy xét đi vào. Buổi sáng 9 giờ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đại hội chủ trọng tài một tiếng huýt gió. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đại tái áp dụng chính là dựa theo đối thủ cấp bậc tới quyết định trước tới cầm cơ đen, đương nhiên là đẳng cấp cấp bậc sơ so thấp đi trước. Đây cũng là cờ vây giới vẫn luôn lệ nghi, cao thủ muốn lễ nhượng đối thủ thói quen là từ cờ vây bắt đầu bị sáng lập thời điểm liền tồn tại. Nếu là cùng cấp bậc đẳng cấp tuyển thủ, vậy tuổi đại làm tuổi tiểu nhân, nếu này hai bên mặt thật sự là phân chia không ra. Kia chỉ có ném cái sảng tới quyết định Đương nhiên loại tình huống này là giống nhau đều sẽ không tồn tại. Hôm nay nhân xuyên thái tử, so sánh với ngày hôm qua lần đầu tiên gặp mặt thản nhiên cảm thấy hắn càng thêm châm ổn, từ thi đấu phía trước gặp mặt Vân An, lúc sau, hắn đều là vẫn luôn tính tỏa ở trên vị trí của mình bế mạc dưỡng thần không có lại nói quá một câu. Mỗi một người đều có chính mình đam mê, đặc biệt là cao thủ, nhưng là thản nhiên rõ ràng cảm thấy hắn này không phải ngày thường đam mê, bởi vì ngày hôm qua ở cùng Âu Dương đêm thi đấu phía trước liền không quá hắn cái dạng này a Cho nên chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn trong lòng áp lực có chút đại. Yêu cầu an tĩnh tự hỏi, ở thi đấu phía trước, muốn bài trừ tạm nghiệm. Nhưng là thản nhiên không tin nhân xuyên thái tử năng lực thừa nhận tâm lý sẽ chỉ có điểm này. Vậy chỉ có thể là mặt khác một loại tình huống, đó chính là hắn ở tự hỏi, có lẽ cùng kế hoạch của hắn có quan hệ. Nếu là cùng hắn lần này tới hoa hạ mang đến nhiệm vụ có quan hệ, đó chính là thật tốt quá, chính mình này cũng coi như là đem mục đích đạt thành một nửa. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Nay một tổ thi đấu trọng tài hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm hai vị tuyển thủ mỗi một nước cờ. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, không phải đâu. Hai vị trọng tài trong lòng cả kinh, gần mười bước, liền đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Vị này mẹ quốc tuyển thủ hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác không có một chút sức chống cự so với ngày hôm qua, hắn tựa hồ là càng thêm lực bất tòng tâm. Nhân xuyên ở từ thứ năm bước lúc sau, mỗi một bước suy tư thời gian đều ở kéo dài. Này xác thật là không phù hợp hắn di vãng tốc chiến tốc thắng phong cách, nhưng là hôm nay gặp gỡ dị thường đối thủ cường đại, hắn không thể không như thế. Thẳng đến hôm nay, hắn mới hiểu được di vãng chính mình nhìn đến những cái đó mỗi một nước cờ cũng đang lo lắng nửa ngày người bọn họ lập trường. Cũng không phải không nghĩ nhanh chóng là tử, mà là bởi vì đối thủ bước cho thật chặt, mỗi một lần tự hỏi đều là vì chính mình lưu một cái bình tĩnh tự hỏi không gian. Đi đến đệ thập bước thời điểm, không chỉ là trọng tài, ngay cả nhân xuyên chính mình cũng phát hiện vấn đề Hắn vẫn luôn là thật cẩn thận, mỗi một bước đều là suy xét luôn mãi, vẫn là đi vào đối thủ bấy dập, vẫn là đi tới hiện giờ tuyệt cảnh. Đột nhiên nhân xuyên cười, đem trong tay bạch tử một ném, ta thua. Tuy rằng là đã tiến vào tuyệt cảnh, nhưng là còn không thể tử chiến đến cùng thời điểm. Nhân xuyên cư nhiên khí tử đầu hàng, này thực sự là thản nhiên sở không nghĩ tới. Theo nàng quan sát, nàng cũng không cho rằng nhân xuyên là cái dễ dàng nhận thua người, xem ra hắn còn có bước tiếp theo kế hoạch. Ngài khiêm lượng. Thản nhiên vẫn như cũng là một ngụm lưu loát tiếng nhật khách khí một chút, nàng hiện tại chờ đợi chính là nhân xuyên bên dưới. Ta muốn cho sư phụ ta cùng ngươi tỉ thí một chút, ta cái này đồ đệ kỳ không bằng người, ta muốn cho sư phụ ta vì ta đòi lại mặt mũi, không biết ngài ý hạ như thế nào. Nhân xuyên cười cười đột nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Thản nhiên nhanh chóng tự hỏi một chút, nhân xuyên làm mẹ quốc vương thất người thừa kế, hắn ở cờ vây thượng tạo nghệ nhìn ra được tới vẫn là cực có thiên phú. Nhưng là đồng thời hắn ở thiếu niên khi là có thể có như vậy cơ nghệ, thuyết minh hắn có một vị phi thường lợi hại sư phụ. Nhưng là trước mắt hoa hạ bên này đối hắn vị này sư phụ là một chút tin tức đều không có. Hoặc là đây là một cái lãnh đời cao thủ, hoặc là đây là mẹ quốc vương thất cố tình đem hắn che giấu lên. Kêu mặc kệ là nào một loại, lúc này đây nhân xuyên tới hoa hạ tham gia thi đấu mục đích xem ra chính là muốn cho hắn sư phụ xuất chiến. Này vốn dĩ chính là một hồi thanh thiếu niên chi gian thi đấu từ lúc bắt đầu liền hạ quyết tâm làm hắn sư phụ xuất chiến, kia hắn bắt đầu mục tiêu nhiệm vụ khẳng định không phải là này hội trường bất luận cái gì một cái tuyển thủ nhất định là có một mục tiêu hoặc là từ bắt đầu hắn mục tiêu chính là hoa hạ, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu? như vậy quanh co lòng vòng muốn khiêu chiến hoa hạ nhất định là có không thể trực tiếp hạ chiến thư làm khiêu chiến nguyên nhân, thản nhiên hiện tại đang đợi chờ hắn nói ra mục đích của hắn vì cái gì, thản nhiên đồng dạng cũng là hồi lấy cười hỏi, quả nhiên là người thông minh. Đứa nhỏ này không chỉ có là tại hạ cờ khi phản ứng thực mau, đồng dạng ở chuyện khác thượng nàng tựa hồ cũng có thể ở ngắn nhất thời gian suy nghĩ cẩn thận đối phương ý đồ cũng không đơn thuần. xác thật, ta này không phải một hồi đơn thuần khiêu chiến, ta hy vọng lần này khiêu chiến là có điểm có tiền thi đấu. Nhân xuyên vừa nói một bên phất tay ý bảo phía sau hộ vệ tiến lên. Thản nhiên trong lòng minh bạch này cái gọi là điểm có tiền tuyệt đối sẽ không đơn thuần khi chính mình thắng thi đấu liền sẽ bắt được nếu là như thế này quả thực chính là một kiện bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt đối phương cũng nhất định là ý có điều đồ cũng không biết đối phương muốn rốt cuộc là cái gì lúc này trên sân thi đấu sở hữu tuyển thủ đều dừng thi đấu mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ này tương đương với hạ chiến tiếp thời khắc đây là ta Mễ quốc tổ tiên vẫn luôn chính tàng một trương bản cờ nếu là ngươi thắng ta liền đem này phó bản cờ hai tay giương lên nhân xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói nếu là ta thua ta nhưng không có tốt như vậy bản cờ tặng cho ngươi Nhà ta thực nghèo, chỉ có bình thường trên đường bán 5 đồng tiền một trương bản cờ tặng cho ngươi sư phụ, nếu hắn không ngại nói, ta nhưng thật ra có thể tiếp được trận thi đấu này. Thản nhiên mới sẽ không ngây ngốc mà chính mình nhảy vào đối phương bấy giờ đâu, biết rõ hắn là ý có điều đồ, nàng liền cố ý nói như vậy, hơn nữa lúc này đây nàng nói chính là hoa hạ ngữ, lúc này cùng hắn khách khí cái gì. Các quốc gia tuyển thủ bên cạnh phiên dịch đem thản nhiên những lời này còn nguyên phiên dịch cho các tuyển thủ nghe lúc sau, mọi người đều là cười ha ha cái này tiểu nữ hài hài hước cảm thật đúng là đang yêu đại gia nhưng thật ra muốn nhìn vị này mẹ quốc tuyển thủ muốn như thế nào ứng đối vị này cơ hữu ngươi khiêm tốn tuy rằng ngươi có lẽ không có hảo bản cờ nhưng là ta biết hoa hạ hiệp hội chính là có một bộ chân quý quân cờ kia bộ quân cờ chính là cùng này trương kỳ phổ là một bộ nếu là ngươi thua ngươi liền đem kia bộ quân cờ tặng cho chúng ta cũng làm cho chúng ta thấu thành nguyên bộ cũng coi như đến là kiện mỹ sự không phải sao Đây mới là nhân xuyên thái tử lần này tới tham gia thi đấu chân chính mục đích. Nguyên lai like bọn họ mẹ quốc là mơ ước hoa hạ cờ vây viện chân quý quân cờ a. Thản nhiên trước mắt nảy ra ý hay, một khi đã như vậy, ngài vì sao không đem kia trương bản cờ trực tiếp tặng cho ta? Ta tưởng này bộ quân cờ bản cờ hẳn là cũng là hoa hạ trì vật đi, là thời điểm hẳn là sửa vật quy nguyên chủ đi. Nếu ngài có thể đem bản cờ trao đổi với chúng ta, ta cũng có thể đại biểu hoa hạ cờ vây hiệp hội cảm ơn ngài. Thản nhiên nói như vậy. Đơn giản không phải là mọi người biết thứ này vốn di chính là hoa hạ, bọn họ lấy đoạt lấy giả tư thái lao đi trong đó một nửa, hiện giờ còn tưởng ý lớn hiếp nhỏ muốn đem một nửa kia mang đi, quả thực chính là cường đạo lo di. Này nhân xuyên tuy rằng nghĩ tới thản nhiên thực thông minh, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho thản nhiên nghĩ tới thứ này vốn di chính là hoa hạ. Vốn di hắn còn nghĩ, nguyên bản hắn sư phụ là muốn khiêu chiến hoa hạ cờ vây hiệp hội những cái đó lao nhân nhóm, phần thắng vốn di liền không lớn. Bọn họ cũng là ôm thử xem xem tâm lý mới nghĩ vậy sao cái chủ ý muốn bắt được ở hoa hạ quân cờ, hoàn thành tổ tiên di nguyện. Nhân xuyên thái tử tàng tổ phụ cũng là một vị phi thường nhiệt tình yêu thương cờ vây tài nghệ người, năm đó hắn được đến này trương bản cờ liền vẫn luôn muốn đem quân cờ cũng thu thập đến, chính là vẫn luôn cũng không biết này bộ cờ vây quân cờ ở nơi nào. Thằng đến trước đó không lâu, mỹ quốc thu được tin tức, nguyên lai này quân cờ là vẫn luôn giấu ở hoa hạ cờ vây hiệp hội, chính đuổi kịp có như vậy cái thi đấu. Cho nên nhân xuyên thái tử mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp muốn thử xem. chương 293 thỏa hiệp ứng chiến. Nhân xuyên cũng nghĩ tới sẽ có thua trận khả năng, nhưng là đối với tảng tổ phụ hy vọng có thể làm này bộ cờ vây một lần nữa xứng thành bộ nguyện vọng cũng coi như là đạt tới đi. Lúc này nhân xuyên vẫn là một cái trạch tâm nhân hậu thiếu niên, tuy rằng đã tiếp nhận rồi làm người thừa kế giáo dục, nhưng là hắn cũng không có giống hắn đã từng những cái đó tổ tiên giống nhau, như vậy có xâm lược chi tâm. Nếu có thể đem này bộ cờ vây mang về Mệ quốc cố nhiên là tốt nhất sự tình, nhưng là nếu bọn họ thua, cũng coi như là nỗ lực qua, chung quy đây là một bộ cờ vây, làm chúng nó cách xa nhau hai bên thật sự không phải một cái ái cờ nghệ người có thể nhẫn tâm. Chính là như vậy một cái như thế lòng dạ thiếu niên, vì sao ngày sau trưởng thành thành một cái chủ nghĩa quân phiệt giả, dạ tâm như vậy chi cường vẫn là có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Tuy rằng lần này nhân xuyên từ Mệ quốc ra tới, phụ thân hắn cũng chính là đương kim Mệ quốc hoàng đế là cũng không đồng ý. Nhưng là nhân xuyên là hắn thích nhất nhi tử, cũng là sở hưu trong bọn trẻ ưu tú nhất một vị vương tử. Nếu nhân xuyên như vậy kiên trì, làm phụ thân mẹ quốc hoàng đế cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Ở trong mắt hắn, cái này bàn cờ, này bộ cờ vây bất quá chính là cái ngoạn ý, cũng chỉ có chính mình ra ra cùng nhân xuyên mới có thể thích kia đồ vợ. Nếu có thể xứng thành bộ tốt nhất, thua cũng coi như là làm đứa nhỏ này chạm vào vách tường, vẫn luôn đều như vậy ưu tú không chịu quá suy sụp hoàng tử, ngẫu nhiên chạm vào hạ vách tường cũng là chuyện tốt Chỉ cần không phải thật quá đáng, hắn liền sẽ không ra tay đi quảng. Thản nhiên đại khái là bởi vì trọng sinh mà đến, cho nên đối mẹ quốc căm thù cảm xúc vẫn là tương đối trọng, cho nên đem vấn đề nghĩ đến có chút nghiêm trọng. Bất quá cũng đúng là nhân xuyên lúc này đây mang theo mục đích tới hoa hạ, làm thản nhiên mới có cơ hội kiến thức đến vị này. Ngày sau giã tâm cực đại đế vương thiếu niên thời đại, không có giã tâm, không có xâm lược tâm, thản nhiên nhìn đến chính là một cái nhiệt tình yêu thương cờ vây thiếu niên. Một cái vứt lại thân phận có lẽ có thể vì này tâm tâm tương tích thiếu niên, đáng tiếc. Thân phận của hắn, lại là thản nhiên không thể không đi bận tâm. Làm có thâm hậu sâu xa hai cái quốc gia cùng dân tộc là không có khả năng liền đơn giản như vậy đi làm bằng hữu rốt cuộc này sâu xa đều không phải là là cái gì tốt duyên phận. Hoa hạ người không có khả năng đã quên mẹ quốc đối chúng ta đã làm cùng nhau, mà mẹ quốc cũng chưa bao giờ từ bỏ quá đối hoa hạ dạ tâm. Nếu là bình thường nói, có lẽ có thể không hề khúc mắc trở thành bằng hữu Mà nhân xuyên không phải mệ quốc người thường, thản nhiên ở kiếp trước có lẽ chỉ là một cái bình thường dân chúng, mà trọng sinh lúc sau nàng. Đã là cùng quốc gia chính trị đại cục sở vô pháp tách ra người. Cho nên làm nàng cùng nhân xuyên thái tử như vậy mệ quốc hoàng tộc làm bằng hữu là rất khó. Húng chi nhân xuyên vẫn là tương lai mệ quốc người thừa kế. Nghĩ đến chính là chính hắn đều rất khó lựa chọn ai tới làm hắn bằng hữu đem. Suy nghĩ một chút kỳ thật sinh ra ở hoàng gia hải tử là không nhiều bi ai. Đừng nói là sinh ra hoàng gia. Liên tính là Âu Dương gia như vậy gia đình đều có rất nhiều thân bất do kỷ. Con cháu tự do, con cháu hôn nhân, sở làm công tác đều không phải chính mình có thể làm chủ sự tình, có thể nghĩ nhân xuyên thái tử chính mình quyền tự chủ rốt cuộc có thể có bao nhiêu. Mặc kệ lúc này nhân xuyên thái tử có phải hay không không giống mười mấy năm về sau giã tâm giả, nhưng là thản nhiên đối hắn sắc thật phòng bị. tựa hồ nhân xuyên cũng là cảm giác được thản nhiên đối hắn loại này phòng bị chi tâm, nếu nói là một loại địch ý nói nhưng thật ra không tính là. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn nói ra làm chính mình sư phụ khiêu chiến đối phương khi, đối phương trong mắt kia chợt lóe mà qua phòng bị, hắn sẽ không nhìn lầm. Tuy rằng hắn không rõ một cái hài tử phòng bị tâm vì cái gì như vậy trọng, nhưng là hắn biết rõ biết hắn chuyến này mục đích là cái gì. Hắn đều không phải là là tới khiêu khích cấp đoạt dư lại quân cờ. Hắn là thiệt tình hy vọng này bộ cờ vây có thể khâu hoàn chỉnh, thật sự ở gần trăm năm tới lại một lần nữa đoàn viên ở bên nhau. Ái cờ người trong mắt. Cờ vây cũng là có sinh mệnh đồ vật. Tựa như người giống nhau, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, như luận thế nào hắn là hy vọng này có sinh mệnh quân cờ cờ hòa bản có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại lần nữa lấy một cái chỉnh thể tập hợp ở bên nhau. Đây mới là hắn chân chính tâm nguyện, đều không phải là là nói muốn muốn cho đưa bọn họ đều đoạt lấy đến chính mình trong tay mới xem như thật sự đạt tới mục đích. Tuy rằng Nhân Xuyên là một quốc gia thái tử, nhưng là hắn đối với xâm lược loại này hành vi cũng không phải đặc biệt thưởng thức. Hắn càng hy vọng được đến chính là nhân dân cùng nước láng giềng chân chính tôn trọng, mà không phải sợ hãi. Làm một cái minh quân lấy bạo trị quốc đều không phải là so lấy đức trị quốc tới nhường cho người tin phục. Phụ thân hắn chính là một vị nhân quân. Tuy rằng tổ tiên cũng là đã từng phạm phải quá rất nhiều sai lầm, đã làm rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Nhưng là những cái đó dù sao cũng là hắn tổ tiên, hắn không thể đi phê bình không thể chỉ trích, nhưng là hắn có thể không nói theo, hắn có thể không học tập, hắn suy nghĩ. Có một ngày hắn kế thừa mẹ quốc lúc sau, hắn phải dùng chính mình phương thức thống trị quốc gia, cũng muốn dùng chính mình phương diện đối những cái đó bọn họ đã từng phạm phải sai lầm nước bạn nhóm. Đây mới là hắn chân chính muốn làm, tuy rằng này rất khó, nhưng là nếu muốn, muốn nỗ lực thử một lần. Cho nên mặc dù nhìn đến thẳng nhiên phong bị, hắn vẫn là muốn thử xem. Hắn muốn đem chính mình tâm ý cùng ý tưởng chân chính truyền đạt cấp đối phương. Ta cũng không có muốn đoạt lấy này bộ cờ vây, ta biết đây là hoa hạ đồ vật. Vì cái gì về tới ta tổ tiên trong tay, ta không rõ lắm, nhưng là ta hiện tại chỉ là hy vọng có thể đưa bọn họ xứng thành một bộ hoàn chỉnh cờ vây. Hy vọng từ sư phụ ta bỏ ra chiến đều không phải là là muốn ủy lớn hiếp nhỏ. Nguyên bản chúng ta muốn khiêu chiến chính là cờ vây hiệp hội trưởng lao, nhưng là phía trước thông qua cùng các ngươi hai cái tuyển thủ thi đấu, ta phát hiện, mặc dù là còn tuổi nhỏ các ngươi ta đều không thắng được, nói đến có chút hổ thẹn. Cho nên ta lo lắng sư phụ ta muốn thắng hiệp hội trưởng lao thắng mặt quá nhỏ cho nên mới nói ra hy vọng có thể khiêu chiến ngươi. Nếu các ngươi không đồng ý nói, ta có thể cho sư phụ vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tới khiêu chiến trưởng lão. Ta nghe nói Hoa Hạ Cờ Vây Hiệp Hội có ba vị đức cao vọng trọng trưởng lão, nếu là bại bởi bọn họ cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ là không biết các trưởng lão có thể hay không tiếp thu chúng ta khiêu chiến. Nhân xuyên thái tử nói những lời này thời điểm trong giọng nói tràn đầy chân thành, thản nhiên quay đầu lại nhìn nhìn hồng y rìa, hồng y rìa gật gật đầu. Thẩm Thản Nhiên ý bảo đối phương hẳn là không có gì hoa chiêu. Thản Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là chính mình xuất chiến hẳn là cũng là có thể thắng được, tuy rằng không rõ lắm thực lực của đối phương, nhưng là nếu nàng có thể thắng, đêm này trương bản cờ thắng trở về cũng là một chuyện tốt. Thản Nhiên phía trước không có gặp qua này bộ cờ vây quân cờ, nhưng là hôm nay chỉ là gặp được bản cờ, tuy rằng bản cờ thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là Thản Nhiên tựa hồ mơ hồ cảm giác được có chút linh khí, giống như là trước kia mỗi một lần nhìn thấy mười đại thần khí giống nhau cái loại này âm thầm che giấu linh lực cũng không phải cỡ nào quang hoa bốn màu nhưng là cái loại này nội liễm quang hoa xác thật làm người vô pháp bỏ qua tuy rằng thản nhiên cảm thấy đây cũng là mười đại thần khí chi nhất đồ vật có chút quá mức trùng hợp nhưng là bất đắc dĩ thứ này hay không chân quý vô luận nó có phải hay không cái gì quan trọng thần khí nó đều là hoa hạ đồ vật hiện giờ có một nửa rừng ở mẹ quốc nhân thủ nàng đều muốn đem nó thu hồi tới đây là mọi người thường nói ái quốc chi tâm đi nghe tới thật lớn một cái từ Trước kia thản nhiên không có thiết thân thể hội, nhưng là hiện giờ, nàng chân chân thật thật cảm nhận được, mặc dù là một kiện tiểu vật đều không nghĩ bị người lao đi tâm tình chính là ái quốc chi tâm đi. Ta hoa hạ từ xưa đến nay đó là thiên triều thượng quốc, ta cũng không lấy đại quốc chi thế ước hiếp tiểu quốc, cũng không dung người mơ ước ta hoa hạ chi nhất thảo một mục, này bản cờ rõ ràng chính là người khác đoạt lấy mà đi, nếu này đây lễ tương tặng liền không phải là chỉ có một nửa đồ vật, cho nên thản nhiên vô luận như thế nào đều muốn đem thứ này lấy về tới. Chỉ là hiện tại vấn đề là, khiêu chiến điểm có tiền một nửa kia là yêu cầu hoa hạ ra quân cờ, này quân cờ cũng không ở chính mình trong tay, cũng không thuộc về chính mình, nàng quyết định không được. Chính là nếu làm các trưởng lão trong đó một vị xuất chiến, mặc dù là thắng, chúng ta cũng là thắng chi không võ. Rốt cuộc giống vừa rồi nhân xuyên theo như lời, thế nhân đều biết hoa hạ cờ vây hiệp hội các trưởng lão đều là đức cao vọng trọng trưởng bối, bọn họ tự nhiên thượng cờ vây hiệp hội trưởng lão chính là không thể lại tham gia bất luận cái gì hình thức tỉ thí. Đây cũng là một loại vì công bằng khởi kiến. Cho nên đã từng đại danh thủ quốc gia Trần Văn Vũ cũng không phải bởi vì hắn là hoa hạ đệ nhất chính là đại danh thủ quốc gia, mà là này đại danh thủ quốc gia là thông qua từng hồi thi đấu lễ rửa tội ra tới. Nếu là chân chính luận lên, hắn cờ nghệ có lẽ chưa chắc có thể thắng hiệp hội các trưởng lão. Chỉ là các trưởng lão không hề tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến, hắn mới có thể thắng được trở thành đại danh thủ quốc gia phía trước thản nhiên tuy rằng sinh khí cờ vây hiệp hội những người này nhóm tự chủ trương đem chính mình cùng âu dương đem trực tiếp tính làm là hội viên nhưng là nàng vẫn là tiếp nhận rồi nhập hội mời chính là bởi vì nàng biết một khi nhập hội bọn họ liền có cơ hội tiếp thu này đó các trưởng lão chỉ đạo hơn nữa có cơ hội cùng các trưởng lão đánh cờ đây là trừ bỏ hiệp hội hội viên nhóm đều không có khó được cơ hội đối phương đại khái cũng là biết các trưởng lão không thể ứng chiến mới đưa ra như vậy cái cách nói đi thật là quá mức thản nhiên trừng mắt nhìn nhân xuyên liếc mắt một cái, nhân xuyên trong mắt mang theo vui cười chi ý, ta chính là muốn cho ngươi xuất chiến, ai làm ngươi thắng ta đâu. Loại này có điểm tiểu hài tử trả thù chi tâm cũng là nhân xuyên thái tử trên người khó gặp. Liên chính hắn đều cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ là bởi vì cùng tiểu hài tử đại ở bên nhau thời gian dài, hắn tâm trí cũng lùi lại đi trở về. Nếu các trưởng lão không được, kia làm sư phụ ngươi xuất chiến tổng có thể đi. Sư phụ ta đối với ngươi sư phụ loại này công bằng đi. Nhân xuyên nhìn Thản nhiên biểu tình vẫn là thỏa hiệp, này cũng coi như là thoái nhượng một bước. Không cần, ta ứng chiến. Thản nhiên nhìn hắn cái loại này vẻ mặt thỏa hiệp biểu tình thật là chịu không nổi. Rõ ràng chính là ý lớn hiếp nhỏ, rõ ràng chính là nhà ta đổ vật ngươi đoạt đi, còn không ngoan ngoãn còn trở về, còn muốn tìm nhiều chuyện như vậy thật là ta láo hổ không phát huy. Ngươi cho ta là y gì a Thản nhiên trong lòng bị hắn khiêu khích có chút phát hỏa. Nhân xuyên nhìn đến Thản nhiên như vậy sảng khoái đáp ứng rồi lập tức liền cười. Đây mới là hắn chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười. Quả nhiên đối phương ứng chiến. Tuy rằng ở trên danh nghĩa sư phụ của mình đối chiến một cái chín tuổi hài tử cũng không tửa cái gì sáng dọi sự tình, nhiều ít là có chút ỉ lớn hiếp nhỏ cảm giác, nhưng là nếu đối phương là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên, đó chính là nói hoa hạ buồn quốc đều thừa nhận đứa nhỏ này cờ nghệ là phi thường chi cao, như vậy sư phụ của mình cùng nàng đối chiến cũng coi như là công bằng, ở cờ đàn chỉ có cờ nghệ cao thấp không có tuổi lớn nhỏ. Thản nhiên ứng chiến là nhân xuyên vẫn luôn như vậy một bên kích tướng, một bên làm bộ thỏa hiệp chân chính mục đích. Trưng 294 tống triều danh thủ quốc gia. Ở nhân xuyên xem ra, thản nhiên đây là bị hắn kích tướng đáp ứng, xem như mục đích của hắn đạt tới. Đáng tiếc thản nhiên cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy hài tử, nếu là thản nhiên như hắn tưởng đơn giản như vậy, vậy không phải thản nhiên. Bất quả nếu nhân xuyên là như thế này cho rằng, thản nhiên cũng tính toán tương kế tự kế. Hiện tại thản nhiên cũng ứng chiến. Nhân xuyên phương diện cũng không có vấn đề, chính là này nhất mấu chốt chính là cái kia quân cờ là thuộc về hoa hạ cờ vây hiệp hội. Hiệp hội hiện tại không đồng ý, nàng cũng là không có cách nào tiến hành trận này tỉ thí. Toàn trường đều xem như trận này khiêu chiến nhân chứng. Tuy rằng các tuyển thủ nghe không hiểu thản nhiên cùng nhân xuyên nói cái gì nữa, nhưng là bọn họ mang theo phiên dịch A, này cũng không gây trở ngại phiên dịch nhóm muốn đem những lời này phiên dịch cấp các tuyển thủ nghe lúc sau, đại gia tự nhiên liền minh bạch. Tuy rằng có chút thủy hóa phiên dịch chỉ biết phiên dịch hoa hạ ngữ, đối với nhân xuyên nói tiếng nhật liền bất lực, nhưng là đại gia vẫn là có thể thông qua thản nhiên nói đại khái đoán ra nhân xuyên ý tứ. Hiện giờ liền kém hoa hạ cờ vây hiệp hội tới biểu cái thái. Thản nhiên còn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm hồng ý gì đi tìm đại trưởng lão bọn họ thương lượng một chút, hoặc là chính mình cùng Âu Dương đêm trong lén lút tìm các trưởng lão nói chuyện nàng ý tưởng, đến lúc đó nàng chính mình tận lực đi thuyết phục các vị trưởng lão hy vọng có thể đem quân cờ lấy ra tới. Làm chính mình có thể hoàn thành trận này tỉ thí. Tuy rằng không có trải qua các trưởng lão đồng ý, chính mình liền đồng ý trận này tỉ thí, nhưng là ở mọi người xem tới vừa rồi đây cũng là tình thế bức bách ra, nàng nếu không đáp ứng, không biết đối phương còn có cái gì lời nói phải đợi nói đi. Vốn dĩ mấy năm nay liền có không ít lân bang người liền nói hoa hạ cờ vây văn hóa ở từng bước lùi lại, hiện giờ một cái có thể bị hoa hạ cờ vây hiệp hội tán thành hội viên nếu cũng không dám tiếp thu như vậy khiêu chiến kia sắc thật đối hoa hạ cờ vây đối ngoại danh dự là có không nhỏ ảnh hưởng. Thản nhiên một phương diện là thật sự muốn đem đồ vật lấy về tới, về phương diện khác lại là cũng là bị tình thế bắt buộc. Liên ở thản nhiên suy nghĩ rốt cuộc hẳn là phải dùng cái gì phương thức đi tìm các trưởng lão nói chuyện thời điểm, đại trưởng lão mang theo người lại đây. Chúng ta ứng chiến, từ từ tuy rằng là ta cờ vây hiệp hội tuổi trẻ nhất hội viên, nhưng là chúng ta tin tưởng thực lực của nàng. Nếu các ngươi lần nữa yêu cầu từ từ xuất chiến, chúng ta đây liền đồng ý này chiến. Đây là này bộ cờ vây quân cờ. Đại trưởng lão vung tay lên. Phía sau đi theo người đem trong tay trên khay bố lập tức xúc lên, bên trong là hai hộp quân cờ, một đen một trắng, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Trong đám người mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, này trương bản cờ cùng này đó quân cờ thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cỡ nào đặc biệt. Thoạt nhìn không giống như là cái gì đáng giá kim ngọc chi tài, rốt cuộc bọn họ đây là ở tranh cái gì. Có chút tuyển thủ trong lòng tưởng chính mình trong nhà cất chứa quý báu cờ vây cũng so này thoạt nhìn khí phái. Cho nên mọi người đều phi thường khó hiểu muốn biết này nguyên nhân trong đó. Đại trưởng lão tựa hồ cũng là nhìn ra đại gia nghi vấn. Loát loát dâu mở miệng giải thích nói, này quân cờ cờ hòa bản sắc thật là cái gì không có gì đặc biệt quý báu Cho nên đại gia cũng không cần lại đoán chung nó rốt cuộc là cái gì tài chất. Đại trưởng lão nói đến này cười. Hắn biết thế nhân đối với đồ vật giá trị thường thường là bởi vì nó sở có được mặt ngoài giá trị tới định nghĩa, nhưng là thứ này lại là bất đồng. Đại trưởng lão lời này vừa ra, đại gia liền càng thêm tò mò kia rốt cuộc là vì cái gì bọn họ muốn như vậy tranh. Kỳ thật này bộ cờ vây sở dĩ đáng giá cất chứa. Là bởi vì này bộ cờ vây là ta hoa hạ ở Tống Triều thời kỳ một vị đại danh thủ quốc gia chuyên dụng cờ vây. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mới cảm thấy nó chân quý. Đại trưởng Lao nói ra này, bộ cờ vây sở dĩ chân quý cũng không phải bởi vì nó là cái gì quý báo cờ vây, nhưng là chúng ta lại hy vọng có thể có được nó, chính là bởi vì nó là vị kia đại danh thủ quốc gia sinh thời tình cảm chân thành chi vật. Chính là này ở có thể chứng minh này quân cờ cờ hòa bàn đều là thật sự, bọn họ là một bộ đâu. Có tiểu tuyển thủ đưa ra nghi vấn, bởi vì là hài tử, cho nên không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không cần đi không thể chú ý muốn nhúng tay người khác sự tình. Có nghi vấn liền hỏi. Đây mới là hải tử. Bọn họ thiên chân. Không chịu thế tục chói buộc. Nếu hôm nay là các đại nhân, liền tính bọn họ có nghi vấn, cũng nhất định sẽ không như vậy trắng ra hỏi ra khẩu, bởi vì các đại nhân trong thế giới có bọn họ cách sinh tồn, không thể đủ như thế tùy ý nhúng tay biệt quốc sự tình. Bọn họ chỉ có thể làm người đứng xem lẳng lặng nhìn trước mắt này hết thẻ thi đấu. Rất đơn giản, tuy rằng này bộ cờ vây cũng không phải dùng quý báo tài chất chế thành, nhưng là bọn họ sắc thật vẫn là có chút cất chứa giá trị. Bởi vì ở mỗi một cái quân cờ thượng cờ hòa bàn mặt trái, đều là cùng cái điều khắc sư phó dùng hơi điều kỹ thuật ở mặt trên khắc lên vị kia đại danh thủ quốc gia tên, Tô Phạm. Cái này chỉ cần tìm hiểu được đồ cổ giám định chuyên gia một nghiệm liền có thể biết thật giả. Đại trưởng lão đối với vị kia tiểu tuyển thủ đưa ra nghi vấn cũng không có cảm thấy cỡ nào phiền nhân, bọn nhỏ luôn là dễ dàng bị người tha thứ. Vị này Lao tiên sinh nói rất đúng, cái này là thực hảo phân biệt. Sở dĩ ta hy vọng có thể được đến này nguyên bộ cờ vây. Cũng là vì ta tặng tổ phụ đối tô phàm tiên sinh tương đối tôn sùng, nhưng là nếu chúng ta ký không bằng người, có thể làm này bộ cờ vây lại đoàn tụ đầu cũng là một kiện mỹ sự, ta tặng tổ phụ cũng nên sẽ phi thường vui vẻ. Hôm nay rốt cuộc có thể muốn thực hiện đem này bộ cờ vây một lần nữa xứng thành bộ, nhân xuyên biểu hiện đến cũng là thực vui vẻ. kia nếu như vậy, trận này tỷ thí định lần này toàn bộ đại tái sau khi chấm dứt tốt không? Không thể bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân đảo loạn thi đấu đại hội trật tự. Ngươi xem hiện tại các tuyển thủ cũng bởi vì các ngươi tỉ thí đình chỉ thi đấu, nếu đem các ngươi trận này tỉ thí đặt ở cuối cùng cũng liền có thể tránh cho tình huống như vậy không phải sao. Hoa hạ cờ viện viện trưởng, cũng là lần này thi đấu tổ hủy hội người phụ trách, nhìn sự tình đã cơ bản định ra tới, liền đúng lúc đưa ra như vậy cái ý kiến. Nghe xong viện trưởng nói, nhân xuyên cùng thản nhiên đều nhìn quanh một vòng, xác thật mọi người đều bởi vì bọn họ đột nhiên khiêu chiến cùng bị khiêu chiến dừng trong tay thi đấu, này rõ ràng chính là ở phá hư thi đấu trật tự còn hảo là cuộc triển lãm, nếu là chính thức thi đấu liền phiền toái. hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đặt thành nhất trí, cùng nhau gật gật đầu, đồng ý viện trưởng đề nghị. hai người mang theo thủ hạ cùng theo viện trưởng cùng các trưởng lão đẩy ra thi đấu hội trường, không hề quấy rầy các tuyển thủ thi đấu. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên lui đi ra ngoài, hắn cũng ngồi không yên, dùng nhanh nhất tiết tấu kết thúc cùng vị kia cao ly tuyển thủ thi đấu. vị kia bi thôi cao ly tuyển thủ, không nghĩ tới hôm nay hắn đã phi thường cẩn thận. Vẫn là đồng dạng chạy thoát không được bị người tuyệt sát vận mệnh Này hai người là trời sinh tới diệt hắn sao Như vậy lộng, một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu Bất quá cao ly tuyển thủ ngâm lại Hai vị này đều là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên Lại cảm thấy không có mất mặt Bại bởi bọn họ cũng không phải cái gì mất mặt sự tình Hơn nữa chính mình không duyên cớ còn nhiều một lần Có thể cùng cờ vây hiệp hội hội viên đối thủ cơ hội Đây là bọn họ quốc gia những cái đó Thành niên cao thủ đều chưa từng từng có cơ hội Như vậy tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Âu Dương Đêm nhanh chóng kết thúc chính mình chiến đấu, ra hội trường liền chạy nhanh đi tìm Thản Nhiên. Bảo vệ cửa Lý Minh không có rời đi vẫn luôn đang chờ Âu Dương Đêm, vừa thấy Âu Dương Đêm ra tới, hắn liền nói cho Âu Dương Đêm, Thản Nhiên bọn họ đi khách quý phòng khách, công đạo Âu Dương Đêm ra tới liền mang theo hắn qua bên kia tìm chính mình là được. Âu Dương Đêm nghe xong Lý Minh nói cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Thản Nhiên còn không có ném xuống chính mình. Âu Dương đêm vốn dĩ cũng tưởng nói theo ngày hôm qua thản nhiên như vậy, vẫn luôn cùng hắn đồng bộ tiến hành thi đấu. Ai biết nàng sẽ nhanh như vậy kết thúc thi đấu? Sớm biết rằng như vậy chính mình bắt đầu liền ra tay tàn nhẫn, cũng không cần lại kéo dài như vậy một hồi không đuổi kịp Thản Nhiên cùng nhau. Bọn họ hai cái trước nay đều là cùng nhau hành động. Lần đầu, Âu Dương đêm phát hiện nguyên lai vẫn luôn tưởng chính mình bồi ở Thản Nhiên bên người, hiện tại mới phát hiện là Thản Nhiên bồi hắn. Hai người ở bên nhau, Thản Nhiên lần đầu tiên không có cùng chính mình cùng tiến thối. Làm hắn trong lòng có chút hoảng loạn, hắn thực không thích loại cảm giác này. Cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực, nỗ lực đuổi theo Thản Nhiên tốc độ, không cho nàng lại cố tình đi chờ chính mình, như vậy liền tính về sau có cái gì đột phát chẳng hướng, hắn cũng sẽ không bị để lại. Âu Dương Đêm dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi Thản Nhiên cùng đại trưởng lão bọn họ. Trợ hồ không vài phút thời gian hai bên đã đem trận này tỉ thí định rồi xuống dưới. Ở Âu Dương Đêm không ở điểm này thời gian, Thản Nhiên gặp được Nhân Xuyên sư phụ. Ra ngoài Thản Nhiên đoán trước Đây là một vị 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, thân cao kế thừa mẹ quốc người nhất quán truyền thống không quá cao, lưu trữ riêng mếp. Tuy rằng Thoạt nhìn là cái điển hình mẹ quốc người, nhưng là lại không có mẹ quốc người nhất quán nghiêm túc bộ dáng, trên mặt treo mỉm cười, Thoạt nhìn cũng không làm người cảm thấy như là cái cao thủ, giống như là cái bình thường trung niên đại thúc mà thôi. Âu Dương đêm đi vào lúc sau lễ phép hướng các vị trưởng lao Văn An cũng cùng Nhân xuyên Thái tử cùng hắn sư phụ gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Nhân xuyên vị này sư phụ nhận ra Âu Dương đêm chính là ngày hôm qua trận đầu thắng chính mình đồ đệ Tiểu Nam Hải đối Âu Dương đêm lại là một phen khích lệ. Bất quá lần này nhân xuyên nghe được đối phương lại dùng chính là hoa hạ ngữ đối phương nhìn đến Âu Dương đêm đối chính mình có thể nói một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ có chút kinh ngạc hắn tươi cười càng đậm. Ta cờ vây sư phụ là một vị hoa hạ người ta đã từng vì học tập cờ vây đã tới hoa hạ ở chỗ này ta muốn tìm kiếm dân gian cao thủ cùng bọn họ luận bàn lại nói tiếp cũng có chút hổ thẹn. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy chính mình học mấy năm cờ vây xem qua mấy quyển kỳ phổ chính là cao thủ, sau lại bị một vị nhìn như bình thường hoa hạ lão nhân gần dùng ba chiêu liền đánh bại. Lúc ấy ta hỏi vị kia lão nhân tên, hy vọng chính mình trở về dốc lòng học tập lúc sau có thể lại trở về thỉnh hắn chỉ giáo, hắn không có nói cho ta tên của hắn, hắn chỉ là nói hắn cờ vây trình độ phi thường giống nhau, cao thủ chân chính đều ở hoa hạ cờ vây hiệp hội, nếu ta có cơ hội có thể đi nơi đó khiêu chiến. Nói tới đây rìa mép trung niên nhân liền nhìn nhìn thản nhiên cùng Âu Dương Đêm. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn nói chuẩn, này hoa hạ cờ vây hiệp hội người ta thật là kiến thức, ngay cả tiểu hài tử đều lợi hại như vậy. Ta cái này đồ đệ ta luôn luôn lấy làm tự hào, không nghĩ tới các ngươi hai vị tiểu bằng hữu đều thắng hắn, bất quá không quan hệ, hắn còn trẻ về sau còn có cơ hội. Nhân xuyên sư phụ tử hồ đối thản nhiên cùng Âu Dương Đêm thắng chính mình đồ đệ cũng không sinh khí. Trước 295 siêu Việt thổ hào đại trưởng lão Tương phản vì cái gì thản nhiên sẽ cảm thấy vị này dĩa mép đại thúc nhìn đến chính mình đồ đệ thua sẽ có điểm vui vẻ đâu. Thật là một đôi kỳ quái sư đồ, xem ra là không thể dùng thường nhân tư duy tới tưởng bọn họ, bằng không ngay cả chính mình cũng sẽ trở nên không quá bình thường. Thi đấu thí sự tình định rồi xuống dưới, cũng liền không có gì, này lại không phải đại liên hoan còn muốn cho nhau như thế nào giao lưu. Hai bên giao lưu lúc sau đều đem thi đấu thời gian xác định vì ở toàn bộ đại tái sau khi chấm dứt, Đến lúc đó hoa hạ cờ vây hiệp hội tam đại trưởng lão đều sẽ trình diện, tam đại trưởng lão đã có thật lâu không có ở chính thức công khai trường hợp cộng đồng lộ diện, đây cũng là một lần khó được cơ hội. Nhân xuyên mang theo hắn tùy tùng cùng hắn sư phụ cùng nhau rời khỏi sau, thản nhiên bọn họ cũng đi theo đại trưởng lão về tới hiệp hội. Lúc này đây sự phát đột nhiên cho nên thản nhiên không có cùng đại gia thương lượng liền tiếp được cái này khiêu chiến, nàng cảm thấy là có chút đối đại gia cảm thấy xin lỗi. Cho nên ở trở lại hiệp hội lúc sau nàng cũng là trước tiên giống ba vị trưởng lão tỏ vẻ xin lỗi, nàng cũng không phải tưởng thể hiện, cũng không phải không bận tâm cờ vây hiệp hội danh dự tùy tiện tiếp được cái này khiêu chiến chính thức bởi vì nàng suy xét tới rồi cờ vây hiệp hội danh dự, đặc biệt là hoa hạ cờ vây danh dự, nàng mới cắn răng tiếp được cái này khiêu chiến. Ơn, cái này cắn răng là thản nhiên chính mình biên, trời biết nàng lúc ấy là có bao nhiêu hương phấn tới. Bất quá vào giờ này khắc này nàng là một cái muốn người nhận sai tỏ vẻ chính mình sai rồi hài tử, nàng sao có thể đem chính mình lúc ấy chân chính tâm tình thuyết minh ra tới, như vậy không phải không đạt được nàng muốn hiệu quả sao. Nếu là như vậy liền phiên thoái, nàng vẫn là ngoan ngoãn đương một cái nghe lời hảo hài tử đi. Đại trưởng lão đối thẳng nhiên sở tỏ vẻ ra tới xin lỗi, cười ha ha khoát tay nói cho nàng không cần để ý, còn không phải là một bộ quân cơ sao. Đừng nói là tô phàm dùng quá. So với hắn càng có danh danh gia cao thủ cờ ta hoa hạ cờ vây hiệp hội cũng không thiếu, cho nên thản nhiên thật cũng không cần chú ý, chỉ cần nghiêm túc chuẩn bị thi đấu, đến lúc đó lây ra chính mình toàn bộ thực lực là được. Bực này việc nhỏ không tính gì đó. Thản nhiên không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ nói như vậy, lúc ấy có khi không biết làm sao. Xem ra ta này hiệp hội không riêng gì không thiếu cao thủ, ngay cả đồ vật cũng không thiếu an này mẹ quốc nhân xuyên thái tử trăm phương ngàn kế muốn kia đến này bộ quân cờ. Hắn phỏng trừng không nghĩ tới ở chúng ta này căn bản là không để trong lòng. Không biết hắn nghe nói lúc sau có thể hay không đỏ mắt nghĩ đến đánh cướp, kia vẫn là không cần nói cho hắn hảo, để tránh lòng dạ hẹp hòi, mẹ quốc người thật sự lại đảm đương cường đạo. Lần đầu nhìn thấy thổ hảo thản nhiên đồng học đối mặt loại tình huống này bị kinh hết đến, trần Lão cũng là cảm thấy mới mẻ. Hắn cái này đồ đệ rốt cuộc có bao nhiêu gia sản hắn không rõ ràng lắm, nhưng là tóm lại chính là phi thường phi thường tài đại khí thô là được rồi xem ra khi bọn họ ngồi kia Giá Tư Nhân Phi Cơ sẽ biết. Bất quá có thể làm nàng biểu hiện ra có điểm trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Thuyết Minh Ta Hiệp Hội cũng là có chút năng lực. đã quên nói, Trần Lão cũng là Hiệp Hội thành viên. Tuy rằng cái này giống như không khó nghĩ đến, nhưng là hắn năm đó kia đại danh thủ quốc gia thành tựu, nhưng cũng là Hiệp Hội bồi dưỡng ra tới. Năm đó Trần Lão cũng là thực tuổi trẻ thời điểm liền nhập hội. đương nhiên cùng ngày hai cái chín tuổi tiểu yêu nghiệt đó là không đến so. Nhưng là năm 30 tuổi Trần Văn Vũ năm đó có thể đi vào mãn nhãn đều là năm 60 tuổi lão nhân nhóm hoa hạ cờ vây hiệp hội cũng là một kiện khiến cho không nhỏ hoành động sự tình. Bởi vì hắn tuổi trẻ nhất, tiêm lực thiên phú điều kiện lại phi thường hảo. Cho nên vừa tiến vào hiệp hội đã bị làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đại gia thật là đem hết cả người thủ đoạn muốn đem tiểu tử này bồi dưỡng thành cao thủ trong cao thủ A chính là ở này đó thúc thúc bá bá nhóm yêu quý cùng quan tâm giới Trần Văn Vũ không có ngoại ý muốn trở thành hóa hạ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên này đệ nhất cao thủ là đối ngoại, hiệp hội những cái đó lãnh đời cao thủ là không tính toán gì hết. Tuy rằng kia đoạn trải qua làm Trần Văn Vũ mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy cảm giác những cái đó lao nhân quả thực chính là ở ngược đại hắn. Nhưng là so sánh với tới. Hắn đoạt được đến vô luận là ở danh lợi thượng vẫn là bản thân đối cờ vây tài nghệ càng cao trình tự lý giải thượng đều một loại hắn đã từng ngay cả kỳ vọng cũng không dám kỳ vọng độ vật. Cho nên vô luận đó là hắn ăn qua nhiều ít khổ, chịu quá nhiều ít tội, đều là đáng giá. Không có này đó trải qua hắn đều không có biện pháp đạt tới hôm nay như vậy độ cao. Trần Văn vô nhìn nhìn chính mình này hai cái đồ đệ. Thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm cùng hắn bất đồng, hắn là có thể vì cờ vây sự nghiệp phụng hiến cả đời. Nhưng là này hai đứa nhỏ bọn họ có càng nhiều mà việc cần hoàn thành, bọn họ không có khả năng giống hắn như vậy cả đời chỉ làm một việc. Ở điểm này Trần Văn Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc, có lẽ bọn họ ngay cả chính mình hiện tại cái này độ cao cũng không có cách nào đạt tới. Nhưng là, đồng thời hắn này hai cái đồ đệ bản thân thiên phú cùng ngộ tính cực cao, nếu bọn họ chịu ở cờ vây tài nghệ thượng đầu nhập càng nhiều tinh lực, có lẽ hắn tưởng có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện không phải. Có lẽ bọn họ có thể vượt qua chính mình cái này sư phụ trở thành tân một thế hệ đại danh thủ quốc gia. Nếu thật là như vậy, hắn thật là phi thường phi thường thỏa mãn. Này đó đều là trần lão một người ý tưởng, hắn minh bạch này hai đứa nhỏ không phải người thường, bọn họ tương lai không thể hoàn toàn từ chính bọn họ quyết định, cho nên vô luận bọn họ có thể hay không trở thành tương lai đại danh thủ quốc gia, hắn cái này làm sư phụ đều sẽ duy trì bọn họ, vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì này hai đứa nhỏ tận lực. Ngay thường hắn nhìn này hai đứa nhỏ cũng không giống như là như vậy khẩn trương. Làm chuyện gì đều là không nhanh không chậm Nhưng là bọn họ không phải vẫn luôn đều có ở tiến bộ sao Này đó tiến bộ ở ngày thường xem ra cũng không rõ ràng Ngày hôm qua cùng hôm nay này hai trận thi đấu Hắn này hai cái đồ đệ chính là làm hắn tương đương ngoài dự đoán Hắn nghĩ tới liền cái hải tử sẽ thắng Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ thắng như thế nhẹ nhàng Xem ra ngày thường bọn họ cùng chính mình đánh cờ Thời điểm căn bản không có dùng tới toàn bộ thực lực Về sau chính mình là muốn nhiều ra tay tàn nhẫn A bằng không cũng bức không ra bọn họ hai người chân chính thực lực. Lúc sau mấy ngày, thi đấu bình thường tiến hành, tổng cộng là 5 ngày lịch thi đấu, thản nhiên bọn họ từ nhỏ tổ đấu loại đến cuối cùng trận chung kết, hai người phân biệt đều tham gia 6 trận thi đấu. Đương nhiên không hề trì hoán hai người đều là từ đấu loại thắng vào trận chung kết. Mỗi một cái muốn đối mặt bọn họ hai cái tuyển thủ đều là nhiều ít có chút khẩn trương, không có biện pháp A, này hai người không riêng gì cờ tài cao siêu. Liền so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn như vậy nhiều tuyển thủ đều có thể như vậy nhẹ nhàng thắng. Bọn họ những người này còn không phải trực tiếp bị nháy mắt hạ gục vận mệnh á hơn nữa. Hai người trên người khí chàng bốn dĩ chính là làm người có chút khẩn trương, cho nên còn chưa chiến liền trước khiếp chiến không ở số ít, rốt cuộc đều là chút. Bọn nhỏ A. thản nhiên đối với loại tình huống này cũng là thực bất đắc dĩ, nàng cũng rất muốn làm này đó bọn nhỏ không cần sợ hãi. Nhưng là một phương diện thi đấu quá trình giữa là không cho phép quấy nhiều đối thủ không thể tiến hành nôn ngữ nói chuyện với nhau. Về phương diện khác vừa thấy đến bọn nhỏ nhìn đến nàng biểu tình nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Nàng sợ vạn nhất chính mình nói thêm nữa một câu phỏng trừng đối diện hài tử là có thể khóc cho nàng nhìn. Biết cuối cùng trận chung kết thời điểm, đối chiến liền dư lại thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người. Trận thi đấu này nhưng thật ra đã chịu vạn chúng chú mụ. Không riêng gì các tuyển thủ. Ngay cả sở hưu trọng tài cùng đoàn đại biểu nhân viên công tác đều phi thường muốn biết trận thi đấu này kết quả. Đây là một hồi thi đấu, nhưng là đối thản nhiên cùng Âu Dương hôm qua nói hai người cũng không có cái gì áp lực, dù sao mặc kệ là ai thắng đều không sao cả, chỉ cần bọn họ chơi đến tận hứng là đủ rồi. Hai người ở trên sân thi đấu đều lấy ra chính mình nhất chân thật trình độ, vui sướng tràn trề tiến hành rồi một hồi thi đấu. Chẳng những hai người so phi thường tận hứng, xem người cũng là áp lực chính mình muốn liên tục trầm trồ khen ngợi tâm tình. Cuối cùng xem xong rồi trận thi đấu này. Cuối cùng thản nhiên tiểu thắng hai tử. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên thắng so thản nhiên còn vui vẻ. Đây là hắn thích nữ hài, vô luận khi nào đều là như vậy ưu tú, vô luận khi nào hắn đều là đi theo nàng phía sau. Hôm nay hắn thực vui vẻ. Hắn biết thản nhiên cũng không có làm hắn, mà là đem hắn làm như chân chính đối thủ giống nhau cùng hắn công bằng tỷ thí. Có thể trở thành thản nhiên đối thủ làm hắn đã cảm thấy phi thường vui vẻ. Này ít nhất thuyết minh hắn đã có thể cùng thản nhiên đứng ở đồng dạng khởi điểm, chỉ cần chính mình cũng đủ năng lực, nhất định có thể có một ngày hắn có thể cùng nàng sóng vai mà đi, không hề là đi theo nàng phía sau. Lần này thi đấu khi dựa theo đẳng cấp tiến hành phân tổ, tuy rằng thản nhiên bọn họ cũng không có đẳng cấp, nhưng là vẫn là thắng được tối cao đẳng cấp quán quân. Rốt cuộc mọi người đều biết này hai người là hoa hạ cờ vây hiệp hội hội viên, cũng biết thực lực của bọn họ không tầm thường. Nếu làm cho bọn họ vẫn là yên ổn sớm định ra kế hoạch tham gia thấp đẳng cấp thi đấu, cảm giác như là khi dễ người. Cho nên tổ ủy hội trưng cầu các quốc gia đại biểu cuối cùng ý kiến làm hai người tham gia cao đẳng cấp thi đấu. Thản nhiên quán quân ở đại gia đoán trước trong vòng cũng có thể nói là ở đại gia đoán trước ở ngoài. Đoán trước trong vòng là bởi vì lúc trước thản nhiên cùng nhân xuyên thi đấu thời điểm, đại gia sẽ biết đứa nhỏ này lợi hại. Chính là đoán trước ở ngoài chính là thản nhiên cùng Âu Dương đêm chi gian tỉ thí làm cho bọn họ gặp được một cái khác toàn lực ứng phó dụng tâm thi đấu thản nhiên. Phía trước sở hữu thi đấu, thản nhiên vĩnh viễn cho người ta cảm giác đều là vui vẻ thoải mái, nhưng là chỉ có này cuối cùng một hồi quyết chiến, nàng không có lại mang theo ngoạn nhạc chi tâm, mà là toàn lực ứng phó, đem thực lực của chính mình đều phát huy ra tới, làm mọi người xem một hồi gần mấy năm qua đều khó được một kiện xuất sắc thi đấu. Tối cao đẳng cấp quán quân trừ bỏ quán quân cúp ở ngoài còn được đến một bộ xinh đẹp hòa điền ngọc sở ma chế quân cờ, bạch tử là hoa điền bích ngọc. Hác tử là Hòa Điền Mạc Ngọc, bàn cờ sao đại hội rất là kèo kiệt chưa cho. Bất quá nghe nói này, bộ quân cờ không chỉ có giá trị xa xỉ, hơn nữa mặc dù là mùa đông sở ở trong tay cũng là ôn nhuận ấm áp, cho nên thản nhiên cũng liền không so đo như vậy nhiều. Kỳ thật đại hội không có đưa bản cờ là có nguyên nhân. Nay bộ quân cờ nguyên bộ bản cờ ở chế tác trong quá trình bị ngoại ý muốn hủy hoại, làm cờ sư phụ cảm thấy như vậy xứng đều lại tìm không thấy thích hợp vật liệu đá tới xứng này bộ quân cờ cho nên dứt khoát cũng chỉ có quân cờ không có bàn cờ. Thật là cái quái nhân. Bất quá như vậy một bộ quân cờ cũng không có bao nhiêu người thật sự sẽ dùng nó tới chơi cờ, càng có rất nhiều dùng để cất chứa đi, cho nên mặc dù là một bộ không hoàn chỉnh cờ vây, cũng không có người sẽ quá mức để ý. Thản nhiên nghĩ như vậy Mỹ một bộ quân cờ, nàng tương lai nhất định phải cho nó xứng một cái thích hợp bàn cờ, bằng không liền quá lãng phí. Trước 296 đánh cuộc cờ vây chân chính chủ nhân. Thản nhiên phủng về quán quân cút. Âu Dương đêm cũng bắt được xuất sắc thường cút, một sự chuẩn bị mang về dê thị, một cái đưa về Âu Dương gia. Âu Dương lão gia tử nhìn hai đứa nhỏ lợi hại như vậy cũng coi như là lao hoài cảm an ủi. Trước kia hắn những cái đó lao các chiến hữu đều nói đánh giặc hắn có thể hành, nhưng là chơi cờ liền thiếu chút nữa. Muốn nói cờ tướng đi hắn cũng chấp vá, cờ vây liền bài không thường hảo. Tuy rằng không phải kia mọi người thường nói người chơi cờ dở, nhưng là cũng tuyệt đối không xem như cái gì cao thủ. Như thế rất tốt. Nhà bọn họ này vừa ra liền ra hai cái cao thủ, cái này làm cho bọn họ lại nói. Bất quá năm đó những cái đó dám nói chính mình chơi cờ sũ lao nhân nhóm đều không còn nữa. Lao gia tử lập tức lại nghĩ tới hắn những cái đó lao các chiến hưu, trong lòng rất nhiều cảm khái. Thi đấu sau khi kết thúc ngày hôm sau, thản nhiên muốn cùng nhân xuyên sư phụ giao nhỏ một lang tiến hành cuối cùng tỉ thí. Ở chính thức thi đấu mấy ngày nay, thản nhiên trừ bỏ tham gia thi đấu. Nàng còn cùng Âu Dương đêm ở thời gian còn lại cũng tiếp nhận rồi hiệp hội các trưởng lao chỉ đạo. Tới rồi chính thức thi đấu ngày này các trưởng lao nói cho nàng không cần khẩn trương, thua bất quá một bộ quân cờ thôi, cũng không có gì mất mặt, bọn họ tuổi còn nhỏ không có người sẽ chê cười bọn họ. Nếu thắng liền đêm này bộ cờ vây đưa cho nàng. thản nhiên nghe xong đại trưởng lao nói như vậy thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ đêm này bộ cờ vây thắng trở về, cũng không có tưởng chiếm cho riêng mình nhưng là hiện tại đại trưởng lão nói như vậy nàng nhưng thật ra không biết nên tiếp thu vẫn là không tiếp thu nếu nói tiếp thu đi cảm giác có chút không thích hợp rốt cuộc thứ này là phía trước có hội viên hiến cho cấp hiệp hội như vậy làm nhân gia thấy thế nào an nếu nói không tiếp thu đi thản nhiên còn tưởng tra một tra này bộ cờ vây rốt cuộc kia mơ hồ mà hiện linh khí là chuyện như thế nào nhìn thản nhiên có chút rồi dám biểu tình đại trưởng lão liền biết thản nhiên suy nghĩ cái gì hắn cười cười an ủi thản nhiên Không quan hệ đây là hiệp hội tập thể thông qua. Lúc trước hiến cho cấp hiệp hội vị kia lão tiên sinh cũng đồng ý đem này bộ cờ vây đưa cho thản nhiên. Một phương diện lão tiên sinh cảm thấy hiệp hội có thể có như vậy tuổi trẻ hội viên cảm thấy thực vui vẻ, đem thứ này đưa cho hải tử cũng coi như là đối nàng một loại cổ vũ. Mặt khác một phương diện, này bộ cờ vây nếu có thể thấu khởi thành một bộ cũng là thản nhiên công lao, đưa cho nàng làm tưởng thưởng cũng là không gì đáng trách sự tình. Cho nên hắn ở Đại trưởng lão cùng hắn nói lên cái này ý tưởng thời điểm đương trưởng liền đồng ý. Vị tiên sinh này không phải đế đâu người, hiện tại người ở Giang Nam, nghe nói phải tiến hành trận thi đấu này, hôm nay còn cố ý ngồi máy bay chạy tới, hy vọng có thể đuổi kịp chứng kiến này bộ cờ vây một lần nữa xứng thành bộ lịch sử thời khác. Này bộ quân cờ là hắn tổ tiên lưu lại, mấy năm trước hắn mới đưa hắn hiến cho cấp hiệp hội. Cũng là hy vọng có một ngày đặt ở hiệp hội có thể lại xứng thành một bộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện thản nhiên nghe xong đại trưởng lão thuật lại, lần này không có lại rồi dám, nàng quyết định nhận lấy nải bộ cờ vây, mặc kệ nó có hay không cái gì bí mật, đây đều là thế hệ trước cái cờ người truyền thừa xuống dưới một loại tinh thần, nó đã từng ở vị kia đại danh thủ quốc gia tô phạm trong tay vớt ve làm bạn hắn trải qua quá không ít năm tháng, cũng chứng kiến một thế hệ cờ vây đại sư trưởng thành. đối thản nhiên tới nói này ý nghĩa cũng rất quan trọng, nếu vị kia lão tiên sinh đồng ý đưa cho nàng, kia nàng liền nhận lấy đi. Nếu lúc này lại cự tuyệt liền cô phụ lao tiên sinh cùng này đó các trưởng lão một phen hào ý. Hôm nay nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể làm lao tiên sinh thất vọng, nhất định phải đem này bộ xứng thành hoàn thành một bộ cờ vây lưu tại Hoa Hạ. Tuyệt đối không thể lại làm mễ quốc người mang đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, thản nhiên mang theo nàng khổng lồ thân hữu quan chiến đoàn lên sân khấu. Hôm nay hâu dương gia mọi người đều tới cấp thản nhiên trợ trận, làm đến thản nhiên có chút ngượng ngùng còn, đây là tới chơi cờ lại không phải tới đánh nhau Bất quá Âu Dương người nhà đều biết thản nhiên đối thủ chính là Mẹ Quốc Hoàng Thái Tử sư phụ, cho nên đại gia mới đến cũng không phải đơn thuần thân hữu đoàn đơn giản như vậy. Bọn họ kỳ thật là càng muốn giáp mặt gặp vị này Nhân xuyên Thái tử. Vốn dĩ thi đấu hội trường hôm nay người liền đủ nhiều. Ngày hôm qua thi đấu sau khi chấm dứt các tuyển thủ vốn nên sáng nay liền lên đường về nước, nhưng là mọi người đều tưởng lưu lại nhìn xem trận này thế tất phi thường kịch liệt lại xuất sắc thi đấu, cho nên mặc dù hôm nay hội trường chỉ có này hai người một tổ thi đấu. Sắc thật biển người tấp ngập đã tụ tập rất nhiều người. Ngày thường chính thức thi đấu thời điểm, là không cho phép không quan hệ nhân viên ở đây. Hôm nay đã không có hạn chế lúc sau mọi người đều tới. Cơ viện viện trưởng cảm thấy này cũng không phải biện pháp, người nhiều như vậy. Bàn cờ có như vậy tiểu, đại gia đến lúc đó cách khá xa cũng thấy không rõ lắm, nhiều người như vậy cũng không hảo duy trì trật tự, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Đang ở viện trưởng phát sầu thời điểm, hắn cái kia trợ đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến. Nếu đem đài truyền hình người gọi tới lộng cái phát sóng trực tiếp không phải liền dễ làm sao. Đến lúc đó, liền ở cờ viện lễ đường đắp cái màn hình lớn, đại gia ở hội trưởng vô luận ngồi ở địa phương nào đều có thể nhìn đến trận thi đấu này tình hình thực tế. Hơn nữa cũng không cần như vậy chen trúc, không cần lo lắng ra an toàn vấn đề. Tuy rằng ở thập niên 90 hoa hạ muốn tìm mấy thứ này không phải dễ dàng như vậy, nhưng là nơi này chính là đế đô A, hơn nữa trận thi đấu này ý nghĩa phi phàm, ngay cả Âu Dương lão gia tử đều chính diện. Nếu làm Lao Gia Tử hỗ trợ liên hệ một chút, nói không chừng vẫn là có thể tìm được. Viện trưởng chạy nhanh tìm được rồi thản nhiên đem sự tình nói một chút, thản nhiên cảm thấy biện pháp này được không liền cùng Lao Gia Tử thương lượng một chút. Lao Gia Tử làm đại nhi tử lấy chính mình danh nghĩa đi liên hệ. Một giờ về sau, hết thảy ổn thỏa, thản nhiên bọn họ cuối cùng là có thể chính thức thi đấu. Phía trước bọn họ liền vào nơi thi đấu, nhưng là bởi vì người quá nhiều căn bản không có biện pháp bình thường tiến hành thi đấu cho nên viện phương trước an bài thản nhiên cùng ao nhỏ một lang hai bên đều tới trước phòng nghỉ chờ đến sẽ chẳng trật tự an bài hảo lúc sau lại bắt đầu thi đấu cờ vây không giống thể dục vận động giống nhau cái gì cố lên tiếng gọi ẩm ỉ có thể cho người càng thêm phân chấn tương phản nếu hoàn cảnh quá mức còn nào là sẽ ảnh hưởng thi đấu tuyển thủ tóc mái huy ở người như vậy nhiều tình huống giới mặc dù đại gia phi thường tự giác tuân thủ quy tắc không nói lời nào nhưng là cũng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chơi cờ hai người hiện tại sự tình giải quyết không riêng gì viện trưởng. Hai cái kỳ thủ cũng coi như là tặng một hơi. Nếu là thật sự làm cho bọn họ ở như vậy hoàn cảnh thi đấu bọn họ thật đúng là chính là chịu không nổi đâu. Như vậy ở hiện trường quan chiến trừ bỏ tương quan thân hữu đoàn ở ngoài chính là cờ viện khi viện trưởng cùng hiểu biết giáo thụ. Hai ngoại chính là cờ vây hiệp hội kia vài vị các trưởng lão Lập tức từ hiện trường 3-400 hảo người thanh tràng tới rồi liền dư lại hơn 30 cá nhân. Toàn bộ hoàn cảnh lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Hai vị tuyển thủ liền vì này sau. Trọng tài là hai vị ngoại quốc tịch cờ vây cao thủ, bọn họ hai cái không chỉ có không phải hoa hạ cùng mẹ quốc bất luận cái gì một phương, cũng không phải châu á nhân sĩ. Hai vị này là lần này cố ý từ quốc tế cờ vây đại tái trọng tài được tuyển ra. Trong đó có một vị thản nhiên cũng không cảm thấy xa lạ. Chính thức nàng ở cuộc triển lãm trận đầu gặp được trọng tài, vị kia thủy điển trọng tài. Thản nhiên tuy rằng không có có thể đi quan sát quá vị này trọng tài, nhưng là bởi vì trận đầu cuộc triển lãm thời điểm nàng liền nhìn đến vị này trọng tài. Hơn nữa lúc trước hắn tự hồ là trước hết nhìn ra chính mình ý đồ, còn hướng về phía chính mình cười, cho nên thản nhiên ấn tượng đến lúc đó phi thường rõ ràng. Lại lần nữa gặp được vị này trọng tài, thản nhiên vẫn như cũ không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau chỉ là gật đầu cùng hai vị trọng tài ý bảo chào hỏi, liền ngồi hảo chờ đợi này thi đấu bắt đầu. Thản nhiên cảm thấy rất là buồn cười. Kiếp trước nàng là một cái không có tiếng tâm gì tiểu dân chúng, thượng ti vi loại chuyện này là ly nàng cỡ nào xa xôi một việc á này trọng sinh một lần lúc sau. Nàng tự hồ rõ ràng đã rất điệu thấp vẫn là đến cuối cùng trở nên như vậy cao điệu. Nghe nói trận thi đấu này muốn ở thiên triều đài truyền hình tiến hành tiếp sóng. Đây cũng là vừa rồi viện trưởng lại đây dò hỏi bọn họ có đồng ý hay không khi nàng biết đến. Rốt cuộc này cũng coi như là tương đối doanh động một trận chiến, ở phía trước đừng nói là thẳng nhiên, ngay cả đại tái tổ chức phương cũng là không nghĩ tới. Nhưng là ngâm lại 9 tuổi hải tử bị một cái trung niên nước ngoài cao thủ khiêu chiến mặc dù là không xem thi đấu nghe đều cảm thấy là một kiện dốc lòng sự tình. Cho nên viện phương tuy rằng cảm thấy đài truyền hình yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là vẫn là muốn hỏi một chút thản nhiên cùng đối phương có đồng ý hay không có thể đem trận thi đấu này ở cả nước đều có thể nhìn đến hoa hạ thiên triều đài truyền hình tới tiếp sóng. Cũng coi như là vì chấn hương cờ vây giáo dục một lần tuyên truyền đi. Nghe xong viện trưởng nói, thản nhiên cảm thấy không sao cả, dù sao bất quá là một lần thi đấu thôi, người ngoài lại không biết trận thi đấu này chân chính ý nghĩa. Nhưng thật ra đối phương thân phận khả năng không quá phương tiện. Thản nhiên thập phần khách khí đem viện trưởng ý tứ truyền đạt cho nhân xuyên thái tử, cũng thuyết minh nàng sẽ yêu cầu tiếp sóng thời điểm đừng làm nhân xuyên thái tử ra kính, về phương diện khác cũng có thể làm ao nhỏ một lang tiên sinh chỉ bị chụp đến sườn mặt, như vậy có dễ bề tận lực không bị đại chúng nhận ra tới. Thản nhiên ý tứ biểu đạt phi thường minh sát. Nhân xuyên thái tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không quan hệ, chỉ cần chính mình không ra kính là được, đến nỗi sư phụ. Ở hoa hạ thậm chí Mẹ quốc đều không có vài người gặp qua hắn, ngay cả hoàng thất người đều là số rất ít biết hắn là sư phụ của mình, cho nên mặc dù là sư phụ thượng kính cũng không có quan hệ. Trận thi đấu này vốn dĩ hắn liền không có đem được mất xem đến như vậy trọng, liền tính là thua bọn họ cũng là có thể thừa nhận khởi. Tao nhỏ một lang cũng cùng nhân xuyên thái tử ý tứ giống nhau, hắn cũng không sợ bị người nhận ra tới, dù sao khiêu chiến hoa hạ cờ vây hiệp hội người, liền tính là thua cũng không phải mất mặt sự tình. Bọn họ dân tộc luôn luôn sùng bái cường giả, chỉ có những cái đó kẻ yếu mới có thể sợ mất mặt. Chân chính dũng giả chính là phải có không sợ thua tinh thần, này cùng hoa hạ dân tộc đặc biệt sĩ diện thói quen là có cách biệt một trời. Thản nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, lại một lần, vị này nhân xuyên thái tử dùng chính mình hành động làm thản nhiên nhận thức một cái ấn tượng giữa bất đồng nhân xuyên thái tử. Hết thể đều không có vấn đề lúc sau, một tiếng hít gió lúc sau, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Cờ vây thi đấu là cùng mặt khác cạnh kỹ thi đấu bất đồng, nó không có cố định thi đấu thời gian. Cho nên tại đây trận thi đấu giữa, hai bên nếu vẫn luôn ở vào ác chiến trạng thái mặc dù tranh tài ba ngày ba đêm cũng là có khả năng, nhưng là loại tình huống này vẫn là tương đối hiếm thấy. Thanh triều thời kỳ hoa hạ hai vị đại danh thủ quốc gia, ở Bình Hồ đánh cờ nghe nói liền đại chiến thật lâu. Thản nhiên cũng không tính toán muốn đem trận thi đấu này kéo thật lâu, nếu có thể nói nàng hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Trước 297 chính diện giao phong còn sống là chết. Tuy rằng thản nhiên phi thường hy vọng có thể đem trận thi đấu này tốc chiến tốc thắng giải quyết rớt, nhưng là đối thủ chưa chắc sẽ như vậy tưởng ác từ lúc bắt đầu thản nhiên liền cảm giác được đối thủ cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, từ cơ lộ xem khởi lạp đối phương là cái chấp nhất người. Đối sự tình chấp nhất người có thể làm tại hạ cờ thời điểm, kiên trì ý nghĩ của chính mình, không lay được, vô luận đối thủ ngươi là như thế nào khiêu khích, như thế nào thiết cục làm hắn vòng vòng. Hắn đều sẽ kiên định bất di dựa theo ý nghĩ của chính mình, khai triển chính mình bố cục, hoàn toàn không cố kỵ đối thủ động tác. Loại người này đôi khi cũng là rất phiền toái. Thản nhiên hôm nay liền cấp đụng phải. Nếu này một kế không thành vậy chỉ có thể tưởng biện pháp khác, nếu ngươi như vậy tưởng dựa theo kế hoạch của chính mình bố ngươi cư, kia cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Thản nhiên một bên suy tư như thế nào có thể sử dụng ngắn nhất là thời gian tới giải quyết trận chiến đấu này, bên kia đồng thời suy nghĩ biện pháp đánh vỡ đối phương bố cục Lại nói tiếp phi thường dễ dàng, nhưng là phải biết rằng, nếu muốn đánh vỡ đối phương đã định bố cục, liền phải ở đối phương lạc tử phía trước nghĩ đến đối phương bước tiếp theo muốn đem tử rừng ở cái nào vị trí. Chỉ có đi trước một bước đem đối phương cờ lộ chặn mới có thể đánh vỡ đối phương kế hoạch. Nếu nhiên không phải như thế nói, căn bản không có biện pháp đem đối phương lực chú ý kéo đến nàng hy vọng này tuyến thượng. Ngươi tới ta đi hạ gần 20 phút, đối phương trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, tuy rằng thản nhiên là mê hoặc đối phương các loại cao thủ. Nhưng là nếu ta không vào bộ ta tưởng ngươi cũng chưa chắc có biện pháp có thể làm ta chính mình nhảy vào đi ngươi bấy giờ đi. Ta từng bước một vì ngươi thiết kế một cái khổng lồ nhà giam, đang đợi ngươi phát hiện thời điểm, ngươi đã bị ta toàn bộ vong vào cái này thiên la địa vong thiên địa, đến lúc đó liền không phải thua một tử vấn đề. Ta sẽ làm ngươi toàn quân bị diệt. Tuy rằng ngoài miệng ao nhỏ một lang đối nhân xuyên thái tử bại bởi thản nhiên sự tình cũng không quá để ý, nhưng là nếu cơ hội, hắn tự nhiên vẫn là muốn làm thản nhiên thua chút không nói là vì đệ tử báo thù, cũng coi như là vì chính mình tránh hồi càng nhiều mặt mũi. Đáng tiếc hắn bản tính đánh đến lại vang lên, cũng bất quá là hắn ý tưởng, nếu thản nhiên có thể dễ dàng như vậy bị hắn bắt được, vậy không phải thản nhiên. Đột nhiên mọi người đôi mắt đều trừng lớn. Thản nhiên cờ lộ vừa chuyển, không hề mang theo đối phương vòng quanh, tựa hồ là ở mang theo đối phương hướng tới hắn muốn đi đã định địa phương đi tới. Đi rồi có như vậy vài bước lúc sau, ao nhỏ một lang sắc mặt là càng ngày càng kém nay tiểu nha đầu quả nhiên không phải cái ăn chay, nguyên lai like phía trước nàng liền nhìn ra hắn ý đồ, vẫn luôn không hành động, bất quá là làm chính mình càng lớn mật lộ ra chính mình ý đồ, xem ra chính mình vẫn là khinh địch. nếu lại cẩn thận một ít, có lẽ liền không nhanh như vậy bị đối phương phát hiện. mặc kệ ao nhỏ một lang hiện tại là nghĩ như thế nào, đã xong rồi. vài chục bước cờ lúc sau, ao nhỏ một lang con đường phía trước bị hoàn toàn phá hỏng, hoặc là hiện tại liền nhận thua, hoặc là liền tìm lối tắt. nhận thua là không có khả năng. Nhưng là muốn một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ. Làm lại đã tới nơi nào là nói dễ dàng như vậy, nếu như vậy có thể, kia trên chiến trường chuyển bại thành thắng cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, tao nhỏ đều không thể liền như vậy nhận thua, hắn nếu muốn tưởng tượng, này tưởng tượng chính là 10 phút. Liên ở mọi người đều chờ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, hắn cư nhiên phát hiện một cái sinh môn. Chỉ cần ở cái này sinh trên cửa lạc thượng một tử, hắn toàn bộ bàn mặt liền đủ để khởi tử hồi sinh. Ao nhỏ do dự, này có thể là cái sinh môn, cũng có thể là cái chết môn. Sinh tử tuy rằng là hai cái tương phản ý tứ, nhưng là ở đôi khi chúng nó có thể là cùng cái đồ vật. Nếu cơ lộ sống, kia đây là cái sinh môn, nếu đối phương sớm có phòng bị, này bất quá là cái gậy ông đập lưng ông ngồi, kia này liền tuyệt đối chính là một cái đi thông hoàng tuyển chết môn. Là đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Ao nhỏ do dự, lúc này người quay phim cũng bắt giữ tới rồi ao nhỏ một lang trên mặt biểu tình. Hơn nữa còn vì hắn đưa lên một cái đẩy mạnh phóng đại đặc tả. Ao nhỏ một lang là không phát hiện, hắn tinh lực đều tại đây bàn cờ thượng. Hắn nếu là biết cái này, nhiều chuyện người quay phim sẽ đem hắn như vậy rồi dám biểu tình đặt ở trên màn hình lớn lâu như vậy, phỏng chừng hắn sẽ rất muốn tấu hắn một quyền, thật là cũng sẽ không xem người sắp mặt, không biết loại này thời điểm là cái dạng này đặc tả là dễ dàng nhất bại lộ hắn ý tưởng sao. Bất quá con hảo. Một là ao nhỏ một lang không có thời gian đi chú ý loại chuyện này, Nhị là đối thủ của hắn cũng sẽ không đi xem màn hình lớn. Lại rồi giám đại khái có 5 phút thời gian, ao nhỏ một lang rốt cuộc đã hạ quyết tâm, hắn quyết định đánh cuộc. Dù sao hắn hiện tại cũng không có mặt khác lộ có thể đi không phải sao. Dù sao đánh cuộc còn có một đường sinh cơ, không đánh cuộc liền điểm này sinh cơ đều sẽ bỏ lỡ. Thua liền thua, nhiều nhất là kỹ không bằng người, cũng không có gì nhưng mất mặt. Thản nhiên nhìn ao nhỏ trên mặt hạ định quyết định biểu tình trong lòng cười, ngươi vẫn là quyết định đánh cuộc sao. Như vậy hảo đi làm chúng ta mau trong kết thúc trận này đã lãng phí quá nhiều thời gian ván cờ đi. Ao nhỏ một lang rốt cuộc vẫn là đem kia một tử rừng ở hắn ở trong lòng chờ mong là cái sinh môn địa phương, ở một bên vẫn luôn quan chiến nhân xuyên thái tử trong lòng không cấm thở dài một tiếng, nàng lại thắng. Hắn cũng không quái ao nhỏ một lang quyết định đánh bạc thắng thua rơi xuống này một tử, mà là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, này tiểu nha đầu bản lĩnh hắn đã sớm đã linh giáo rồi, cho nên liền tính là sư phụ bị nàng mê hoặc. Rốt cuộc chính mình chặt đứt chính mình sinh lộ cũng không phải kiện kỳ quái sự tình. Nhưng là vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì chân chính sinh môn kỳ thật liền ở cái kia chết môn bên cạnh, đáng tiếc ở đường cụ cao nhỏ một lang là căn bản sẽ không phát hiện. Nhân xuyên thái tử suy nghĩ nếu là hắn đi hạ, có lẽ ngay cả cái này cái gọi là sinh môn cũng chưa chắc có thể phát hiện, hắn chỉ có khí tử nhận thua phân. Đứa nhỏ này cơ nghệ tuy nói còn không có đạt tới xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng tuyệt đối cao thủ đứng đầu. Xem ra lúc này đây tới hoa hạ là tới đúng rồi. Về sau hắn phải đi về tiếp tục nỗ lực, hy vọng có thể với nàng tái chiến, trở thành nàng chân chính đối thủ. Quả nhiên ở ao nhỏ rơi xuống kia một tử thời điểm, lễ đường thông qua màn hình lớn quan khán thi đấu mọi người chung có không ít phát ra thở dài thanh âm, không ít người nhìn ra, này bất quá là cái âm yêu, nhưng là đại gia cũng minh bạch ở đường cục kỳ thủ sẽ phạm như vậy sai lầm cũng không phải không thể tha thứ sai lầm, nhưng là nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. hám sâu ở đường cục người là không dễ dàng phát hiện chính mình lược điểm, đúng là như vậy. Cao thủ chân chính chính là vô luận là kỹ thuật thượng vẫn là trong lòng thượng đều là so những người khác muốn cao hơn một ít mới có thể trở thành cao thủ. Bất quá có thể thưởng thức cho tới hôm nay như vậy một hồi xuất sắc ván cờ đại gia cũng cảm thấy phi thường vui vẻ. Có chút tiếc nuối cũng là có thể xem nhẹ sự tình. Quả nhiên liền ở ao nhỏ một lang đem hắc tử rừng ở cái kia điểm thượng. Thản nhiên chỉ có 5 bước liền trực tiếp đem hắn tuyệt sát. Thẳng đến cuối cùng hắn mới phát hiện nguyên lai chính mình đi kia một bước bên cạnh chính là sinh môn. Tuy rằng thua, nhưng là hắn đối thản nhiên vẫn là rất bội phục, vẫn luôn thẳng hô thản nhiên là vì cờ đàn thiên tài, ngày sau nhất định là muốn thành đại tài, hy vọng 10 năm về sau còn có cơ hội cùng thản nhiên một trận chiến. Thản nhiên đối với ao nhỏ vừa mới kết thúc thi đấu liền nhớ thương thượng lần sau ước chiến, cũng là cảm thấy đây là cái đáng yêu người. Ván cờ kết thúc, dựa theo ước định nhân xuyên thái tử thân thủ đem chính mình mang đến bàn cờ giao cho thản nhiên. Tuy rằng hắn thập phần không tha, rốt cuộc đây là tàng tổ phụ để lại cho hắn di vật. Nhưng là ở giao phó đến thản nhiên trong tay thời điểm, hắn vẫn là đối thản nhiên mỉm cười nói phó thác cho nàng, hy vọng nàng có thể hảo hảo bảo quản. Thản nhiên tự nhiên là trịnh trọng gật đầu tiếp được, vô luận thứ này có phải hay không chân quý bảo bối, thản nhiên đều sẽ hảo hảo bảo quản. Rốt cuộc nó rời đi hoa hạ nhiều năm như vậy thất mà phục lại lần nữa trở lại hoa hạ. Chỉ cần chỉ là cái này ý nghĩa cũng đã đáng giá mọi người đối nó quý trọng lấy đáy. Vô luận là chính thức thi đấu vẫn là cuối cùng ước chiến đều kết thúc. Lúc này đây trong lúc thi đấu có không ít ngoài ý muốn, thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm đều có rất nhiều thu hoạch. Hai người cũng coi như là ở cờ vây học tập thượng lại tăng lên một cấp bậc Đây là ở tài nghệ cùng nội tâm lý giải thượng đều tăng lên một cái tiến bộ. Trước kia bọn họ chỉ là đem cờ vây làm như hưu nhàn giải trí, hoặc là làm như là một loại khóa ngoại hoạt động thôi luôn là lấy nó đảm đương làm nhàn hạ khi một loại tiêu khiển. Nhưng là đã trải qua lúc này đây thi đấu, gặp qua nhiều như vậy cao thủ, đặc biệt là hoa hạ hiệp hội những cái đó trưởng lão cùng các tiền bối, nhìn đến bọn họ đối đãi cờ vây như vậy nghiêm túc mà thái độ, bọn họ cũng coi như là đã chịu ảnh hưởng, cảm thấy nếu không nghiêm túc lên đối đãi tửa hồ đều có chút thực xin lỗi bọn họ như vậy nhiệt tình trợ giúp. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, tuy rằng đây là một hồi thi đấu, nhưng là càng nhiều như là một hồi giao lưu đại hội. Tham gia đều là bọn nhỏ, bọn nhỏ nội tâm muốn so các đại nhân đơn thuần nhiều. Chứ bỏ thi đấu thắng thua ở ngoài, rất nhiều hài tử lần này thi đấu giữa đều giao cho không ít bằng hữu. Tuy rằng đại gia có lẽ giọng nói không thông, nhưng là bọn nhỏ có chính mình cầu thông phương thức. Tại đây trong đó, thản nhiên cùng Âu Dương đêm là nhất chịu đại gia hoan nghênh. Nay cuối cùng khiêu chiến thi đấu sau khi chấm dứt, thản nhiên quả thực đều phải trở thành này đó tham gia thi đấu đại tiểu hài tử nhóm trong lòng thần tượng. Vốn dĩ liền đều là chút nhiệt tình yêu thương cờ vây bọn nhỏ, thản nhiên cờ nghệ như vậy cao siêu. Hơn nữa nàng người lớn lên đang yêu, còn luôn là cười tủm tỉm, đại gia đối nàng thích đến không được. Âu Dương đêm là chỉ ở sau thản nhiên cuối cùng chịu đại gia hoan nghênh hải tử. Tuy rằng hắn luôn là có điểm khấp khấp bộ dáng, nhưng là làm thực lực mạnh nhất duy nhị tuyển thủ, vẫn là vậy phụ nổi danh hóa hạ cờ vây hiệp hội hội viên. Tự nhiên cũng là đại gia bội phục sùng bái đối tượng. Học cờ vây nữ hải tử vốn dĩ liền tương đối thiếu. Lần này thanh thiếu niên tổ thi đấu hơn nữa thản nhiên cùng nhau mới tổng cộng có hai cái nữ hài tử, một cái khác nữ hài tử là cái cao ly tuyển thủ 12 tuổi, so thản nhiên đại tam tuổi, nhưng là nàng so với thản nhiên tới càng như là cái tiểu muội muội, một cái cơ hội liền tưởng hướng thản nhiên bên người đấu. Hồng ý gì cũng biết đứa nhỏ này không có ác ý, cho nên cũng không có nhiều hơn ngăn trở, cái này đại thản nhiên 3 tuổi tiểu nữ hài trước khi đi thời điểm còn đặc biệt không tha. Nói cho thản nhiên làm nàng có cơ hội nhất định phải đến chính mình ra đi làm khách, nàng phụ thân là cao ly quốc một vị nội chính đại thần, chỉ cần thản nhiên đi cao ly chơi, nàng liền nhất định làm chính mình phụ thân an bài thản nhiên bọn họ mọi người hành trình. Như thế làm thản nhiên không nghĩ tới. Trước 298 nhân xuyên ra ngạn thẳng thắn thành khẩn. Thản nhiên không nghĩ tới tham gia như vậy một cái cờ vây thi đấu cư nhiên còn sẽ gặp được một cái mệ quốc thái tử, một cái cao ly quốc nội chính đại thần chi nữ hơn nữa đã Âu Dương Đêm cũng coi như là hoa hạ quan lớn lúc sau này một cái nho nhỏ thi đấu nguyên bản ở thản nhiên trong mắt không quá đương hồi sự hiện tại xem ra cũng không đơn giản a nếu là lại có người cùng nàng nói nơi này còn có cái nào quốc gia cái gì chính khách công tử nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái cùng đại gia Híu Hảo cáo biệt lúc sau thản nhiên cùng Âu Dương Đêm cũng tính toán về trước tranh cờ vây hiệp hội cùng các trưởng lão cùng với các tiền bối chào từ biệt ngày mai sáng sớm liền hồi Dê Thị đi Lần này bọn họ cũng ra tới một vòng thời gian, cũng nên lên đường về nhà. Đang muốn rời đi Thản nhiên cùng Âu Dương đêm gặp cũng muốn về nước nhân xuyên thái tử một hàng. Hai bên trao hỏi, nhân xuyên thái tử đống nhiên nói ra hy vọng có thể đơn độc cùng hai người liêu vài câu. Thản nhiên cảm thấy không có gì vấn đề liền đáp ứng rồi. Hy vọng tương lai ta còn có cơ hội cùng các ngươi giao thủ, lúc này đây hoa hạ hành trình sẽ là ta chung thân khó quên trải qua. Ngoài dự đoán mọi người chính là lần này nhân xuyên thái tử cư nhiên nói được hoa hạ ngữ, nguyên lai hắn sẽ nói hoa hạ ngữ. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong ngài che giấu không chỉ là thân phận A. Thản nhiên ngữ mang treo chọc nói, nói vậy đối phương cũng đã điều tra quá chính mình cùng Âu Dương Nguyễn rồi, không có khả năng không biết chính mình cùng Âu Dương đêm thân phận, cho nên nàng cũng không cần phải lại bồi hắn diễn trận này che giấu thân phận trò chơi. Ta thân phận là cái gì không quan trọng, quan trọng là ta hiện tại rất muốn giao các ngươi này hai cái bằng hữu nhưng là ta biết các ngươi có các ngươi ban gian, hy vọng các ngươi có một ngày có thể tiếp thu ta cái này đến từ dị quốc bằng hưu. Nhân xuyên đang nói lời này thời điểm ánh mắt thực chân thành. Là một quốc gia thái tử, hắn bên người hiếm khi có thể có bằng hưu chân chính. ở buồn quốc hắn cũng không có cách nào chân chính mở rộng cửa lòng đi tiếp thu bằng hưu. rốt cuộc hoàng quyền chi tranh, ở hoàng gia liền tính là thân huynh đệ tỷ muội đều là không có cách nào có thể chân chính tín nhiệm, huống chi là cái gọi là bằng hưu. mà lúc này đây đi vào hoa hạng. Hán kiến thức thản nhiên cùng Âu Dương đêm hữu nghị, cũng nhìn thấy Âu Dương đêm cùng thản nhiên hai người thật. Tuy rằng ở ván cờ giữa thản nhiên biểu hiện chính là như vậy đa miêu túc trí, nhưng là lại nhìn ra được tới đều không phải là là âm hiểm xảo trá đồ đệ, nàng mặc dù là thắng cũng thắng quang minh chính đại, tựa như cuối cùng một hồi cùng ao nhỏ một lang thi đấu, nàng đem thật hoặc giả bại ở nhất rõ ràng vị trí, chỉ cần xem ngươi hay không có thể tìm được cái kia cơ hội. Cho nên lần đầu tiên, ở nhân xuyên thái tử sinh mệnh giữa, Hắn lần đầu tiên đột nhiên khát vọng có được bằng hữu, Nhưng là đối diện này hai đứa nhỏ bọn họ thân phận cùng chính mình thân phận hắn minh bạch là vấn đề lớn nhất, cho nên hắn hy vọng có một ngày hắn sẽ dùng lực lượng của chính mình đi tiếp xúc này trung gian ngăn cách. Có lẽ kia một ngày đã đến thời điểm, bọn họ có thể chân chính mở rộng cửa lòng trở thành bằng hữu, khi đó bọn họ không hề giấu giếm thân phận, không cần lẫn nhau thử, thẳng nhiên càng thêm không cần phòng bị hắn. Hôm nay hắn làm trò hai người tiết lộ chính mình sẽ hoa Hạ ngựa đến sự tình cũng coi như là làm hắn tương lai các bằng hữu nhiều hiểu biết một ít chính mình, trừ bỏ thân phận của hắn hắn không thể chính miệng đối bọn họ thừa nhận, mặt khác hắn vẫn luôn là ở dùng thật sự chính mình tới đối mặt bọn họ. Chúng ta chờ mong có như vậy một ngày. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều cười, bọn họ Minh Bạch Nhân Xuyên Thái Tử ý tứ. Nếu là ngay từ đầu Thản Nhiên liền đối Nhân Xuyên Thái Tử có điều thành kiến, cho nên vẫn luôn ở phòng bị hắn. Tuy rằng không phải cố ý nhưng là thoạt nhìn tựa hồ có như vậy một chút nhầm vào. Nhưng là trải qua mấy ngày nay ở chung cùng giao thủ, nàng không chỉ có đối vị này Mẹ quốc hoàng thái tử cảm thấy tò mò, đồng thời nàng đối hắn cũng nhiều không ít hảo cảm. Cho nên nào, nếu muốn thấy rõ ràng một người vẫn là muốn nhiều tiếp xúc, nhiều hiểu biết, nàng cảm thấy chính mình phía trước ở tư tưởng thượng liền phạm vào quá mức chủ quan sai lầm. Nàng đối nhân xuyên thái tử hiểu biết vẫn luôn là từ kiếp trước báo chí TV tin tức giữa hiểu biết đến. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá nhân xuyên thái tử bản nhân, đặc biệt là thiếu niên thời kỳ hắn. Không nên như vậy chủ quan liền phán đoán đối phương là một cái bộ dáng gì người. Hiện tại nhận thức, cũng tiếp xúc nhiều ít hiểu biết này một ít lúc sau, nàng cảm thấy đối phương cũng không có như vậy thảo người ghét. Hơn nữa hiện tại thiếu niên thời kỳ nhân xuyên thái tử tựa hồ cũng là không cái không tồi người. Nếu thật sự giống hắn nói có thể có như vậy một ngày có thể vứt bỏ thân phận không nói chuyện lẫn nhau trở thành bằng hữu cũng là một kiện không tồi sự tình. Đó chính là gặp lại, tiếp theo ta sẽ là Nhân Xuyên Gia Ngạn. Đối với Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm Cam chịu, Nhân Xuyên thái tử tên thật Nhân Xuyên Gia Ngạn. Lúc này đây hắn xem như biến tướng thừa nhận chính mình thân phận. Gặp lại Nhân Xuyên, không cần quá nhiều giao lưu, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ. Đã từng là đối thủ, cũng là tâm linh thượng hướng tới bằng hữu ba cái hải tử cứ như vậy phân biệt. Cơ Hoa viện các vị các tiền bối đánh xong tiếp đón, Thản Nhiên bọn họ liền đi hiệp hội gặp được vị kia đã từng đem kia bộ quân cờ quen cấp hiệp hội tiền bối, thản nhiên vốn định cảm tạ đối phương có thể đem này bộ cờ vây đưa cho chính mình, nhưng là đối phương tựa hồ là đã nhìn ra nàng tâm tư, trực tiếp vây vây tay, cười ha hả nói, nha đầu, thật là xuất sắc cả, ngươi kia cục cờ hạ đến thật là quá xuất sắc, lão nhân ta xem đến thật muốn cho ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đương nhiên ta lúc ấy cũng là làm như vậy. vị này lão giả nhìn ra được tới cũng là cái sang sảng người, vậy cảm ơn tiền bối cổ vũ. Này cờ ta nhận lấy, xem như khen thưởng tốt không? Thẳng nhiên biết đối phương cũng không hy vọng chính mình đối hắn quá nhiều cảm tạ, chỉ có về sau càng thêm nỗ lực tinh tiến chính mình cơ nghệ mới xem như không cô phụ đại gia kỳ vọng. Đúng vậy, này cờ chính là chúng ta đại gia đối với ngươi cộng đồng khen thưởng, nếu quên cấp hiệp hội chính là hiệp hội đồ vật, hơn nữa thứ này đặt ở ngươi trong tay so đặt ở ta nơi này muốn càng có dùng nhiều. Chúng ta đều là lão nhân, về sau hoa hạ cờ vây sự nghiệp còn muốn rửa các ngươi người trẻ tuổi khởi động tới đỡ phải có chút không đầu hốc phi nói cờ vây là bọn họ quốc gia phát minh truyền thừa. Lão tiền bối nói đến này còn vẻ mặt thở phì phì biểu tình. Thản nhiên vui vẻ. Nguyên lai lão nhân nhóm lần này như vậy đương hồi sự đem nàng kéo tới thi đấu nguyên lai là vì cái này a. Bất quá xác thật đối phương cũng đủ làm giận. Cái gì đều là của bọn họ, cái gì đều phải đoạt. Thật là phục cái kia dân tộc người. Chính là chính là. Lúc trước ta nghe được lời này cũng là khí bất quá. Còn có người tuyên bố muốn ở 20 năm trong vòng ở cờ vây tài nghệ thượng muốn vượt qua chúng ta hoa hạ, quả thực chính là thỏa mãn nói vậy Trân Văn Vũ lúc này cũng nhịn không được nhảy ra hoán giận nói. Được rồi được rồi, sư phụ ngươi một đống tuổi, còn hỏa khí lớn như vậy. Đối phương nói tuy rằng kiêu ngạo điểm, chúng ta coi như làm là đối chúng ta thúc giục hảo, hà tất chí khí đâu. Ta sẽ cùng tiểu dạ hảo hảo nỗ lực, về sau ở học cờ thượng càng nghiêm túc một ít, tổng không thể 10 năm sau nhân gia tới tìm ta rửa nhụ ta một chút chuẩn bị đều không có đi. các ngươi này đó các tiền bối chạy nhanh đem các ngươi giữ nhà bản lĩnh đều dạy cho chúng ta hai cái là được. thản nhiên nhìn trần lão đoán giận bộ dáng cảm thấy này nhóm người nơi nào là một đám lao nhân à? rõ ràng đều là một đám vẫn thanh sao. liền vui đùa khuyên nhủ. các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. ta này đồ đệ nhưng thật ra lợi hại. lúc này liền nhớ thương thượng chúng ta này đó lao nhân giữ nhà bản lĩnh. trần lão bị thản nhiên một câu chọc cười. Chúng ta này đó lão nhân còn có thể sống mấy năm a tổng làm này đó bọn nhỏ mau chóng trưởng thành lên, ta xem về sau khiến cho từ từ nha đầu cùng đêm tiểu tử tiếp chúng ta ban là được. Đại trưởng lão nhưng thật ra sẽ tưởng, hắn đều nhớ thương cái này làm cho thản nhiên tiếp bọn họ ban. Mới không cần, các ngươi sự tình nhiều như vậy, ta phải làm cái người rảnh rỗi du Sơn Ngoạn Thủy Hảo không tiêu giao tự tại, mới không làm cái gì trưởng lão đâu, nói nữa ta mới 9 tuổi đâu, ngươi liền nhớ thương làm ta nhận ca. Ta xem các ngươi nhưng đến có đến chờ đâu. Thản nhiên chạy nhanh từ đại trưởng lão bên người nhảy khai. Nguyên lai like nàng chỉ cho rằng các trưởng lão chính là nhàn rỗi không có việc gì ra tới xung cái trường hợp nhân vật, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới mới phát hiện, hắn công tác cũng không nhẹ nhàng, hiệp hội sự tình trên cơ bản đều là bọn họ ở kia chủ ý, lớn nhỏ sự tình chỉ cần cùng hiệp hội có quan hệ, bọn họ liền phải hỏi đến, nàng lại không phải choáng váng loại này vội người chết còn không kiếm tiền sống nàng mới không tiếp đâu, dù sao nàng còn nhỏ. Bọn họ nếu muốn làm nàng, nhận ca kia chính là phải đợi thật lâu thật lâu. Nha đầu này, ta còn chưa nói cái gì ngươi liền nóng nảy. Được rồi ta chưa nói, chuyện này chờ về sau rồi nói sau. Nhìn thản nhiên phản ứng lớn như vậy, đại trưởng lão cũng không có lại miễn cưỡng, dù sao nhật tử trường đâu, hắn về sau nếu muốn biện pháp làm thản nhiên tiếp thu, hiện tại không nổi. Đề tài chậm rãi liền chuyển tới thản nhiên bọn họ phải đi về sự tình thượng, tuy rằng mọi người đều rất luyến tiếc này hai đứa nhỏ, nhưng là rốt cuộc hài tử con nhỏ. Trừ bỏ cờ vây bọn họ nhân sinh còn có mặt khác rất nhiều chuyện quan trọng, tuổi này hai tử vẫn là muốn đi học, cho nên cũng không có người nhiều giữ lại hai đứa nhỏ. Từ hiệp hội ra tới thời điểm, thời gian đã là giữa trưa. Đoàn người về tới thản nhiên cư, đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay thản nhiên cư nội trạch chính là thật lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Vốn dĩ buổi sáng mọi người đều là đi cấp thản nhiên cố lên đi, sau lại thi đấu kết thúc lúc sau bởi vì thản nhiên cùng Âu Dương đêm còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Đại gia liền về trước tới rồi thản nhiên cư, này sẽ liền chờ bọn họ trở về ăn cơm. Trên bàn cơm đại gia lại đối hai đứa nhỏ một hồi khen, đặc biệt là thản nhiên, bị Âu Dương gia này đó ra ra cô mãi mãi nhóm khen tuy là ra mặt lại hậu cũng có chút chống đỡ không được. Cuối cùng vẫn là lão gia tử xem thản nhiên thật sự là đỉnh không được mới mở miệng ngăn lại đại gia thay phiên doanh tạc. Cuối cùng mọi người đều nói muốn nhìn kia bộ danh gia dùng quá cờ vây, thản nhiên liền thỏa mãn đại gia nguyện vọng. Ở ăn cơm xong sau triển lãm một chút chính mình mới vừa được đến này bộ cờ vây. Từ bắt được cờ vây thản nhiên bên người người liền vẫn luôn không ít, cho nên vẫn luôn không có cơ hội nghiên cứu nó. thản nhiên cho đại gia hỏa triển lãm thời điểm, lại cẩn thận quan sát một chút, nàng phát hiện quân cờ cờ hỏa bản sắt thật đều mang theo một chút nhược linh khí. Nàng tính toán chờ buổi tối mọi người đều ngủ, liền đem này bộ cờ vây đưa tới trong không gian đi nghiên cứu, như vậy cho dù có điểm dị thường cũng sẽ không bị người phát hiện. Đại gia đang ở nghiên cứu này, bộ cờ vây rốt cuộc có cái gì đặc biệt thời điểm? Vương Hiên trong tay điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mới vừa tiếp lên liền vẻ mặt nghiêm túc đưa cho Thản Nhiên. Chương 299 Mụ mụ đã xảy ra chuyện. Biết Thản Nhiên này chi điện thoại chính là một ít bạn bè thân thích, Thản Nhiên hiện tại người ở Đế Đô, Âu Dương gia cùng tiểu cứu bọn họ hôm nay đều ở chỗ này, tiên này điện thoại không phải trong nhà chính là cha nuôi hoặc là Phỉ Thúy Vương bên kia đánh lại đây. Có thể làm Vương Hiên có loại vẻ mặt này điện thoại khẳng định là trong nhà xảy ra chuyện gì. Thản nhiên ở Vương Hiên tiếp khởi điện thoại đột nhiên sắc mặt biến đổi thời điểm liền ở trong đầu bay nhanh phân tích đến này thông điện thoại khẳng định là trong nhà đánh tới, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì. Thản nhiên đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt khẩn trương, nàng nhất sợ hãi chính là người nhà xảy ra chuyện. Ui, ta là từ từ. Thản nhiên tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh tiếp khởi điện thoại. Từ từ, ngươi chừng nào thì trở về a. mụ mụ ngươi té xỉu. Điện thoại một khắc đầu liền nghe thấy bà ngoại thẩm lan nôn nóng thanh âm. Cái gì? Ta lập tức liền xuất phát trở về, hiện tại mụ mụ thế nào? Đưa bệnh viện sao? Thản nhiên sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra, tuy rằng không rõ ràng lắm mụ mụ té xịu là cái gì nguyên nhân, nhưng là ở nàng ấn tượng giữa mụ mụ chính là làm bằng sắt, liền tính kiếp trước mang theo chính mình như vậy vất vả, như vậy bận rộn cũng trước nay cũng chưa nghe nói qua nàng có té xịu quá. Phòng chừng bà ngoại cũng là bị sợ hại mới nghĩ đến chạy nhanh cho chính mình gọi điện thoại, rốt cuộc người nhà đều biết chính mình sẽ y hề thuật, nếu là chính mình lúc này có thể ở mụ mụ bên người nói. Không chừng là có thể lập tức biết là chuyện gì xảy ra, Thản nhiên hiện tại hối hận không nên ra tới lâu như vậy không quay về, cho dù có sự cũng nên một kết thúc liền về nhà, đều do nàng, nói phải cho mụ mụ hạnh phúc sinh hoạt, nhưng là mấy năm nay bồi ở mụ mụ bên người thời gian lại như vậy thiếu, nàng thật là bất hiếu. Ơn. Chúng ta đang ở đi bệnh viện trên đường, ta chính là nói cho ngươi cả đời, ngươi mau chóng trở về cho ngươi mụ mụ nhìn xem là chuyện như thế nào. Bà ngoại thẩm lan cũng là nghe nói chính mình đứa cháu ngoại gái này y thuật cao mình cứu không ít người, chính mình nữ nhi đã xảy ra chuyện, nàng trước tiên chính là nghĩ đến cấp ngoại tôn nữ gọi điện thoại. ân, bà ngoại ngươi trước đừng có gấp, ta đây liền trở về. thản nhiên tựa hồ cũng là bị bà ngoại cảm nhiễm, đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Ây náy, sốt ruột. Sợ hãi quá nhiều cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau, làm nàng nước mắt đã bắt đầu đảo quanh. Từ trọng sinh lúc sau liền không có sự tình gì có thể làm khó nàng, không có gì sự tình làm nàng sợ hãi thản nhiên. Lúc này đây là thật sự có chút chân tay luống cuống, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là mau chóng chạy trở về. Thản nhiên bộ dáng cùng tiếp điện thoại nôn nóng ngữ khí chính là sợ hãi đại gia. Trước nay chưa thấy qua thản nhiên như vậy đại gia biết nhất định là có đại sự xảy ra. Nếu không luôn luôn tử hồ là trước nay đều sẽ không khóc hài tử như thế nào sẽ là như vậy bộ dáng. Đại gia một bên cũng nôn nóng muốn biết là chuyện như thế nào, một bên nhìn thản nhiên gương mặt tươi cười cảm thấy đau lòng. Thản nhiên cùng bà ngoại đơn giản thông xong lời nói, treo điện thoại liền nhìn đến mọi người đều là vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng. Nha đầu là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Lao gia tử nhìn thản nhiên treo điện thoại chạy nhanh hỏi. Ta mụ mụ ở nhà thế xỉu, ta muốn chạy nhanh trở về nhìn xem. Thái gia gia ta lần sau lại đến xem ngươi. Thản nhiên cũng không tính toán che giấu chính mình giờ phút này tâm tình. Vương Hiên chạy nhanh thu thập đồ vật. Chúng ta lập tức xuất phát. Nàng ngay sau đó liền an bài hồi trình công việc. Hai tử đừng có gấp, mụ mụ ngươi nhất định không có việc gì. Hảo hai tử, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi về trước nhìn xem. Lão gia tử vừa nghe khó trách Thản nhiên bộ dáng này, chạy nhanh an ủi hai tử, làm nàng đừng quá sốt ruột. Tuy rằng hắn cũng biết này khuyên chưa chắc hữu dụng. Nhưng là hắn cũng là đau lòng hải tử. Ân, cảm ơn Thái Gia Gia, các vị các Gia Gia nãi nãi thúc thúc cô cô nhóm, ta có việc đi trước một bước, các ngươi ở thản nhiên cứ ở trụ hai ngày lại trở về, trong chốc lát ta sẽ giàn xếp, làm hắn ăn bài. Tuy rằng thản nhiên thực sốt ruột, nhưng là rốt cuộc nàng cũng không thể mặc kệ đại gia liền như vậy đi rồi. Được rồi, ngươi chạy nhanh vội ngươi đi, đứa nhỏ này. Chúng ta lớn như vậy người còn muốn ngươi như vậy giàn xếp sao hâu dương nhã nhìn thản nhiên rõ ràng đã thực xuất ruột còn muốn giàn xếp hảo bọn họ mới bằng lòng yên tâm, liền cảm thấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, hiểu chuyện làm người đau lòng. Sư phụ ngươi thản nhiên cũng chưa quên cùng chính mình cùng nhau tới đế đô trần Lão Được rồi, ngươi đi trước đi, ta còn muốn cùng các lão bằng hữu tụ một tụ, quá mấy ngày ta chính mình trở về, ta lại không phải tiểu hài tử. Trần Lão biết thản nhiên muốn nói gì chạy nhanh khoát tay đánh gãy thản nhiên nói. Kêu hành Kia đại ra ngựa ngùng ta đi trước. Thản Nhiên mang theo Vương Hiền, Phùng Vũ liền đi ra ngoài, Hồng Y thì tự nhiên là tự động đuổi kịp. Âu Dương Đêm cũng cùng các trưởng bối chào hỏi cùng nhau đi trở về, hắn cũng không yên tâm Vu Lệ Phương tình huống, tuy rằng khó được hồi một chuyến đến đô, nhưng là hắn cũng tính toán đi theo Thản Nhiên cùng nhau trở về nhìn xem. Đến nỗi Vu Kiến Bân liền càng không cần phải nói, hắn tỷ tỷ đã xảy ra chuyện hắn đương nhiên phải đi về nhìn xem, cho nên hắn làm Phùng trợ giúp hắn hồi trường học xin nghỉ đi theo thản nhiên bọn họ cùng nhau hồi dê thị đi lái xe đến sân bay hơn nữa gây phi cơ hồi dê thị lần này tổng cộng dùng một tiếng rơi thời gian chờ trở về dê thị thản nhiên bọn họ đuổi tới Vũ lệ phương nơi bệnh viện thời điểm là buổi chiều 2 điểm bộ dáng ở trên phi cơ thản nhiên liền nhận được mệnh đi xa điện thoại nói là Vũ lệ phương bị đưa đến thị nhân dân bệnh viện thản nhiên xuống máy bay cũng không lại cấp mạnh đi xa bọn họ gọi điện thoại liền trực tiếp hướng bệnh viện đi tới rồi bệnh viện cuối cùng là tìm được rồi vu lệ phương nơi phòng bệnh Thản nhiên vội vội vàng vàng xông vào, nhưng là từ từ ngươi đã trở lại. Bà ngoại thẩm Lan này một chút thấy Thản nhiên đấu đá lung tung tiến vào, mặt sau đi theo một đại bang tử người, nhưng thật ra cười cùng ngoại tôn nữ nói lên lời nói tới. Thản nhiên nhìn đến bà ngoại biểu tình sửng sốt, ở nhìn đến trên giường bệnh mụ mụ đã tỉnh, cũng là vẻ mặt tươi cười cũng không như là sinh bệnh bộ dáng, mà đứng ở phòng bệnh ba ba cùng ông ngoại cứu cứu tựa hồ cũng không có gì khuôn mặt rú sầu đầy mặt hỉ khí dương dương cảm giác. Đây là có chuyện gì? Thản nhiên bị đại gia biểu tình cấp mê đi, phía trước gọi điện thoại bà ngoại gấp đến độ đều mau khóc không phải. Lúc này như thế nào lại đều giống như không có việc gì. Hơn nữa có chuyện gì là vào bệnh viện cũng còn có thể cười. Luôn luôn băng tuyết thông minh thản nhiên lần này cũng là phạm vào hồ đồ. Ân, ta đã trở về, bất quá giống như cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Thản nhiên vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn đại gia, bất quá cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp đi đến mụ mụ giường bệnh bên cạnh, một tay đáp thượng mụ mụ mạch nàng còn chính mình tự mình xác nhận đi. gì? nay mạch tượng. không đúng a? thản nhiên cho rằng chính mình bởi vì quá suốt ruột nghị sai rồi, lại đem tay đắp ở vu lệ phương một khắc lúc sau thượng ở hào một lần. do tới rồi đi. bà ngoại thẩm lan cười đến vẻ mặt sán lạn nhìn thản nhiên hỏi. ân, là thật sự sao? thản nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà ngoại hỏi. ân, chính là ngươi tưởng như vậy. ba ba mạnh đi xa vẫn là vẻ mặt hỉ khí dương dương nhìn nữ nhi thực khẳng định gật gật đầu. Bị bọn họ đến lúc này vừa đi cao thâm khó đoán thật sự là cha tấn chịu không nổi vô kiến bân rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? Tỷ của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Các ngươi có thể hay không nói rõ ràng cho ta, thật là nghẹn chết ta. Giờ phút này thản nhiên trên mặt rút đi vừa rồi nghiêm túc, thay thế chính là vẻ mặt tươi cười, tựa như phía trước phòng bệnh giữa mỗi người tươi cười giống nhau, ta mụ mụ mang thai. Thản nhiên này một câu giống như là một cái lôi giống nhau tạc đại ra sừng suốt, nhưng là ngay sau đó tất cả mọi người minh bạch sự tình tiền căn hậu quả nguyên lai Vu Lệ Phương cũng không phải sinh bệnh mà là bởi vì mang thai mới có thể té xỉu, khó trách nàng vào bệnh viện đều nằm ở trên giường bệnh Đại gia vẫn là vẻ mặt tươi cười nói như vậy ta muốn nhiều tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ Vu Kiến Bân không nghĩ tới sự tình cư nhiên là loại này tình tiết thượng đại ngụy chuyển trở về trên đường hắn còn ở cầu nguyện tỷ tỷ ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì không cần có cái gì bệnh nặng mới hảo Này dọc theo đường đi hắn là một câu cũng chưa nói, mãn đầu gốc đều là chính mình tỷ đệ ba người khi còn nhỏ ở bên nhau sự tình. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới cư nhiên không phải chuyện xấu là chuyện tốt, Vu Kiến Bân lúc này cao hứng miệng đều mau liệt đến lỗ hai mặt sau đi. Không, tiểu Cửu ngươi nói sai rồi. Thản nhiên lại là vẻ mặt nghiêm túc phản bác Vu Kiến Bân nói. Gì? Cái này đến phiên đại gia không rõ, lời này không sai a. Kia không phải Nam Hải chính là nữ hải a, vẫn là cái gì? mọi người đôi mắt đều nhìn trầm trầm thản nhiên, hy vọng nàng có thể cho cái vừa lòng đáp án. Tiểu cứu, tỷ tỷ ngươi ta mụ mụ, nàng trong bụng chỉ có ngươi tiểu cháu trai, không có tiểu chất nữ. Thản nhiên Tựa Hồ muốn nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau đề tài, nói đương nhiên. Không phải, hiện tại không phải còn không có vu kiến bân Tựa Hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý của ngươi là mụ mụ ngươi hỏi chính là cái Nam Hải. Thản nhiên như vậy khẳng định chỉ có có thể là ý tứ này. Đúng vậy, ta vừa rồi hào quá mệt ta phải có đệ đệ, cho nên thỉnh không cần cùng ta thảo luận muội muội vấn đề, cái này là không tồn tại. Thản nhiên nhìn đại gia rõ ràng là bị chính mình trêu cợt bộ dáng, lập tức cũng banh không được, cười ha hả. Thật sự sao? ngươi đứa nhỏ này, đã biết cũng không nói cho chúng ta biết, còn trêu đùa chúng ta. Bà ngoại vừa nghe nói chính mình phải có một cái tiểu cháu ngoại, cũng thực vui vẻ, tưởng tượng đến thản nhiên vừa rồi sẽ biết, còn không nói cho bọn họ ngược lại này đây loại này nghiêm túc biểu tình tuyên bố. Làm hại nàng vừa rồi lại thiếu chút nữa bị dọa đến cho rằng nữ nhi làm sao vậy đâu, thật là không an. Ai cho các ngươi vừa rồi liền biết mụ mụ là mang thai không phải sinh bệnh không gọi điện thoại nói cho ta, làm hại ta cứ thế cứu cấp quá, ta này cũng bất quá là nho nhỏ trả thù một chút đi, cho các ngươi nhớ kỹ chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, lời này cũng không phải giả nga. Ta là nữ tử lại là tiểu nhân nhi cho nên ta là không thể đắc tội. Đại gia phải nhớ kỹ biết sao. Thản nhiên lúc này tâm tình thực hảo, cũng là không lớn không nhỏ cùng các trưởng bối khai nổi lên vui vừa. Đứa nhỏ này, đã biết đã biết ngươi không dễ chọc, chúng ta về sau không thể trêu vào không chọc là được. Là ngươi ba ba nói không cho nói cho ngươi, phải cho ngươi cái kinh hỉ, lần này ngươi chính là oan uổng bà ngoại. Bà ngoại thẩm lan cũng không để ý thản nhiên thái độ, ở cái này trong nhà đại gia đã sớm đem thản nhiên trở thành là đại hải tử, vũ lệ phương vừa mới té xịu thời điểm. Thẩm Lan luôn là cảm thấy thẳng nhiên không ở nhà không có chủ sự người dường như, mới nghĩ cho nàng gọi điện thoại làm nàng trở về chạy nhanh nhìn xem nàng mụ mụ. Hiện giờ Vũ Lệ Phương không phải sinh bệnh là có hỉ, người một nhà tâm tình liền cùng làm tận trời xe bay dường như, một hồi thượng một hồi hạ. Vũ Lệ Phương không có việc gì, đại gia hiện tại có thể như vậy nói dỡn thật tốt. Trưng ba chăm gia có thai phụ như lâm đại địch. Vũ Lệ Phương ở thẳng nhiên trở về chiều hôm đó liền xuất viện về nhà, vốn dĩ cũng không có gì khuyết điểm lớn. Chính là bởi vì đường máu thấp mới té xỉu. Rốt cuộc nàng hiện tại không phải một người, ngày thường công tác lại tương đối vội cũng không quá chú ý, cho nên mới khiến cho lớn như vậy xôn xao, lúc này Vu Lệ Phương chính là thành gấu trúc cấp nhân vật. Tuy nói đã đã làm một lần mụ mụ, nhưng là lúc này đây người nhà vẫn là quyết định phải cẩn thận đối đãi. Nay mới vừa một mang thai liền cho đại gia té xỉu quá một lần, nếu là lại không hảo hảo chiếu cố nàng, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào là hảo A. Bà ngoại thẩm lan còn chưa thế nào đâu, liền nghĩ phải cho Vu Lệ Phương bắt đầu tiến bổ, dù sao chính mình nữ nhi hiện tại là một người ăn hai người bổ, coi như là vì chính mình cái kia còn không có sinh ra tiểu cháu ngoại có cái hảo thân thể trước tiên đánh hảo cơ sở. Mà mạnh đi xa lúc này đây càng đối thật cẩn thận hầu hạ Vu Lệ Phương. Cũng không phải bởi vì lần này là con trai hắn mới như vậy, mà là bởi vì hắn cảm thấy trước kia chính mình đối thê tử thua thiệt quá nhiều, khi đó thê tử sinh tử từ, từ thời điểm hắn còn ở bộ đội không có trở về. Người không ở thê tử bên người, cũng không nghĩ tới thê tử Hoài hài tử còn ở chính mình trong nhà bị khinh bỉ, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thực xin lỗi thê tử. Lần này thê tử lại lần nữa mang thai, hắn cuối cùng là có có thể đền bù cơ hội, hắn quyết định lần này cần hảo hảo chiếu cố thê tử, đem trước kia những cái đó hắn không có đã làm lần này đều bổ thượng. Vũ Lệ Phương vừa thấy chính mình mẫu thân cùng Trượng phu tư thế liền đầu lớn, nàng lại không phải không sinh quá hài tử. Hai người như vậy một lộng, nhưng thật ra làm nàng khẩn trương đi lên. Thản nhiên nhìn ra Vu Lệ Phương buồn rầu nhưng là, nàng cũng cho rằng mụ mụ chính mình quá không cẩn thận, mặc kệ là cái gì nguyên nhân cũng không thể đem chính mình làm cho té xịu đi. Có người nhìn nàng cũng là chuyện tốt, nếu bà ngoại cùng ba ba vui nhìn nàng khiến cho bọn họ đi thôi. Vốn dĩ tính toán mặc kệ chuyện này thản nhiên thật sự là khiêng không được Vu Lệ Phương cầu cứu ánh mắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng giúp nàng một phen. Bà ngoại, ba ba kỳ thật các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Các ngươi xem ta là bác sĩ, ta có thể trị rất nhiều bệnh. Này cấp thai phụ bổ thân mình sự tình với ta mà nói chính là việc rất nhỏ. Cho nên chuyện này liền giao cho ta đi, ta sẽ khai chút thích hợp thai phụ bổ thân mình thực bổ phương thuốc cấp bà ngoại. Bà ngoại ngài đâu liền mỗi ngày dựa theo phương thuốc thượng đồ vật cấp mụ mụ làm tốt ăn là được. Thản nhiên trước giàn xếp bà ngoại bên này, lại nói bên kia, ba ba đâu, ngươi mỗi ngày nhiệm vụ chính là bồi mụ mụ tàn bộ, làm nàng bảo trì tâm tình sung sướng, nhìn nàng đừng làm cho nàng bận quá quá mệt mỏi. Nhưng là đâu cũng không cần làm quá mức. Ngươi hiện tại như vậy khẩn trương phản ứng mụ mụ cũng sẽ đã chịu cảm nhiễm cũng sẽ trở nên khẩn trương lên. Đến lúc đó sẽ đối trong bụng đệ đệ không tốt. Tàn bộ. Cứ như vậy là được sao? Ngươi mỗi ngày tàn bộ bao lâu a? Mạnh đi xa vẫn là vẻ mặt khẩn trương hỏi nữ nhi, tựa hồ Vu lệ phương hiện tại không phải vừa mới xác nhận mang thai. Mà là lập tức liền phải sinh tiếp đấu. Ba ba, ngươi muốn hay không chính mình chiếu chiếu gương, ngươi nhìn xem ngươi biểu tình, khẩn trương quá mức thản nhiên nhìn bộ dáng của hắn buồn cười nói, tuy rằng ba ba như vậy khẩn trương mụ mụ cũng là chuyện tốt, nhưng là hắn như vậy khẩn trương xác thật là sẽ ảnh hưởng đến thai phụ tâm tình. Đúng không? Ta đợi lát nữa chiếu chiếu gương đi. Bất quá ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Mạnh đi xa vẫn là nắm vừa rồi chính mình vấn đề không bỏ. Kỳ thật, chỉ cần không cần quá mức mệt nhọc, vẫn là bình thường thời điểm sinh hoạt giống nhau là được, ba ba ngươi thật sự yên tâm đi. Mụ mụ có thể thành ra ta như vậy xinh đẹp thông minh nữ nhi, cũng nhất định có thể sinh ra một cái thông minh khỏe mạnh đệ đệ. Nói nữa, không phải còn có ta ở đây bên cạnh nhìn đâu sao. Cùng lắm thì các ngươi nếu là không yên tâm ta liền lại khai điểm thuốc dưỡng thai hoàn mụ mụ đúng hạn ăn. Ta bảo đảm đệ đệ nhất định là cái thân thể chắc nịch tiểu gia hỏa. Các ngươi đã quên Hồng Công văn gì năm trước chính là ăn ta xứng dược, sinh hạ tiểu bảo bảo chắc nịch đều mau 2 tuổi cũng chưa sinh quá một lần bệnh sao. Thản nhiên lần nữa an ủi mạnh đi m Thậm chí là đều bắt đầu cử ra ví dụ thực tế tới. Đúng vậy, các ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương, thựa như từ từ nói. Các ngươi quá khẩn trương cũng sẽ làm hại ta cùng đi theo khẩn trương lên. Vũ lệ phương cuối cùng có cơ hội cắm thượng lời nói. Là là, có chúng ta tiểu bà quản gia từ từ ở, bà ngoại hết thể nghe ngươi chỉ huy là được. Bất quá lệ phương a ngươi nhưng đến chú ý, năm đó sinh từ từ thời điểm liền bởi vì dinh dưỡng không đuổi kịp sinh chính là thời điểm như vậy khó lần này nhất định ngoan ngoãn đem mẹ làm đồ bổ đều ăn. Trước kia ta là không cái điều kiện kia, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, thứ gì hảo ta ăn cái gì, đừng làm cho mẹ lo lắng, mẹ nhưng chịu không nổi lại bị ngươi dọa một lần. Bà ngoại một bên nói một bên là nhớ tới năm đó nữ nhi sinh thản như lúc. Khi đó nữ nhi nhà chồng quả thực là không thể để ra, ai, tính sự tình cũng qua đi đã lâu như vậy, người đều không còn nữa nàng cũng không để cập tới. Lệ phương là ta thực xin lỗi đâu. Về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi cùng nữ nhi, còn có chúng ta nhi tử. Mạnh đi xa biết nhạc mẫu là nhớ tới cái gì, cũng là ngại với chính mình ở đây mới không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là hắn cũng không tính toán làm bộ qua đi những cái đó sự tình là không tồn tại, hắn phải dùng chính mình cả đời thời gian tới yêu quý chính mình thê tử nhi nữ, bảo hộ bọn họ, không bao giờ làm cho bọn họ chịu khổ chịu khinh. Ta biết, vũ lệ phương minh bạch trượng phu là thật sự thay đổi, mấy năm nay trượng phu thay đổi nàng là xem ở trong mắt, Trượng phu từ một cái đối trong nhà sự tình cái gì đều mặc kệ đến bây giờ nhưng phàm là trong nhà đại sự tiểu tình đều sẽ chủ động cùng chính mình thương lượng làm, còn đặc biệt bắt đầu chú ý chính mình cảm thụ, cho nên nàng tin tưởng chính mình trượng phu nói, hắn sẽ bọn họ tốt. Lan lộn một ngày thản nhiên tới rồi buổi tối mới có thời gian chính mình đợi lát nữa. Buổi chiều thời điểm, nàng hào mạch phát hiện mụ mụ mang thai, phản ứng đầu tiên là cảm thấy không thể tin được. Cũng không phải nàng không hy vọng chính mình có đệ muội, hy vọng chính mình là trong nhà duy nhất hải tử. Nàng lại không phải chân chính hài tử, sao có thể sẽ có tiểu hài tử muốn độc chiếm cha mẹ người nhà sùng ái tâm lý đâu. Mà là chuyện này thật là nàng trọng sinh tới nay lần đầu tiên làm nàng cảm thấy ngoại ý muốn vô pháp tiếp thu sự tình. Bởi vì kiếp trước nàng căn bản là chưa từng có đệ đệ. Kiếp trước mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương ở thản nhiên mãi mãi cùng đại cô châm ngồi dưới ở thản nhiên tiểu học năm nhất thời điểm cũng đã ly hôn. Vu Lệ Phương một người vất vả mang theo nữ nhi, sinh hoạt quá thật sự là gian khổ. Nàng một người đã đương mẫu thân, lại đương phụ thân, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng không có tài giá. Ở thản nhiên trọng sinh phía trước 26 năm, thản nhiên chưa từng có quá đệ đệ, vẫn là cùng chính mình một cái mẫu thân đệ đệ. Chính là hiện tại cái này đệ đệ sống sờ sờ xuất hiện, hắn xuất hiện ở mụ mụ bụ. Nàng không thể tin được chính mình phán đoán, biết bà ngoại khẳng định nói cho chính mình, nàng tưởng chính là thật sự, nàng mới có thể xác định chuyện này là thật sự. Nàng trọng sinh, chẳng những thay đổi rất nhiều chuyện, còn sắp thêm một cái thân nhân. Như vậy là thật sự nói, nàng nhân sinh, nàng sở hữu người nhà nhân sinh đều đem cùng tiếp trước bất đồng sao. Lúc ấy thản nhiên tuy rằng thực khiếp sợ với chính mình cái này phát hiện, nhưng là nàng lại trước tiên che giấu chính mình cảm xúc. Rốt cuộc, lúc này cha mẹ cũng là thực để ý nàng cảm thụ. Tuy rằng nàng biểu hiện ở ngày thường xem ra cũng không giống cái hài tử, nhưng là ba ba mụ mụ vẫn là sợ nàng giống có chút tiểu bằng hưu giống nhau, phát hiện chính mình nhiều đệ đệ muội muội lúc sau sẽ thực lịch phản. Nay ở rất nhiều tám mươi sau này đại con một trên người cũng là thường thấy Cho nên nếu thản nhiên hiện tại biểu hiện ra một chút khác thường Mọi người đều sẽ hướng bên kia suy nghĩ Cho nên nàng nhất định phải che giấu hảo tự mình kinh ngạc Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng lúc này Nàng mới có thể yên tĩnh một người suy nghĩ chuyện này Bất quá, vô luận nàng cái này đệ đệ là trời cao này Một đời bồi thường cấp mụ mụ Vẫn là bởi vì chính mình trọng sinh mà đến đến nhà bọn họ thản nhiên đều sẽ hảo hảo yêu thương bảo hộ đệ đệ Điểm này là không thể nghi ngờ. Thản nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình trọng sinh đã hoàn toàn thoát ly kiếp trước quý đạo, nàng hiện tại sinh hoạt, nhận thức người gặp được sự tình giống như đều cùng kiếp trước đều không lớn tương đồng. Nàng không biết là sở hữu sự tình đều thay đổi, vẫn là một bộ phận sự tình thay đổi. Nếu là toàn bộ thay đổi đảo cũng là chuyện tốt, ít nhất ba ba sẽ không ở gặp được cái kia đáng giận nữ nhân. Mụ mu cũng sẽ không bởi vì chuyện này bị thương. Tuy rằng ly kiếp trước phụ thân ly hôn thời gian đã qua mau ba năm, Nhưng là thản nhiên vẫn là không dám thiếu cảnh giác, nàng sợ hãi có một ngày cái kia thành tiểu kiếp trước bọn họ một nhà ba người bi kịch nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, nàng sợ hãi mụ mụ lại lần nữa bị thương. Cho nên mấy năm gần đây, thản nhiên vẫn luôn phòng bị. Phòng bị nếu là có một ngày nữ nhân kia xuất hiện, nàng sẽ không lưu tình chút nào làm nàng có bao xa lăn rất xa. Nếu ba ba không thể dựa theo chính hắn hứa hẹn quá bảo hộ mụ mụ bảo hộ cái này ra, nàng cũng sẽ không lại cho hắn một lần thương tổn mụ mụ cơ hội. Nhưng là này đó cũng chỉ là thản nhiên một người đặt ở trong lòng sự tình. Nàng không thể đem một chút ít đặt ở bên ngoài bị người phát hiện, hôm nay nàng biết được sắp có đệ đệ thời điểm, nàng tưởng có lẽ này hết thể phòng bị có thể kết thúc. Nhưng là nàng lại không dám khẳng định vận mệnh có thể hay không là lại lần nữa cùng chính mình chỉ đùa một chút, vạn nhất chờ đến đệ đệ 6 tuổi thời điểm, ba ba mụ mụ lại xảy ra vấn đề đâu. Tuy rằng thản nhiên thực không tình nguyện làm ý nghĩ như vậy trở thành sự thật. Nhưng là nàng lại không thể không đi suy xét như vậy tồn tại như vậy khả năng, nàng thật sự thực loạn. Nếu đoán không được về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, vậy không cần suy nghĩ, là ngươi có thể làm sự tình, không phải còn có ta ở đây sao? Nhìn Thản Nhiên trên mặt, trong chốc lát vui vẻ, trong chốc lát rồi giấm, Hồng Y Li à rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. "Dọa! Hồng Y Li ngươi làm ta sợ nhảy dựng, làm gì đột nhiên ra tiếng?" Thản Nhiên tưởng quá đầu nhập vào, đã sớm đã quên Hồng Y Li vẫn luôn tại bên người. Bị Hồng Y lìa giả đột nhiên một câu, nhưng thật ra hoảng sợ. Là ngươi quá mất hồn mất vía, ngươi chính là nhà này bảo hộ thần. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy, mụ mụ ngươi phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi tưởng những cái đó thật sự đã xảy ra, chẳng lẽ ngươi sợ hãi là có thể giải quyết sao? Ngươi chớ quên, ngươi là trọng sinh mạnh thần nhiên, ngươi không bao giờ là kiếp trước cái kia bất lực tiểu nữ hải. Cho nên không cần tưởng nhiều như vậy. Nếu là thật sự có việc phát sinh, ta sẽ làm nữ nhân kia biến mất. Hồng Y Di cuối cùng một câu tàn nhẫn nói, làm Thản Nhiên trong lòng chấn động. Giết người không hào đi. Thản Nhiên trước nay không nghĩ tới loại này khả năng. Chương ba linh một quân cờ tiết lộ. Ai nói muốn giết người? Ngươi tưởng đi đâu vậy? Hồng Y Di nhìn Thản Nhiên vẻ mặt hoảng sợ biểu tình buồn cười nói. Ngươi là nói làm nàng biến mất? Thản Nhiên vẫn là có chút không tin Hồng Y Di nói. Muốn cho một người biến mất có rất nhiều loại biện pháp, chỉ cần không ở người nhà ngươi trước mặt xuất hiện còn không phải là. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Yên tâm đi, này lại không phải cổ đại, ta biết không có thể tùy ý giết người. Hồng Y thì biết thản nhiên suy nghĩ cái gì, cho nên vẫn là hảo hảo giải thích hảo, Nha đầu này chính là thiện lương, thật đúng là sợ chính mình giết cái loại này nữ nhân. Nếu không phải nàng không cho phép, Hồng Y thì khả năng thật sự sẽ làm nữ nhân kia vĩnh viễn biến mất, làm nàng như vậy phiền não người, liền không nên xuất hiện tại đây trên đời. Hai chúng ta thật đúng là nhảm chán, cũng không biết có thể hay không có như vậy cá nhân tồn tại. Chúng ta liền ở chỗ này thảo luận xử lý như thế nào, ha ha. Cùng hông y gì liêu qua sau, nàng nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại cũng phát hiện chính mình giống như có chút thần kinh mẫn cảm, vì một cái cũng không biết có tồn tại hay không người ở bên này vẫn luôn phiền não sắc thật là có đủ nhằm chán. Chính ngươi biết liền hảo, được rồi đừng nghĩ như vậy nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hông y gì xem thẳng nhiên tựa hồ là tưởng khai, cũng liền không lại quên nhiều. Nha, nói muốn nghiên cứu ta kia bộ cờ vây đâu. Chỉ lo tưởng chuyện nhảm chán đem việc này cấp đã quên. Thản nhiên lúc này mới nhớ tới chính sự tới. Muốn hay không ngày mai lại xem, dù sao cũng là người đồ vật, cũng không vội này trong chốc lát. Hồng ý gì cũng là đau lòng thản nhiên hôm nay một ngày buôn ba qua lại, chủ yếu là bắt đầu bị dò đến, sau lại lại nghĩ tới kiếp trước không thoải mái. Nói vậy chính là thân thể thượng sẽ không mệt người, tâm lý thượng cũng mệt mỏi, cho nên muốn khuyên nàng ngày mai lại xem. Không có quan hệ. Nếu là hôm nay không biết kết quả, Phòng chừng ta cũng ngủ không hảo đâu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút, có Hồng Y ở cũng tương đối mau một ít. Thản nhiên thẻ lưỡi, nàng lại tính toán đem Hồng Y cũng kéo lên, dù sao Hồng Y hiện tại chính là nàng vạn năng quảng ra, có chuyện gì chỉ cần tìm Hồng Y là được rồi. Hồng Y vẫn là giống dĩ vãng mỗi một lần giống nhau. Chỉ cần là thản nhiên yêu cầu, hắn đều chỉ là mỉm cười gật gật đầu, tiếp thu. Thản nhiên thích nhất lúc này Hồng Y là người cảm thấy thực an tâm. Giống như này thiên hạ không có hồng ý để giải quyết không được sự tình. Chỉ cần hắn ở, nàng liền rất an tâm. Hai người cũng không ở cọ sát trợt lóe thân cùng nhau vào không gian. Phía trước, thản nhiên bắt được kia bộ cờ vây thời điểm, cũng đã thuận tay ném vào trong không gian, trong không gian linh khí tương đối trọng. Nếu này bộ cờ vây thật là có linh lực nói, có lẽ ở không gian sẽ có cái gì biến hóa cũng nói không chừng. Thản nhiên cùng hồng ý rồi hai người vào không gian lúc sau liền đến rừng trúc phòng nhỏ. Thản nhiên hiện tại ở trong không gian không có việc gì thời điểm thích ở chỗ này ngồi ngồi. Không gian bất đồng với bên ngoài thế giới. Ở trong không gian là không có ngày đêm chi phân, nói cách khác, trong không gian thời gian vĩnh viễn đều là ban ngày. Vô luận cùng bên ngoài so sánh với thời gian tốc độ chạy kém nhiều ít, nhưng là lại là vĩnh viễn không có ban đêm. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, sở hữu động thực vật sinh trưởng lên so bên ngoài đều phải mau thượng rất nhiều lần, nếu là xa xa vượt qua thời gian tốc độ chạy kém. Không gian ngoại đã là đêm khuya. Mà không gian nội sắc thật ban ngày, như vậy thản nhiên ở ngay từ đầu có chút thực không thói quen loại này sai biệt. Nhưng là đã trải qua một đoạn thời gian thích ứng, nàng hiện tại đã hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hai người ở rừng trúc trong phòng nhỏ, đối với kia bộ cờ vây mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi cảm thấy có cái gì biến hóa sao? Thản nhiên quay đầu hỏi Hồng Easy, nàng quan sát nửa ngày giống như cái gì cũng chưa nhìn ra tới a, Giống như không có. Hồng Easy thật cẩn thận nói. Hắn là thật sự sinh mệnh cũng chưa nhìn ra tới, hắn cũng không biết liền như vậy nhìn có thể nhìn ra cái gì tới. Chúng ta có phải hay không hẳn là dùng điểm khác biện pháp? Tỷ như nói lúc trước giúp ngươi giải trừ phong ấn thời điểm biện pháp, vẫn là mặt khác. Thản nhiên cũng không biết đây là bản thân này cờ vây chính là như vậy. Nó linh khí chỉ là bởi vì tài chất đặc thù. Vẫn là cũng nhớ trước đây Hồng Y Ghi đàn cổ giống nhau bị phong ấn. Nếu không chúng ta thử xem, Hồng Y Ghi cũng giống như không có gì hảo biện pháp. Thản nhiên nói biện pháp cũng coi như là không có cách nào biện pháp đi. Ơn, ta trước cho nó đưa vào linh lực, nếu không được ngươi cũng cùng nhau, lại không được chúng ta ở đổi phương pháp. Thản nhiên tạm thời quyết định như vậy tính toán, giống như không có biện pháp khác. Hồng ý, ý gật gật đầu, thản nhiên liền bắt đầu. Bất quá đây là bản cờ cờ hòa tử A, tổng không thể sở hữu quân cờ đều đưa vào linh lực đi, kia được đến khi nào A, sở hữu thản nhiên toàn bộ đem sở hữu quân cờ đều ngã xuống bàn cờ phía trên. Sau đó thông qua cấp bản cờ đưa vào linh lực, khiến cho linh lực có thể cùng nhau chuyển tới mỗi một cái quân cờ thượng. Đại khái có như vậy 10 tới phút thời gian, thản nhiên thu hồi tới linh lực. Hai người lại lần nữa cẩn thận quan sát quân cờ bản cờ vẫn là nguyên lai bộ dáng, một chút biến hóa đều không có. Đệ nhất phương án thất bại. Lại đến, hai người cùng phát lực, lại lần nữa thất bại. Xem ra nhưng là đưa vào linh lực là không có cách nào. thản nhiên nghĩ nghĩ, lại đi nhà chính tìm tìm tư liệu. Chỉ tìm được rồi về tô phạm một thân tư liệu, đến nơi hắn dùng quá cờ vây cũng chỉ là công đạo quá một hai câu, vùng mà qua mà thôi, này liền làm thản nhiên càng là không có gì manh mối. Lát lộn gần một đêm, một chút manh mối đều không có, đây là đầu một hồi, thản nhiên tâm lý có không bỏ xuống được sự tình. Nàng đều mau phát điên. Nay bộ cờ vây rõ ràng nàng cảm ứng được linh lực, chính là vì cái gì chính là hoàn toàn không có đột phá khẩu đâu. Thản nhiên tuy rằng không xác định này bộ cờ vây cùng thượng cổ thần khí có quan hệ. Nhưng là nàng rất muốn làm rõ ràng cờ vây giữa linh lực là chuyện như thế nào. Đây cũng là nàng phía trước không cùng bất luận kẻ nào thương lượng liền tùy tiện thương lượng tiếp được khiêu chiến nguyên nhân. Nàng muốn lộng minh bạch này nguyên nhân trong đó, này rõ ràng ở trong không gian không có bất luận cái gì ghi lại một bộ cờ vây như thế nào liền cùng linh lực có quan hệ đâu. Hôm nay không còn sớm, việc này cũng không phải lập tức là có thể biết rõ ràng, trước nghỉ ngơi đi. Hồng ý gì nhìn thẳng nhiên ngao thời gian dài như vậy, thúc giục nàng nghỉ ngơi một chút. ân. Ta cũng biết loại chuyện này cấp không tới, tính, từ từ tới đi, ta đây đi trước tắm một cái nằm trong chốc lát đi, nói không chừng lên là có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp đâu. Thản nhiên nói dơ nói, biện pháp này nơi nào chính là nói có liền có, húng chi hiện tại chính là một chút manh mối đều không có đâu. Thản nhiên một bên ở linh tuyển phao tám, một bên cầm một cái màu trắng quân cờ nghĩ, này nho nhỏ đồ vật bên trong rốt cuộc chất chứa cái dạng gì bí mật đâu. Vì cái gì nó một chút phản ứng đều không có đâu. Thản nhiên đang nghĩ ngợi tới sự tình, đột nhiên một cái tiểu ngư nhảy tới tay nàng thượng, nàng bị kinh ngạc một chút, trong tay quân cờ lập tức liền rơi vào trong nước. Linh tuyển con cái nhóm luôn luôn đều không sợ thản nhiên, thường xuyên cùng nàng chơi đùa, chịu có thể là trên người nàng linh lực hấp dẫn chúng nó đi. Lúc này đây là thản nhiên vừa lúc ở tưởng sự tình, vô tâm lý chuẩn bị, mới có thể bị dọa nhảy dựng, chờ phản ứng lại đây thời điểm, thản nhiên đem trong tay cái kia tiểu ngư nhẹ nhàng vốt ve hai hạ lại thả lại trong nước, còn nói thêm câu lịch ngợm Nghĩ đến trong tay quân cờ rất vào trong nước, lại đi trong nước tìm quân cờ, lại đột nhiên phát hiện không đúng rồi. Này Linh Tuyền Thủy là luôn luôn thanh triệt thấy đáy, như thế nào này sẽ đột nhiên liền phía bạch quang đâu? Chẳng lẽ là bởi vì kia viên quân cờ? Thản nhiên nghĩ vậy loại khả năng, Kinh hỉ chạy nhanh cầm quần áo một bọc vừa lên ngạn liền kêu Hồng Y đi sở hữu quân cờ cờ hòa bàn lấy lại đây. Hồng Y còn không biết thản nhiên bên này đã xảy ra sự tình gì, hắn nghe được thản nhiên tiếng la, cũng không hỏi nhiều trực tiếp đem sở hữu đồ vật đều lấy lại đây. Hồng Y Lìa đem trong tay đồ vật toàn bộ ném xuống. Thản nhiên không nhiều giải thích, nhìn đến Hồng Y Lìa đã đứng ở chính mình bên người, liền trực tiếp làm hắn đem sở hữu đồ vật đều ném tới linh truyền trong hồ. Hồng Y Lìa cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền toàn bộ ném xuống đi. Quân cờ cờ hòa bàn toàn bộ đầu hạ đi thời điểm, ngay sau đó liền thấy linh truyền thủy lập tức liền ù ngụ cùng ngục mạo thượng phao phao, cùng nước sôi trào cái loại này mạo phao còn không quá giống nhau. Thản nhiên cùng Hồng Y và hai người đều có chút giật mình sẽ có như vậy biến hóa. Đại khái qua có nửa giờ bộ dáng, này linh truyền thủy mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sở hữu bọt nước chậm rãi lui tán lúc sau, linh truyền thủy chính xác đều biến thành kim sắc. "Trời ạ, đây là có chuyện gì? Những cái đó tiểu ngư nhóm sẽ không chết đi." Thản nhiên muốn dĩ cho rằng đem cờ vây ngã xuống đi nhiều nhất cũng chính là tưởng vừa rồi kia viên quân cờ giống nhau sử thủy biến thành màu ngân bạch, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phản ứng lớn như vậy. Hẳn là, hẳn là không thể nào. Loại chuyện này chính là liền hồng Y gì cũng chưa nhìn thấy quá, hắn nói như vậy cũng là trải qua 5.000 nhiều năm lịch sử, tuy rằng cũng là gần nhất mới biến ảo thành nhân hình, nhưng là hắn chính là vẫn luôn lấy có ý thức khí hồn tồn tại. Cho nên hắn tuy rằng bị phong ấn, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài thế giới hết thảy. Hai người thủy cũng không có dám đi chạm vào linh tuyên thủy, đại khái lại qua nửa giờ bộ dáng, nước suối bắt đầu chậm rãi trở nên thanh chết lên, Thản nhiên nhìn kỹ vừa rồi trong nước tiểu ngư vẫn là tung tăng nè nhót chỉ là giống như toàn thân đều biến thành kim sắc thản nhiên không rõ lắm ly đến có điểm xa không biết là thủy nhan sắc vẫn là cái nhan sắc thản nhiên đi đến thủy biên bớt lên một cái tiểu ngư nhìn kỹ là đạm kim sắc nàng nhớ rõ nguyên lai like cái này cá hẳn là màu ngân bạch đi kia đây là bởi vì những cái đó quân cờ cờ hòa bàn biến hóa hai người cho nhau nhìn thoáng qua lại hướng trong nước vừa rồi ném xuống quân cờ cờ hòa bàn địa phương nhìn lại gì ta không nhìn lầm đi Thản nhiên quay đầu lại lôi kéo Hồng Y thì tay áo muốn xác nhận một chút. Ngạch, nếu ngươi cùng ta nhìn đến chính là giống nhau, kia hẳn là liền không sai. Đi theo thản nhiên, Hồng Y hiện tại là càng ngày càng hài hước, điều này biết thản nhiên khẩn trương thành như vậy cái bộ dáng, hắn cư nhiên còn sẽ nói cười. Chúng ta đây đem chúng nó thu đi lên nhìn xem là chỉ có ở trong nước mới có thể là cái dạng này, vẫn là vẫn luôn là như vậy. Thản nhiên cảm thấy như vậy nhìn chằm chằm xem cũng không phải cái biện pháp. Liên tính toán cùng Hồng Y thì cùng nhau đem đồ vật thu đi lên. Nói xong, hai người đều xuống nước đi vớt quân cờ. Muốn nói vì cái gì hai người đều có linh lực hơn nữa là ở trong không gian dùng linh lực nhiều bất việc a. Vì cái gì hai người còn muốn một cái một cái đi vớt đâu. Chủ yếu là bởi vì hiện tại không biết này đó quân cờ biến hóa kinh không trải qua khởi bọn họ lại lần nữa sử dụng linh lực để người vạn nhất vẫn là tiểu tâm một ít đi. Trường 302 quỷ dị không khí. Hai người thật cẩn thận đem sở hữu quân cờ đều nhặt lên đặt ở bờ biển thượng. Cuối cùng hai người đem kia trương mỏng như cánh ve bàn cờ, không nên hiện tại là gọi là kỳ phổ, từ trong nước vớt đi lên, nhẹ nhàng phô ở trên mặt đất. Hai người vốn dĩ cho rằng này cờ vây biến hóa cũng cứ như vậy xem như kết thúc, không nghĩ tới, kia trương kỳ phổ hướng trên mặt đất một phô, sở hữu quân cờ, tự động toàn bộ xếp hạng kỳ phổ phía trên. Nếu không phải thản nhiên cũng coi như là gặp qua không ít kỳ dị việc, nàng tất nhiên cho rằng đây là nháo quỷ. Nay quả thực so với lúc trước hồng y dìa đàn cổ chính mình bắt huyền mà tấu còn muốn quỷ dị, quá khủng bố. Hồng y dìa, đây là... đây là tình huống như thế nào ngươi biết không? Thản nhiên nhìn trước mắt còn ở tự động sắp hàng quỷ dị văn cờ, lôi kéo hồng y tay háo có chút không dám tiến lên, liền tính linh hồn của nàng đã là cái 30 tuổi nhẹ thục nữ, nhưng là cũng vẫn là sẽ sợ hại a này hoàn toàn đã vượt quá nàng tưởng tượng, hoàn toàn không thể lấy bình thường tư duy tới phán đoán chuyện này. Ta đi xem. Hồng Y thì tuy rằng cũng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là so sánh với tới hắn cũng không có nhân loại sinh ra đã có sẵn sợ hai loại này cảm xúc, cho nên hắn nói ra đi xem xét một chút. Tính, cùng nhau đi. Thản nhiên tưởng, dù sao nó cũng không phải là cái gì quái thú linh tinh, liền tính là cái gì yêu ma quỷ quái chính mình có linh lực bên người còn có Hồng Y thì sợ nó làm cái gì. Hai người cùng nhau tiến lên cẩn thận xem xét. Chỉ thấy lúc này sở hữu quân cờ toàn bộ xếp hạng mỏng cơ hồ xem muốn bắt không đứng dậy kia trường kỳ phổ phía trên. Thoạt nhìn hình như là một ván cờ. Đây là một ván không có hạ song cờ. Thẳng nhiên mấy năm nay vẫn luôn ở học cờ vây, cũng nhìn không ít kỳ phổ. Tuy rằng chưa thấy qua cái này ván cờ, nhưng là cũng còn nhìn ra được tới này tựa hồ là một ván tàn cụ. Giống như, hông y gì cũng không hiểu lắm, rốt cuộc hắn cũng chưa thấy qua loại tình huống này. Hai người lại là mắt to chừng mắt nhỏ một phen. Vẫn là nhìn không ra tới này cục cờ lại như thế nào cái ý tứ. Bất đắc dĩ tính tính bên ngoài thời gian đã dạng sáng 5 giờ nhiều, thản nhiên nếu là lại không nghỉ ngơi liền phải trực tiếp rời giường đi đi học, tính lưu trữ buổi tối trở về lại nghiên cứu. thản nhiên ở nhà chính trên giường lớn nằm lăn qua lộn lại chính là nghĩ kia cục cờ sự tình, cũng không như thế nào ngủ, bất quá cũng may trong không gian linh khí tương đối dày đặc. Nàng mặc dù cũng một đêm không ngủ cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác. Thời gian không sai biệt lắm. Nàng rời khỏi giường, ăn hồng y lìa làm bữa sáng, lại ngồi sổm ván cờ bên cạnh nhìn nửa ngày tựa hồ cũng không thấy ra cái cái gì kết quả, cuối cùng đành phải từ bỏ, chuẩn bị đi đi học. Khai giảng tháng thứ nhất Nguyệt Khảo lúc sau, thản nhiên cùng Âu Dương đêm đây là ngày đầu tiên tới đi học. Lần trước thi xong hai người đã bị Trần Lão kéo đi đế đô tham gia thi đấu, hai người có một vòng nhiều không có tới qua trường học. Tuy rằng hai người đã sớm từ khai giảng khởi giống như chính là trong trường học danh nhân. Đi đến nơi nào đều sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, nhưng là hôm nay tựa hồ có chút không giống bình thường cảm giác. Đại gia không riêng gì nhìn bọn hắn chầm chầm hai người xem. Hơn nữa xem đến thản nhiên đều có chút trong lòng phát mau. Tiểu dạ, chẳng lẽ ở chúng ta không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Vì cái gì mọi người đều như vậy nhìn chầm chầm chúng ta xem. Thật là làm người không thoải mái. Thản nhiên vẻ mặt u hoán biểu tình, đem khuôn mặt nhỏ treo ở Âu dương đêm trên vai. Hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt lắm đâu, tối hôm qua lăn lộn một đêm, cũng không có giải trừ kia bộ cờ vây chi mê. Hơn nữa, kia bộ cờ vây hiện tại biến thành bộ dáng này, nếu là có người nói muốn dám định và thưởng thức một chút, nàng nhưng như thế nào lấy đến ra tay à, tựa hồ là luôn luôn đều vô ưu vô lự, thản nhiên đồng học cũng là đầu một hồi có phiền não bộ dáng. Biệt ly bọn họ, có ta ở đây đâu. Nhìn thản nhiên vẻ mặt u án biểu tình, Âu Dương đêm vô vô nàng bối, ngự khi ôn nhu an ủi nói thật đúng là chưa thấy qua Âu Dương Đêm có như vậy ôn nhu thời điểm, ngày thường liền tính là cùng Thản Nhiên nói chuyện, cũng chưa thấy qua hắn loại này ôn nhu đến làm nhân tâm cảm giác đều mao hóa thành thủy. Tiểu Dạ ngươi không sao chứ? Thản Nhiên cũng là đầu một hồi kiến thức, chạy nhanh vươn tay đi sờ sờ Âu Dương Đêm cái chán, không phát sốt da. Nhìn Thản Nhiên động tác, Âu Dương Đêm là vừa bực mình vừa buồn cười, nha đầu này thật là không lương tâm, chính mình này không phải xem nàng không vui mới an ủi nàng sao? không nghĩ tới bị hiểu lầm thành chính mình sinh bệnh không bình thường. Ta biết tiểu dạ rất tốt với ta, hắc hắc. Thàn nhiên nhìn Âu Dương đêm biểu tình lập tức liền cười, đừng nóng giận đừng nóng giận. Tiểu sổ tạ thật là quá đáng yêu, hắc hắc, còn đừng nói chính mình mấy năm gần đây cũng không bạch đau Âu Dương đêm, này nếu là gác qua cổ đại như thế nào cảm giác chính mình giống ở bồi dưỡng tiểu tướng công A. Muốn nói Âu Dương đêm thật đúng là chính là cái hảo lão công mầm A cũng không biết tương lai hắn nếu là thật sự có ban nở ga y nho chính mình có thể hay không quá thương tâm a. Thản nhiên chính mình câu được câu không nghĩ đến này đó có không sự tình, căn bản không biết nhân gia Âu Dương đêm từ lúc còn rất nhỏ liền nhận định nàng đương tức phụ, không biết tương lai nàng biết chuyện này thời điểm sẽ là cái gì phản ứng. Âu Dương đêm nhìn Thản nhiên tựa hồ lại phát nức, bất quá cùng Hồng Y y bọn họ giống nhau, hắn sớm đã thành thói quen Thản nhiên loại này tùy thời tự do trạng thái, cũng không đánh ghẽ nàng phát nức, liền ở một bên an tĩnh chờ đợi. Gì? Như thế nào không ai? Thản nhiên kết thúc chính mình tự do phát ngốc, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện tựa hồ chung quanh cũng không có gì người, kỳ quái. Bởi vì đã thượng sớm tự học. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên cái này tiểu mơ hồ, nhàn nhạt nói. a chúng ta đây vì cái gì còn ở nơi này? Ngươi như thế nào không nhắc nhở ta một chút à? Ai, ta cái này phát ngốc thật xấu a Thản nhiên một bên lôi kéo Âu Dương đêm hướng phòng học chạy, một bên đoán giận. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên chính mình nói chính mình ái phát ngốc thời điểm kia khuôn mặt nhỏ rồi dám không tự giác mà cười hắn nữ hài a thật là đáng yêu hai người chạy như bay vào phòng học bất quá còn giống vậy so thu liễm vô dụng nội công bằng không nếu như bị người thấy được liền phiền toái tiến phòng học tất cả mọi người nhìn bọn hắn chầm chầm hai người xem kia biểu tình cùng vừa rồi ở vườn trường gặp được những người đó biểu tình quả thực là không có sai biệt thản nhiên cũng không quá để ý dù sao bọn họ muốn nhìn liền xem đi. Dù sao cũng sẽ không rất khối thịt. Sớm tự học một tiết khóa, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm liền ở bị đại gia sao chịu được so ít quang ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn suốt một tiết khóa. Bởi vì sớm tự học không có giáo sư, cho nên các bạn học tuy rằng không có người dám hạ chỗ ngồi lại đây cùng bọn họ bắt chuyện, nhưng là không nói lời nào quang nhìn tổng không ai quan đi. Cuối cùng là hạ khóa, Thản Nhiên hướng hưu một đảo, liền dựa vào Âu Dương Đêm trên người, này tiết khóa thượng thật đúng là mệ ta tuy rằng các bạn học ánh mắt đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn nhưng là nàng mãn trong đầu đều là tối hôm qua kia bản cờ sự tình như thế nào cũng nghĩ không ra cái manh mối tới a tiểu dạ ngươi nói ta nếu là đem kia bộ cờ hủy hoại sẽ thế nào kỳ thật người ở bên ngoài xem ra kia bộ cờ đặc biệt là bản cờ đã bị hủy không tồn tại thản nhiên cũng là nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi ta phỏng chừng âu dương đêm đang muốn trả lời đã bị người đánh gãy mạnh thản nhiên ngươi cùng âu dương đêm mấy ngày nay không có tới trường học là đi tham gia cái kia cờ vây đại tái đi sao Hàng phía trước cái kia nữ sinh có tự quen thuộc cùng thản nhiên hàn huyên lên. Tôn tiểu Mỹ ngươi làm sao mà biết được? Nguyên lai like hôm nay đại gia kỳ quái phản ứng là bởi vì cái này a. Hàng phía trước tôn tiểu Mỹ vừa mới như vậy vừa hỏi, thản nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Chuyện lớn như vậy, toàn giáo người đều đã biết, phải nói là dê thị người cũng đều không sai biệt lắm đã biết đâu. Tối hôm qua các ngươi không thấy dê thị tin tức sao. Các ngươi hai cái đều thượng TV đâu, nghe nói còn có đài truyền hình tiếp sóng đâu. Tôn Tiểu Mỹ càng nói càng hưng phấn. Không nghĩ tới nàng đồng học cư nhiên có lợi hại như vậy nhân vật. Từ khai giảng khởi các bạn học liền nói mạnh thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người không đơn giản. Ngay cả chủ nhiệm thấy bọn họ hai cái tựa hồ đều phi thường khách khí đâu. Không nghĩ tới hai người khảo song nguyệt khảo lúc sau liền không có tới đi học. Đại gia còn tung tin.